Nhưng là ta sợ ta mẹ ta ba không đáp ứng, bọn họ nói nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư vô dụng, còn không bằng yên phận ở nhà hỗ trợ làm việc, về sau đến tuổi tìm hảo nhân ra gà cho, kỳ thật ta cảm thấy bọn họ nói chính là đối. Lục đỏ tươi do dự hồi lâu, lúc này mới nhìn lục hồng anh nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật lục đỏ tươi nơi nào là cảm thấy bọn họ nói rất đúng, mà là đã sớm nhận mệnh, từ bị cha mẹ yêu cầu bỏ học kia một ngày bắt đầu. Lục Đỏ Tươi liền biết chính mình không có lối ra khác. Thì, ngươi cùng ta thật ra mà nói, ngươi thật là như vậy tưởng sao? Lục Hồng Anh sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng rất nhiều, trong ánh mắt mang theo vội vàng, nàng không hy vọng hảo hảo một người bị loại này nên đại thượng ăn sâu bén dễ quan niệm cấp hủy diệt. Lục Đỏ Tươi là cái hảo nữ hài, nếu nguyện ý trở lại trong trường học niệm thư, về sau chính mình lại kiên định chịu làm, giả lấy thời gian, nhất định có thành tựu. Lục Hồng Anh cảm thấy nàng tương lai không nên là ở chính mình nhà máy tùy tiện tìm cái việc làm, này cả đời. Ta. Ai nha, anh tử, ngươi đừng động. Lục Đỏ Tươi không nghĩ nói thêm gì nữa, chỉ là khi nói chuyện hốc mắt đã ướt át. nàng đương nhiên tưởng đi học, nhưng là trong nhà nào có tiền cho nàng đi học đâu. mươi 226 Phó Lương Tam Cô đề nghị. Nếu ngươi tưởng trở lại trường học đi, ngươi đi học học phí ta đảo. nếu ngươi không nghĩ nói, ta có thể ở nhà máy cho ngươi tìm cái sống làm nhưng là chính ngươi tưởng hảo vậy ngươi thật sự cả đời này cũng chỉ có thể cho nhân ra làm công làm cu li hảo hảo niệm thư ngươi về sau sẽ có càng dài lộ có thể đi lục hồng anh sắc mặt dần dần ngưng trọng nhìn lục đỏ tươi cuối cùng cảnh cáo một tiếng người đều có chính mình sinh hoạt cùng nhân sinh phải đi lộ lục hồng anh là biết rất nhiều nhưng là lại không có bản lĩnh quy hoạch mọi người nhân sinh nàng có tâm trợ giúp lục đỏ tươi nhưng là cuối cùng quyết định vẫn là nàng chính mình kia nếu không ta suy xét một chút đi Anh tử, ngươi cũng đừng nóng giận, ta biết ngươi là vì ta suy xét, nhưng là ta phải nghĩ nhà của chúng ta, ta ba mẹ bọn họ không nghĩ ta đọc sách. Ta trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, bọn họ nếu đáp ứng nói, ta tuyệt đối không hề cự tuyệt, ngươi nói biết không. Lục đỏ tươi xét đến cùng lo lắng nhất vẫn là tam thẩm, lo lắng tam thẩm cảm thấy chính mình là cái nữ hoa hoa, cho nên đi học vô dụng, không chịu đáp ứng, chuyện này đương nhiên là muốn hỏi qua cha mẹ mới Hảo có kết luận. Hảo đi, ta đây cho ngươi. Dù sao khoảng cách khai giảng còn có một tháng đâu, này một tháng ngươi hảo hảo giống tưởng, rốt cuộc muốn hay không nghe ta. Lục Hồng Anh gật gật đầu, lúc này mới chạy nhanh đi nhà máy, nhà máy làm công các nữ nhân đều lấy trần thị cầm đầu, bởi vì nàng tốc độ nhanh nhất, làm được đường may cũng tốt nhất, Lục Hồng Anh tín nhiệm nàng, làm nàng mang theo một đám phụ nữ làm việc, cuối cùng nghiệm thu đi lên đổ vật lại đều không tồi, nàng cũng liền mừng rỡ nhẹ nhàng. Trần gia tẩu tử, về sau này nhà máy chuyện này, liền làm phiền ngươi nhiều thao tâm. Đi học lúc sau ta liền không có thời gian lại đây. Ta mẹ tính tình lại mềm, ngươi liền không thể cùng nàng giống nhau. Ngươi đến giúp ta quản chuyện này. Lục Hồng Anh có tâm bồi dưỡng Trần Thị, cũng là vì người này kiên định chịu làm. ở trượng Phu sau khi chết vì chiếu cố hảo hài tử liền không lại tái giá, sắc thật khó được. Nàng biết do ở cái này niên đại một người muốn nuôi sống ba cái hài tử có bao nhiêu gian nan. Ngươi yên tâm đi, ta người này không có gì bản lĩnh, cũng chính là việc may vá thượng còn xem quá khứ. Ngươi xem thượng ta điểm này tay nghề. Là ta phúc phận, nhà máy chuyện này có vấn đề ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Trần Thị cũng gật gật đầu, mới đầu tới thời điểm người này thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ không thích nói chuyện không nói, thậm chí cho người ta một loại thực dễ khi dễ cảm giác, nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại hào phóng rất nhiều, làm người ở chung lên cũng thoải mái nhiều. Hảo, ta đây liền an tâm rồi. Lục Hồng Anh vừa lòng gật đầu, đến trao lương tam cô đưa hóa thời điểm, Lục Hồng Anh không có biện pháp, chỉ có thể tìm được vương vị hỗ trợ. Bởi vì nhà máy ra đồ vật thật sự là quá nhiều, Lục Hồng Anh muốn chính mình đưa qua đi đây là căn bản không có khả năng sự tình. Nhiều như vậy, ngươi cư nhiên thật sự đổi kịp, mau tiến vào mau tiến vào, ngươi là nơi nào tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ a? Phó lương tam cô nhìn đến đồ vật thời điểm đều chấn kinh rồi, tuy rằng như thế vẫn là vẻ mặt hỉ sắc nên đón Lục Hồng Anh vào cửa, cấp vương vĩ cùng mặt khác mấy cái tham gia quân ngũ đổ mấy chén thủy, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Là hoác luật doanh bộ đội chiến hữu, bọn họ đã biết liền tới giúp ta vội. Ngài điểm điểm hóa, nếu là có thiếu hoặc là chất lượng không quá quan, liền cùng ta nói, ta lấy về đi cho ngài thay đổi. Lục Hồng Anh khép cười một tiếng, Phó Lương Tam Cô đã biết chính mình cùng hoác luật doanh quan hệ, cũng liền không có tất yếu che giấu. Chính yếu là Lục Hồng Anh rất rõ ràng Phó Lương Tâm Tư, càng không cần phải cất giấu, rất nhiều sự tình nói rõ ràng không còn gì tốt hơn. nay có gì đó, ngươi làm việc nhi ta còn không yên tâm sao, không cần nhìn, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ta đi cho ngươi lấy tiền đi. Phó Lương Tam cô lại không có thật sự kiểm kê, chỉ là đại khái nhìn một chút số lượng, theo sau đi cấp Lục Hồng Anh lấy tiền, lúc này đây số lượng không ít, Lục Hồng Anh ước chừng muốn mang về 2000 nhiều đồng tiền, cái này niên đại tiền mặt giá trị đều không lớn, lớn nhất chính là 10 nguyên tiền, có thể thấy được này 2000 đồng tiền thực sự tính thượng một số tiền khổng lồ, thậm chí còn có, có lẽ đời này đều không có chính mắt gặp qua nhiều như vậy tiền. Này đó tiền ngươi cầm, sau này hóa đưa lại đây, ta lại cho ngươi phó lương tam cô cười hì hì nói khi nói chuyện thần bí hề hề từ sau lưng lấy ra tới một cái bình thứ này ngươi cũng lấy về đi là ta bằng hữu cấp mang về tới lao huệ mật hoa hương vị thực hảo lấy về đi nếm cái tiên ta cố ý cho ngươi lưu lại phó lương tam cô cùng lục hồng anh lui tới càng ngày càng nhiều rất nhiều sự tình thượng cũng nguyện ý nhớ thương trạm đất hồng anh tuy rằng đồ vật không phải cái gì quý trọng đồ vật nhưng là tâm ý thực sự lệnh người cảm động lục hồng anh tiếp được đồ vật xoay người phải đi Lại bị Phó Lương Tam Cô gọi lại, nói muốn tâm sự, bất đắc dĩ dưới Lục Hồng Anh không thể không làm vương vì đám người đi ra ngoài đi dạo. Phó Lương trong nhà, muốn bắt đầu cho hắn thu xếp đối tượng, ta biết người đứa nhỏ này đối hắn vô tâm, mới đầu thu ngươi đổ vật cũng là vì Phó Lương nói chuyện, nửa năm, ta lui tới càng ngày càng nhiều, ta đâu biết ngươi là cái hảo hải tử, bất quá vẫn là tưởng phiền toán ngươi, ngươi nếu là thật đối Phó Lương không cái kia tâm tư, liền đem lời nói nói với hắn minh bạch đi. Đừng làm cho đứa nhỏ này mỗi ngày cảm thấy còn có khả năng, hắn ba mẹ nơi đó suốt ruột đâu Phó lương tam cô vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lục hồng anh, kỳ thật nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, nàng cũng sẽ không tự mình tới tìm lục hồng anh nói. Rốt cuộc nhân ra lục hồng anh, cái gì cũng không có làm, lại không phải biểu hiện ra ngoài cô ý muốn thông đồng phó lương bộ dáng nhưng là phó lương tính tình nhà bọn họ người đều hiểu, từ tâm nhãn, cô trước Việc này ta biết, ta cùng phó lương là liêu quá, ta cũng biết không thể kéo hắn. Chỉ là hắn. Tính, trở về ta lại tìm hắn tâm sự đi, hy vọng hắn có thể minh bạch ta ý tứ, bất quá đối với các ngươi ảnh hưởng ta còn là thực xin lỗi. Lục Hồng Anh lúc này mới minh bạch phó lương tam cô vì cái gì nói làm chính mình đem vương vĩ bọn họ cấp chi ra đi, nguyên lai là bởi vì chuyện này nhi, xác thật, nếu vương vĩ bọn họ nghe được nói, không biết sẽ tưởng thành bộ dáng gì đâu. Kỳ thật, dựa theo đạo lý tới nói, lời này như thế nào cũng không nên là ta tới nói. Nhưng là phó lương đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, hắn kêu ta một tiếng tam cô, trên thực tế ta đối ta thân nhi tử cũng bất quá như thế, ta là sợ chính hắn lãng phí thời gian. Phó lương tam cô nghe xong lục hồng anh lời này có chút ngượng ngủng, cảm thấy chính mình làm lục hồng anh nan kham, nhìn nàng giải thích nói. Ta minh bạch ngài ý tứ, ngài yên tâm đi. Lục hồng anh đáp ứng rồi phó lương tam cô, trên đường trở về liền suy nghĩ chính mình rốt cuộc muốn như thế nào cùng phó lương nói, kỳ thật lục hồng anh không có cùng phó lương nói qua cái gì. Là chính hắn một bên tình nguyện, nhưng Lục Hồng Anh lại không thể coi như không biết tình. Ngươi sẽ không thật chuẩn bị nghe Phó Lương tam cô đi. Chuyện này nói Triệu Nha lốt hai, Triệu Nha bẹp bẹp miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Đương nhiên muốn nói, không nói làm sao bây giờ. Lục Hồng Anh sửng sốt, không rõ Triệu Nha lời này là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy chính mình là phải nói cái rõ ràng. mươi 227 cùng Tam Thẩm nói chuyện. Kỳ thật ta cảm thấy à, chuyện này ngươi có thể không nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem phó lương nơi đó ngươi không phải không có nói qua chỉ là chính hắn không muốn sau khi nghe xong ngươi lại nói sẽ làm hắn cảm thấy ngươi là để ý hắn cho nên mới sẽ đem nghe thích để ở trong lòng hắn không càng luyến tiếp buông tay ngươi cũng đừng phản ứng hắn mặc kệ hắn làm cái gì ngươi coi như nhìn không tới đây là tốt nhất bất quá triệu nha trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nghĩ đến biện pháp cư nhiên là chẳng quan tâm lục hồng anh lại cảm thấy như vậy không được bởi vì nàng cảm thấy như vậy chính mình liền quá không phụ trách chính mình tuy rằng không thích phó lương Nhưng là phó lương cho chính mình giúp quá rất nhiều vội, cẩn thận nhớ tới, lục hồng anh cảm thấy là chính mình tìm hắn hỗ trợ mới làm hắn hiểu lầm. Ta nhưng thật ra cảm thấy triệu nha nói rất đúng, anh tử, thật sự không được ngươi liền trước như vậy thử xem xem, dù sao ngày thường hai người các ngươi lại chạm vào không thượng, cái này nghỉ đông ngươi liền trước đừng tìm hắn, chờ đến đi học thời điểm hắn nếu vẫn là phía trước như vậy đối với ngươi như vậy ân cần nói, ngươi liền tìm hắn nói rõ, cũng không muộn A Lục đỏ tươi nghe triệu nha lời này cư nhiên cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, này hai người cũng chưa cái gì cảm tình trải qua, nói ra nói lại so với Lục Hồng Anh có đạo lý, có thể thấy được Lục Hồng Anh tại đây loại sự tình thượng xác thật không hiểu lắm, ba người thương lượng xuống dưới liền như vậy làm lúc sau, Lục Hồng Anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm nữ bao cùng nữ dậy nhà xưởng sự tình khó trách giải quyết, Lục Hồng Anh nghĩ tới bánh mì riêu sự tình, chính mình làm cha mẹ đi quản nhà máy. Nếu đem làm bánh mì cũng chuyển thành nhà máy cái loại này loại hình, ra đồ vật lượng biến cao không nói, tam thẩm một nhà cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Lại khởi công sướng A, anh tử, ngươi này một nhà nhà máy còn không có hồi buồn đâu, hiện tại lại muốn khai một nhà, ngươi có phải hay không bị bệnh A, ngươi sẽ không sợ đều bồi A. hà ái bình nghe được lời này thời điểm thiếu chút nữa từ ghế trên nga xuống, nhìn lục hồng anh chỉ cảm thấy nàng có phải hay không phát sốt, như thế nào cái gì đều dám làm. Ai nha, mẹ. Ngươi xem ngươi người này như thế nào không mong ta điểm hảo A, ai nói ta liền nhất định sẽ bồi, loại sự tình này kỳ thật làm người nhiều, chẳng qua hiện tại còn không có hoàn toàn lưu hành lên, ngươi trở về sau rất nhiều năm về sau, nhất định sẽ có rất nhiều người khai cửa hàng buôn bán, ta chỉ là đem chuyện này trước tiên mà thôi, ngươi có cái gì hảo lo lắng. Lục Hồng Anh rất là không thích chính mình mẹ này không lúc kinh lúc giống kính nhi, quan trọng nhất chính là Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình hiện tại mặc kệ là cái gì làm đều thực không tội A. Sao có thể kết luận liền nhất định sẽ bồi tiền đâu? Lời nói là nói như vậy, nhưng là về sau chuyện này ai có thể nói chuẩn đâu, anh tử ngươi nghe lời, nếu không chuyện này chúng ta trước hoán một chút đi, hảo sao? Hạ ái bình đầy mặt u sầu, chỉ cảm thấy lục hồng anh quá cả gan làm loạn không nói, còn có chút không màng chết sống, nàng sợ chính là thật sự tới rồi xảy ra chuyện như ngày đó, lục ra một cái hoán bất quá tới. Không được, xem hoác ra ý tứ, là muốn cho ta tốt nghiệp lúc sau liền cùng hoác luật doanh kết hôn, mẹ ta cao nhị. Liền thừa một năm thời gian, ta nếu là lại không làm nói, chờ ta thật sự kết hôn, ai sẽ cho ta cơ hội làm ta muốn làm sự, chỉ có hiện tại làm ra tới, sự tình ván đã đóng thuyền, mới không ai có thể ngăn cản ta, ta liền cầu ngươi, đường động ta. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ khẩn cầu Hạ Ái Bình, kỳ thật Lục Hồng Anh biết chính mình tính tình, liền tính là chính mình thật sự gả cho hoắc luật doanh chính mình cũng là tuyệt đối sẽ không đình chỉ phải làm những việc này, nhưng là hiện tại muốn nói động Hạ Ái Bình nhất định phải có những lý do kia tốt nhất lý do chính là hoắc ra này làm cũng không phải không được nhưng là ngươi đến tưởng hảo a nếu là nếu thật sự bồi nhà chúng ta nhưng chịu không nổi a do dự hồi lâu hà ái bình bất đắc dĩ gật gật đầu cuối cùng vẫn là vâng chịu từ tục tiểu nói ở phía trước nguyên tắc làm lục hồng anh minh bạch chính mình lo lắng hà ái bình lo lắng chính là có xảy ra chuyện kia một ngày chính mình cái gì đều không thể giúp lục hồng anh mẹ ngươi cứ yên tâm đi chuyện này lòng ta hiểu rõ lục hồng anh cười gật gật đầu Cha mẹ luôn là như vậy, dễ dàng vì con cái tưởng rất nhiều, Lục Hồng Anh cũng biết chính mình làm sự tình mạo hiểm, nhưng là Lục Hồng Anh lại cảm thấy không mạo hiểm chính mình vĩnh viễn không có khả năng biến thành mỗi người hâm mộ mỗi người kính sợ cái loại này người, nàng cần thiết thử xem xem. Anh tử, ngươi lại đây. Mới ra nhà chính, liền nghe được Tam Thẩm thanh âm, Tam Thẩm kêu Lục Hồng Anh một tiếng, nàng chạy nhanh qua đi hỏi Tam Thẩm tìm chính mình chuyện gì. Đúng vậy, là ta muốn cho Diễm Tử tỷ đi học, làm sao vậy, Tam Thẩm. Lục Hồng Anh tiến vào mới biết được Tam Thẩm muốn hỏi chính là Lục Đỏ Tươi nói đi học sự tình, Lục Hồng Anh không chút nào giấu dếm gật gật đầu tỏ vẻ xác thật là chính mình cùng Lục Đỏ Tươi nói. Anh tử Tam Thẩm biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ngươi tỷ cùng ngươi không giống nhau, nàng đã nhiều năm như vậy không đi học, hiện tại đi khả năng cũng theo không kịp. Tam Thẩm mặt mang khuôn mặt u sầu nhìn Lục Hồng Anh, phải biết rằng hiện tại làm Lục Đỏ Tươi đi trường học đi học, trong nhà liền ít đi một cái kiếm tiền, Tam Thẩm tính tình thượng tuy rằng nhiều ít có chút biến hóa. Nhưng là trong xương cốt trọng nam khinh nữ là thay đổi không được, hiện tại nói làm lục đỏ tươi không làm việc đi đi học, không kiếm tiền còn chưa tính, còn phải bỏ tiền, tam thẩm thực sự có chút không tiếp thu được. Tam thẩm, ta đã nói rồi, diễm tử tỷ nếu đi học nói, học phí ta bỏ ra, ngươi chỉ cần phụ trách gật đầu thì tốt rồi, nàng hiện tại đi nhà máy đi làm cũng là thượng, nếu tốt nghiệp lúc sau có lớn hơn nữa bản lĩnh, không chuẩn về sau càng có ngươi cùng tam thúc hưởng phúc thời điểm, liền tính là không được. Ta còn có thể đem nàng an bài hồi nhà máy đi, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Lục Hồng Anh nhìn tam thẩm lời nói thâm tiếng nói, trọng nam khinh nữ loại này lời nói không thể công khai nói ra, quá đả thương người tâm, tam thẩm không tiếp thu được không nói, lục đỏ tươi nghe xong trong lòng cũng không phải tư vị nhi, đạo lý này Lục Hồng Anh là hiểu. Anh thử tam thẩm còn muốn nói cái gì, chỉ là vừa kêu một tiếng, lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Nếu không chúng ta trước thử xem xem nửa năm, cũng chính là một cái học kỳ. Này một cái học kỳ ngươi trước làm diễm tử tỉ đi học chúng ta nhìn xem hiệu quả, nếu thật sự đi học không có đi làm tốt lời nói, đến lúc đó lại đi nhà máy cũng không mượn. lục hồng anh biết tam thẩm không hảo khuyên, chỉ là tạm thời dùng cái kế hòa minh nhìn tam thẩm lập tức nói. Này, vậy được rồi, anh tử, tam thẩm biết ngươi là hảo tâm, tam thẩm cảm ơn ngươi, chỉ là này học phí không thể làm ngươi ra, trong nhà không giống phía trước khó khăn, ngươi tỉ khi còn nhỏ, tam thẩm xác thật không có tiền cung nàng nhập thư, hiện tại tốt một chút. Ta chính mình hài tử, đương nhiên là chính mình dưỡng. Đang muốn rời đi Lục Hồng Anh không nghĩ tới ở chính mình trước khi rời đi Tam Thẩm bỗng nhiên nói như vậy một phen lời nói, cái này làm cho Lục Hồng Anh có chút kính để Tam Thẩm, nhớ tới Tam Thẩm vừa tới thời điểm, khi đó đối tiền xem có bao nhiêu quan trọng, hận không thể một phân đều không nhiều lắm hoa đến không nên hoa địa phương, nàng cho rằng Lục Đỏ Tươi chính là không nên tiêu tiền địa phương, hiện tại lại nguyện ý giúp nàng ra học phí, Lục Hồng Anh như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Chương 228 Bánh mì xưởng Tam Thẩm, ta không phải cái kêu ý tứ, ta nói muốn giúp tỷ ra học phí, chỉ là suy xét về đến nhà xác thật tình huống tương đối khó khăn, muốn cung hồng binh một cái đã thực gian nan. Lục Hồng Anh tức khắc cho rằng Tam Thẩm hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng nhìn Tam Thẩm giải thích nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, cũng cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Anh tử, Tam Thẩm Minh Bạch Ngươi là có ý tứ gì, cũng biết người đứa nhỏ này là hảo tâm. Nhưng là tại đây sự kiện thượng tam thẩm không thể tiếp thu ngươi trợ giúp, ngươi tỷ là ta hài tử, tam thẩm không nghĩ bất công bất luận kẻ nào, nhưng là qua đi tam thẩm thật sự là không có cách nào, sau lại muốn đền bù thời điểm đã trưởng, hiện tại tam thẩm cần thiết chính mình phụ trách ngươi tỷ sự, nếu không nàng lớn lên lúc sau sẽ hợp ta. Nguyên lai tam thẩm sợ hãi chính là chuyện này, nàng kỳ thật là biết chính mình qua đi làm không đúng, chỉ là tam thẩm tuổi này, lại là lục đỏ tươi mẫu thân, như thế nào sẽ dễ dàng thừa nhận đâu. Cho nên phía trước liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, càng là muốn một chút một chút chờ, chờ có cơ hội thời điểm một chút một chút đền bù mà thôi. Mẹ! Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào sẽ hận ngươi? Lục đỏ tươi vừa nghe lời này liền vội vàng muốn ngăn cản tam thẩm tiếp tục nói tiếp, cảm thấy tam thẩm hiểu lầm chính mình. Diễm tử! Mẹ biết mấy năm nay ngươi cảm thấy mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng là hài tử ngươi nhớ kỹ không có cái nào đương mẹ nó không yêu chính mình hài tử, mẹ là thương ngươi đệ đệ nhiều một ít. Chỉ là đây là có nguyên nhân, ngươi bây giờ còn nhỏ không rõ, về sau ngươi tổng hội hiểu được, nhưng là ngươi nhớ kỹ, chỉ cần mẹ có năng lực, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều là giống nhau, ngươi đệ đệ có, ngươi đều sẽ có. Tam thẩm nói nói lệnh người cảm động, Lục Hồng Anh chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai tam thẩm cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, phía trước ở Lục Hồng Anh trong lớn tượng, tam thẩm là một cái phi thường duy lợi là đồ người, nhưng là lúc này đây lại làm Lục Hồng Anh rất là khiếp sợ. Mẹ, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không nghĩ nhiều, nếu ngươi đáp ứng, ta đây liền đi đi học, ngươi yên tâm ta khẳng định hảo hảo học, sẽ không làm ngươi vất vả uổng phí. Lục đỏ tươi cũng cảm tạ chính mình mẫu thân như thế đối đãi chính mình, nói xong lời này lúc sau đối tam thẩm thật sâu mà cúc một cung. Lục Hồng Anh biết lục đỏ tươi làm như vậy nguyên nhân, bởi vì qua đi lục đỏ tươi vẫn luôn cho rằng chính mình ở nhà là có thể có có thể không, mai cho đến lúc này đây lục đỏ tươi mới hiểu được, cha mẹ đối chính mình ái một chút cũng không ít. Chỉ là ở cái này niên đại tồn tại quá gian nan, khó tránh khỏi sẽ có chút không rảnh lo thời điểm, nàng đống nhiên nói, Quá khứ hết thể tất cả đều tiêu tan. Được rồi, hiện tại đi học chuyện này đều định ra tới, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng, yên tâm đi, về sau đều sẽ tốt. Ra nhà ở, lục hồng anh thấy nàng vẫn là vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cho rằng lục đỏ tươi là còn không có từ chuyện này đi ra, vội mở miệng khuyên một tiếng nói. Ta lo lắng không phải chuyện này, anh tử ngươi nói ta có phải hay không lăn lộn mù quáng. Ta đều tuổi này còn đi học, này không phải cấp trong nhà thêm phiền phải sao? Lục đỏ tươi lắc đầu, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tuy rằng tam thẩm đáp ứng rồi, chỉ là nàng nhớ tới vẫn là cảm thấy có chút không thỏa đáng, nhìn lục hồng anh như thế hỏi. Ngươi nói gì vậy, đây chính là một cơ hội, đã có cơ hội này vì cái gì không thử xem xem? Lục hồng anh sừng sốt, chỉ là lời này nói xong lập tức nhớ tới một sự kiện nhi, vội nhìn lục đỏ tươi nói, ta xem ngươi không phải cảm thấy cấp trong nhà thêm phiền thoái mà là nghĩ đội sản xuất vị kia đi có lẽ lục đỏ tươi đáy lòng tưởng căn bản không phải trong nhà chuyện này mà là trong nhà trương đại ca phía trước trương đại ca rõ ràng biểu hiện ra ngoài quá thích lục đỏ tươi nghe nói hai người ở quê quán thời điểm ở chung cũng phi thường không tồi lục đỏ tươi hẳn là lo lắng cho mình đi học muốn chậm trễ thời gian rất lâu trương đại ca nơi đó chờ không được đi ngươi xem ngươi người này nói cái gì đều nói như vậy trực tiếp lục đỏ tươi có chút ngượng ngùng, trên mặt tức khắc đỏ nhìn lục hồng anh bất đắc dĩ nói Ngươi nghe ta nói, hắn nếu thật sự thích ngươi, tự nhiên hy vọng ngươi hảo, nếu hắn chờ không được lời nói, hắn cũng sẽ không kéo ngươi, ngươi cũng không cần phải kéo nhân ra, hiện tại liền gả đi ra ngoài đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt, thì loại chuyện này ngươi muốn suy xét rõ ràng. Lục Hồng Anh lúc này mới minh bạch lục đỏ tươi từ tâm nhãn lo lắng, vội vàng nhìn lục đỏ tươi bất đắc dĩ giải thích nói, người này quá thẳng tâm nhãn, chỉ là cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng là, nhiều năm như vậy ăn sâu bén rễ ở trong đầu lao tư tưởng. Nơi nào là nói có thể biến là có thể biến, nhìn lục đỏ tươi sẽ suy xét đi học sự tình có lẽ đã thực không dễ dàng. Ta đã biết, được rồi, ngươi mau đi vội vàng đi, biết ngươi cả ngày chuyện này nhiều, ta không bá chiếm ngươi thời gian, chuyện này ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Lục đỏ tươi bất đắc dĩ mắt trợn trắng, rõ ràng chính mình mới là tỷ tỷ nhưng lại nhưng vẫn bị lục hồng anh một cái đương muội muội giáo, nàng đương nhiên là có chút giở khóc dở cười. Lục hồng anh lại tuyển một mảnh đất trống, như cũng là tìm vương vi hỗ trợ xét duyệt văn kiện lúc sau lập tức bắt đầu tìm người giúp chính mình cái nhà máy nhưng là vì nướng bánh mì tốc độ có thể mau một ít lục hồng anh cải tiến bánh mì riêu cái này bãi cùng phía trước làm nữ bao không quá giống nhau bởi vì suy xét đến là làm bánh mì bánh mì riêu sưởi ấm lên sẽ phi thường nhiệt cho nên bãi độ cao cũng cao hơn rất nhiều còn có hút thuốc thọc đều là hy vọng tam thẩm còn có về sau người đến công nhân làm thời điểm có thể không như vậy vất vả không như vậy bị tội anh tử ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt tốc độ này cũng quá nhanh tam thẩm đi theo lại đây xem thời điểm đều cảm thấy thập phần kinh ngạc lục hồng anh người này làm việc thật đúng là nói làm liền làm căn bản không có phải đợi ý tứ này nhà máy bất quá một tháng thời gian liền kiến hảo hơn nữa so với phía trước nữ bao còn muốn đại chuyện này đương nhiên đến nhanh lên ta nếu là đi học các ngươi liền lo liệu không hết ta phải chạy nhanh chiêu điểm người tiến vào cùng ngài cùng nhau vội ta mẹ ở bên kia nhà máy không thể thường xuyên lại đây hỗ trợ về sau tam thẩm ngươi liền phải một người bận rộn Người tiền lương cũng từ phía trước tăng tới 12 đồng tiền, từ từ tới, chờ chúng ta về sau chậm rãi hảo đi lên, ta lại cho ngài nhiều hơn điểm. Lục Hồng Anh nhìn Tam Thẩm nói, tựa hồ là sợ Tam Thẩm cảm thấy chính mình chịu hủy khuất, Lục Hồng Anh cố ý cùng Tam Thẩm nói chính mình về sau tính toán, hiện tại Lục Hồng Anh trong tay mỗi một phân tiền cần thiết tính toán tỉ mỉ, bởi vì Lục Hồng Anh muốn lưu lại thượng hóa tiền, nếu hàng hóa thượng xuất hiện vấn đề nói, kia nhà máy liền có thể không cần muốn. Anh tử, Tam Thẩm nơi này không thiếu tiền. Người trước dùng để làm buôn bán, khác chúng ta về sau lại tính, tam thẩm cùng người khác không giống nhau, người khác đều là người ngoài chiêu lại đây, chúng ta là người trong nhà không so đo này đó, liền tính là ngươi không cho, tam thẩm cũng nguyện ý cho người hỗ trợ. Tam thẩm lại nguyện ý vì lục hồng anh suy xét, nhìn nàng nói như thế một câu, nói xong lời này xoay người liền không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục nói bộ hai mươi 229 một đêm chưa về, lời nói không thể nói như vậy, lúc trước kêu ngài một nhà lại đây, chính là thương lượng tốt. Hiện tại ngài làm sống càng ngày càng nhiều, như vậy có thể không chướng tiền lương đâu, Tam Thẩm ngươi yên tâm, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, biết phải làm sao bây giờ. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ khép cười một tiếng, Tam Thẩm đôi khi cũng là hảo tâm, nhưng là lời này nói ra lại làm chính mình không biết như thế nào trả lời hảo. Bánh mì xưởng nhận người sự tình tất cả đều giao cho Tam Thẩm đi làm, Lục Hồng Anh tới rồi khai giảng thời điểm, Lục Đỏ Tươi quyết định cùng đi đi học, vừa vặn đã bị an bài ở Lục Hồng Anh trong ban, cùng Lục Hồng Anh làm đồng học. Triệu Nha biết lục đỏ tươi tới lúc sau cũng rất là vui vẻ, lớp lại có một cái cùng bọn họ quan hệ hảo, hơn nữa rất quen thuộc bằng hữu. Từ lần trước quảng bá sự kiện lúc sau, không còn có nghe nói qua Ngụy Thư Yên tin tức, nghe nói Ngụy Thư Yên bị trong nhà an bài đi tìm công tác, chỉ là cụ thể làm cái gì, không có người biết, đương nhiên, cũng không có người quan tâm, càng sẽ không đi hỏi thăm chuyện này, ít nhất lục hồng anh sẽ không làm như vậy. Phó lương như nhau thường lui tới tới cấp lục hồng anh đưa ăn, không có việc gì tìm lục hồng anh nói chuyện. Lục Hồng Anh biết Phó Lương tam cô phía trước làm ơn chính mình làm chuyện này, chính mình cũng cần thiết làm, tuyệt đối không thể làm Phó Lương tiếp tục như vậy hiểu lầm đi xuống. Ngày nay Lục Hồng Anh cố ý ở tan học trên đường đi hơi chút chấm rất nhiều, dừng lại chờ Phó Lương, Phó Lương đuổi theo thời điểm xem Lục Hồng Anh hình như là đang đợi chính mình, vui vẻ bật cười. Phó Lương, ta có lời tưởng đối với ngươi nói, ngươi có thời gian sao? Lục Hồng Anh nhìn Phó Lương nói như thế nói, vẻ mặt chính xác bộ dáng, nhìn thập phần nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc làm gì, thoạt nhìn giống phòng làm việc những người đó bộ dáng, làm sao vậy, ngươi nói là được. Phó lương sử suốt, còn tưởng rằng chính mình nơi nào chọc lục hồng anh không cao hứng, gãi gãi đầu vụng về nói. Phó lương, ta phía trước liền đối với ngươi nói qua, ta không thích ngươi, hai ta sẽ không có bất luận cái gì hy vọng cùng kết quả, ta cùng hoác luật doanh là vị hôn phu thê, từ nhỏ định ra tới hoa hoa thân, chuyện này không đổi được, hắn thích ta ta cũng thích ngươi, ta hy vọng ngươi về sau không cần thích ta, đã có thời gian này. Ngươi kỳ thật không cần lãng phí ở ta trên người, không bằng đi thích càng có khả năng người. Lục Hồng Anh nhìn hắn đem trong lòng chuẩn bị tốt nói tất cả đều nói ra, Lục Hồng Anh ở trở lại chính mình nói thẳng những lời này đối phó lương tới nói nhất định là đã thương người, nhưng là Lục Hồng Anh cũng biết chính mình không thể tiếp tục như vậy kéo dài đi xuống, như vậy kéo xuống đi đối ai đều không tốt, chính mình không nên như vậy chậm trễ phó lương. Ngươi đây là đang nói cái gì đâu, anh tử, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta thích ngươi là của ta chuyện này. Cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi không cần có áp lực. Phó lương sắc mặt ngần ra, như thế nào cũng không nghĩ tới lục hồng anh muốn cùng chính mình nói cư nhiên là chuyện này, tức khắc có chút hối hận chính mình ngừng lại, nếu sớm biết rằng chính mình còn không bằng chạy nhanh về nhà, chuyện này có thể trốn một lần là một lần. Phó lương, ta là thực nghiêm túc ở cùng ngươi nói chuyện này, ngươi thích ta làm ta thực bất đắc dĩ, ta cùng ngươi giải thích quá rất nhiều lần, hy vọng ngươi không cần lại thích ta, như vậy sẽ cho ta tạo thành bối rối lục hồng anh chỉ cảm thấy chính mình cùng người này thật giống như là nói không rõ giống nhau tức khắc có chút không biết làm sao bây giờ hảo nhìn phó lương trên mặt một mặt bị thương thần sắc chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không nói quá trực tiếp nhưng là lục hồng anh rất rõ ràng loại chuyện này không nói trực tiếp đôi hắn mới lớn nhất thương tổn ngươi nói những lời này ta đều hiểu ta đã biết về sau ta sẽ không lại làm ngươi khó xử sớm một chút về nhà ăn cơm đi thôi quay đầu lại trong nhà lo lắng phó lương cười gượng một tiếng không có tiếp tục nói tiếp Giọng nói rơi xuống lúc sau cưới xe đạp rời đi, Lục Hồng Anh nhìn hắn bóng dáng đông nhiên cảm thấy chính mình có rất lớn tội lỗi. phía trước vẫn luôn biết, chính mình tuy rằng cùng Phó Lương nói qua, nhưng là nếu từ lúc ấy bắt đầu chính mình liền nói nghiêm túc một ít, Phó Lương có phải hay không liền sẽ không giống hiện tại như vậy khổ sở. Có lẽ lúc ấy Phó Lương còn không có hiện tại như vậy nghiêm túc, chính mình lúc ấy liền nói ra tới nói, hắn cũng là có thể tiếp nhận rồi. Anh tử, ngươi sẽ không thật là nói như vậy đi. Triệu Nha nghe được Lục Hồng Anh nói khi chỉ cảm thấy kinh ngạc, càng không thể tin được Lục Hồng Anh cư nhiên thật sự có thể nói ra tới tuyệt tình như vậy nói. Ta chỉ có thể nói như vậy, Triệu Nha, ta biết nói như vậy đã thương người, nhưng là làm hắn vẫn luôn thích ta, ta cuối cùng lại không thể cho hắn một đáp án, này càng đả thương người, cho nên đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân, kỳ thật nàng cũng cảm thấy không nên, chỉ là lại không thể tưởng được càng tốt biện pháp kia không xong tê hôm nay phó lương mẹ cùng ta nói phó lương tìm không thấy, ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng là nói giỡn, hiện tại xem ra là sự thật, xong đời, anh tử, ngươi hiện tại này nghỉ ngơi, ta đi tìm người. Nhưng lại nghe Triệu Nha nói một tiếng không tốt, nói xong lời này không đợi Lục Hồng Anh lại đi hỏi, Triệu Nha chính mình liền chạy ra đi thật xa, ngáy mắt công phu liền không thấy bóng người. Ta cũng đi tìm xem. Nghe xong này tin tức, Lục Hồng Anh biết nhất định là cùng chính mình phía trước lời nói có quan hệ, cũng tưởng đi theo đi tìm. Lại bị lục đỏ tươi cấp ngăn cản Ngươi vẫn là đường đi Triệu Nha không đề cập tới trước nói cho ngươi Chính là bởi vì sợ ngươi trộn lẫn chuyện này Lúc này ngươi đối phó lương lời nói đã khởi đến hiệu quả Lúc này ngươi đi tìm phó lương sẽ chỉ làm ngươi phía trước làm sự tình kiếm Tuổi ba năm thiêu một giờ Cho nên không bằng ngồi ở chỗ này chờ Nhiều người như vậy đi tìm Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm Thiếu ngươi một cái không ít Ngươi cần gì phải lúc này đi trao ra ngột ngạt đâu Tại đây loại sự tình thượng lục đỏ tươi nhưng thật ra so lục hồng anh tưởng minh bạch, nhìn nàng ôn nhu nói, có đôi khi cảm thấy lục đỏ tươi tính tình cùng tam thẩm khác biệt rất lớn, cơ hồ thoạt nhìn liền không giống mẹ con, lục đỏ tươi càng ổn trọng. ngươi nói rất đúng, chỉ là phó lương như vậy ta không yên tâm, nói đến cùng hắn cái dạng này là bởi vì ta dựng lên, lòng ta hổ thẹn. Lục hồng anh như thế nào có thể không ấy nay đâu, nếu chính mình sớm một chút áp dụng thi thố cũng liền sẽ không như vậy, rõ ràng phía trước chính mình cũng làm quá. Chỉ là lúc ấy phó lương giống như chính là không chịu để ở trong lòng, không chịu tin tưởng bộ dáng. Hảo, sự tình đều đã như vậy, chỉ có thể trước đợi, đừng nghĩ như vậy nhiều, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục đỏ tươi thúc giục một tiếng, nhưng Lục Hồng Anh vẫn là ngủ không được. Đại khái tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới 5 giờ thời điểm, Lục Hồng Anh liền chấn mắt, mùa đông trời còn chưa sáng. Lục Hồng Anh cầm đèn tin liền đến triệu gia đi tìm triệu nha, muốn biết phó lương chuyện này thế nào, chỉ là tới rồi triệu gia mới biết được. Triệu Nha cư nhiên một buổi tối đều không có trở về. Tới rồi trường học Lục Hồng Anh cũng là lo sợ bất an, mai cho đến Triệu Nha xuất hiện, nhưng Phó Lương cũng không có tới đi học. Rốt cuộc thế nào, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi cả đêm cũng chưa về nhà, Phó Lương rốt cuộc thế nào, ngươi tối hôm qua đi nơi nào. Lục Hồng Anh tự nhiên sốt ruột, nếu này hai người gặp chuyện không may nhi, kia chính mình tội lỗi liền lớn. chương 230 Phó Lương toàn quân. Ta mau vây đã chết, ngươi trước buông tha ta đi. Trễ chút ta cho ngươi hảo hảo rằng a, ngươi trước làm ta bổ vừa cảm giác. Triệu Nha tựa hồ là mệt muốn chết rồi, vội vàng xua xua tay, nói xong lời này ghé vào trên bàn liền bắt đầu ngủ. Lục Hồng Anh cùng lão sư nói duyên cớ, còn hảo lão sư cũng chưa từng có nhiều khó xử. Tới rồi giữa trưa thời điểm Triệu Nha tựa hồ mới lại sống đến giờ giống nhau, nhìn Lục Hồng Anh bất đắc dĩ nói, ta ngày hôm qua ở chúng ta trấn trên sau núi tìm được phó lương thời điểm, hắn ở kia ngồi 2 giờ, ta sợ đông lạnh hỏng rồi hắn. Tìm đồ vật nhóm lửa bồi hắn hàn huyên một buổi tối. Hắn nói cái gì? Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha hỏi, xem Triệu Nha cái dạng này hẳn là hàn huyên không ít, nhưng là Lục Hồng Anh cũng rất tò mò, bọn họ chi gian đều có thể liêu cái gì? Phó Lương nói, hắn thích ngươi không tưởng ảnh hưởng ngươi cái gì, chỉ là tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, hắn biết ngươi cùng hoác luật doanh quan hệ, chỉ là tưởng chờ đến hai người các ngươi kết hôn ngày đó hắn liền hết hy vọng, ta nghe thời điểm trong lòng cũng không phải cái tư vị nhi, tổng cảm thấy chúng ta làm như vậy quá đả thương đã Anh tử, liền không có khác hảo biện pháp sao, Phó Lương cũng là thiệt tình thích người mới có thể như vậy. Triệu Nha nói chuyện khi vẻ mặt khó xử thân sắc, giống như chỉ là đêm nay Thượng Triệu Nha đã bị Phó Lương cấp thu mua giống nhau, kỳ thật là Triệu Nha lần đầu tiên nhìn đến thích một người có thể như vậy không màng kết quả, mặc dù là biết Lục Hồng Anh trong lòng có người khác, nhưng là Phó Lương lại có thể coi như cái gì cũng không biết, chỉ cần Lục Hồng Anh có việc tìm chính mình hỗ trợ, hắn tất cả đều tự tay làm lấy liền tính là không có cái kêu bản lĩnh cũng nhất định phải giúp được lục hồng anh không có chỉ có làm phó lương hết hy vọng hắn mới có thể vì chính mình hảo hảo học tập về sau mặc kệ hắn như thế nào làm ta đều không cần có trong lòng áp lực triệu nha ngươi hẳn là hiểu ta ta chỉ là không nghĩ hủy hoại hắn ta thật sự không nghĩ làm hắn vì ta trả giá cái gì lục hồng anh nhìn nàng lời nói thâm thiế nói nếu sớm biết rằng phó lương sẽ biến thành hiện tại cái dạng này Lục Hồng Anh tình nguyện ở một lần nữa sống lại thời điểm liền cùng Phó Lương phân do giới hạn, không làm bằng hữu. hiện tại lại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Ân, Phó Lương cũng nói, ta khuyên ngươi cũng vô dụng, hắn nói ngươi không cần khẳng trương, về sau ngươi nhìn không tới hắn. Triệu Nha cười khổ một tiếng, dường như hết thảy đều là dự kiến bên trong giống nhau. Triệu Nha trước một ngày buổi tối thời điểm cảm thấy Phó Lương thực khổ, đáp ứng giúp Phó Lương khuyên giải một chút Lục Hồng Anh, chỉ là Phó Lương lại nói không cần, hắn nói hắn thích Lục Hồng Anh. Cho nên thực hiểu biết Lục Hồng Anh, lúc này mặc kệ ai khuyên đều là vô dụng, Lục Hồng Anh tâm tư sẽ không có nửa điểm dao động. Nghe được Triệu Nha nói chính mình về sau nhìn không tới Phó Lương sau Lục Hồng Anh ngẩn người nói, ngươi lời này là có ý tứ gì, người này lại không phải đã chết, như thế nào liền nhìn không tới. Triệu Nha cười khổ dối người quay đầu lại ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Hồng Anh trả lời, Phó Lương nói, hắn chuẩn bị đi tham gia quân ngũ, nếu không đi tham gia quân ngũ nói, trong nhà sẽ vẫn luôn nghĩ cách làm hắn tìm cái thích hợp đối tượng Tốt nghiệp liền kết hôn, hắn không nghĩ kết hôn, cũng không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân chấp vá cả đời, cho nên muốn tổng quân. về sau sự tình về sau lại nói, còn làm ta nói cho ngươi yên tâm, về sau không còn có người phiền ngươi. lời này nói chua suốt lòng người, mặc dù là lục hồng anh chính mình nghe xong lời này trong lòng đều không phải tư vị nhi. trong khoảng thời gian ngắn lục hồng anh chỉ cảm thấy chính mình tội lỗi lớn, nếu không phải nàng lời nói, phó lương hẳn là sẽ không tuyển thượng như vậy một cái đường đi đi. hắn khi nào đi ta đi đưa hắn. Lục Hồng Anh trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới đối triệu nha nói như thế nói. Nếu hắn chuẩn bị từ bỏ, làm bằng hưu đi đưa một chút hẳn là không quá phận đi. Không còn kịp rồi. Lúc này hắn hẳn là đã lên xe. Ngươi liền tính là phi cũng đuổi không kịp. Phó Lương đã sớm hỏi thăm hảo. Lúc này đây có một chi bộ đội đi theo đi. Ngày hôm qua trở về lúc sau ngay lập tức đệ chỉnh tư liệu. Chính là vì không nhiều lắm ảnh hưởng ngươi. Anh Tử, đôi khi ta thật hâm mộ. Có hai người đối với ngươi như vậy dụng tâm, nhưng ta cũng đau lòng ngươi. Bởi vì hai người kia, người mặc kệ thương tổn ai đều thực tàn nhẫn. Triệu Nha nhìn Lục Hồng Anh đứng đắn nói, Triệu Nha phía trước hâm mộ quá Lục Hồng Anh, hâm mộ nàng có thể có nhiều người như vậy thích truy phủng, mặc kệ nam nữ, nhưng là hiện tại nàng lại biết, Lục Hồng Anh như vậy sống cũng rất mệt. Ta, Lục Hồng Anh lại muốn nói cái gì, chính là lại nói không ra, biết Phó Lương đã đi rồi, Lục Hồng Anh bỗng nhiên ở trong lòng hỏi chính mình một vấn đề, nàng có phải hay không làm sai? Có phải hay không không có chính mình ngày hôm qua nói kia phiên lời nói, Phó Lương liền sẽ không đống nhiên xa rời quê hương đi như vậy xa, nhưng là cuối cùng Lục Hồng Anh lại không có được đến đáp án Lục Hồng Anh lúc này mới phát hiện chính mình một chút cũng không hiểu biết Phó Lương, tuy rằng Phó Lương là chính mình đồng học, thậm chí so hoác luật doanh cùng chính mình ở bên nhau thời gian còn muốn trường nhưng là Lục Hồng Anh chưa từng có nghĩ tới muốn đi tìm hiểu một chút cái này cái gọi là bằng hưu. Vốn dĩ ta còn do dự mà muốn hay không cho ngươi. Xem ngươi cái dạng này, vẫn là cho ngươi đi, đây là Phó Lương cho ngươi tin, ngươi nhìn xem đi. Triệu Nha Tử trong túi móc ra một phong thơ, nàng trở về lúc sau trước ngủ một giấc, chính là bởi vì Phó Lương làm ơn nàng bám trụ Lục Hồng Anh, Phó Lương nói lo lắng cho mình nhìn đến Lục Hồng Anh liền hối hận, báo danh lúc sau liền không có hối hận đường sống, hắn sợ chính mình đương đào binh. Anh Tử, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm ta hẳn là hành trình đã đi rồi hơn phân nửa, bởi vì ta ba duyên cớ, đi địa phương cũng không xa ngươi không cần tự trách này cùng ngươi không có quan hệ là ta chính mình lựa chọn bởi vì ta biết ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ đem nói rõ ràng nhưng ta không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy ta không xem như hiểu biết ngươi nhưng lại nhưng vẫn suy nghĩ biện pháp hiểu biết ngươi chậm rãi ta cũng phát hiện ta xác thật không xứng với ngươi hoặc luật doanh có thể vì ngươi làm ta đều làm không được ta biết hiện tại chính mình còn không thể bảo hộ ngươi hy vọng chờ ta trở lại kia một ngày ta còn có cùng hắn tranh tư cách bất quá đương nhiên Nếu các ngươi hai cái quá thực hạnh phúc, ta cũng sẽ vì ngươi vui vẻ. Kết hôn thời điểm nhớ do nói cho ta, đến lúc đó ta còn muốn cho các ngươi tùy phân tử, hoặc luật doanh khi dễ ngươi cũng muốn nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi xuất đầu, liền tính là đồng học tình nghĩa cũng hảo, ta so ngươi đại, ngươi có thể khi ta là ngươi ca. Một phong thơ cứ như vậy ngắn gọn, xem xong thời điểm Lục Hồng Anh nước mắt trải rộng đầy mặt, Lục Hồng Anh chưa bao giờ có vì cái gì sự khóc như vậy thương tâm quá, nhưng Lục Hồng Anh biết phó lương đều là bởi vì chính mình mới có thể lựa chọn đi như vậy xa, nàng tự trách cũng ngay náy, lại không thể đền bù. Phó lương đi rồi lúc sau, phó người nhà tìm được rồi lục ra, không có dự kiến chung náo sự, chỉ là nói chuyện tâm, cùng Lục Hồng Anh. Lúc trước, phó lương đối với ngươi hảo, chúng ta liền đã nhìn ra hắn ý tứ, khi đó không nghĩ tới ngươi là cái có ba hoa thân. Phó mẫu nhìn Lục Hồng Anh nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một chút yêu thương, Lục Hồng Anh nghe như vậy rõ ràng, lại không có lập trường mở miệng an ủi mươi 231 Phó ra tới cửa. Ngươi là cái hảo hải tử, chúng ta vẫn luôn không phủ nhận, cũng không có trách ngươi ý tứ. người các có mệnh, Phó Lương đi rồi sớm hay muộn là sẽ trở về, chỉ là anh tử, đương a di cầu ngươi. Ngươi có thể hay không nhiều cho hắn viết viết thư, làm hắn có điểm buôn đầu, bằng không. a di lo lắng hắn thật sự không nhớ thương đã trở lại. Nhà của chúng ta liền như vậy một cái nhi tử. Hắn nếu là thật sự, Phó Mẫu Trung Quy là lo lắng Phó Lương luẩn quẩn trong lòng. Quốc gia mới vừa bình tĩnh nhiều ít năm, bọn họ đều lo lắng nếu lại đánh giặc, Phó Lương rất có khả năng là cái thứ nhất xông lên đi người, bởi vì hắn tưởng hướng Lục Hồng Anh chứng minh, chính mình cùng hoác luật doanh giống nhau có bản lĩnh, cùng hoác luật doanh giống nhau có thể bảo vệ quốc gia, có thể bảo hộ nàng. Ta sẽ, ngài yên tâm. Lục Hồng Anh nhìn Phó mẫu bảo đảm nói, Lục Hồng Anh không biết chính mình đây là làm sao vậy, có lẽ là ấy nấy, có lẽ là bởi vì từ tâm nhãn, nàng là thật sự đem Phó Lương trở thành bằng hữu đi. Tiến đi phó lương cha mẹ, Lục Hồng Anh ngồi ở trong phòng cấp pháp luật doanh hồi âm, đem chuyện này nói nói, có lẽ là muốn tìm cá nhân tâm sự, lại hoặc là hy vọng pháp luật doanh nói cho chính mình, chính mình rốt cuộc là làm đúng rồi, vẫn là làm sai. Anh tử, quảng bá thất kia có người điện thoại. Lục Hồng Anh tin gửi đi ra ngoài đại khái 4 ngày lúc sau, quảng bá viên Trần A Di bỗng nhiên tới tìm Lục Hồng Anh, nàng nghi hoặc tới rồi quảng bá thất, tiếp khởi điện thoại mới biết được là pháp luật doanh điện thoại. Phó lương sự tình ta nghe nói. Nghĩ ngươi hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Cái này niên đại, gọi điện thoại là thực quý, giống nhau đều là phát điện báo, hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh cũng là lần đầu tiên thông điện thoại. Tâm tình con hảo, chỉ là có chút không thể tiếp thu đi, có lẽ là ta thừa nhận năng lực quá kém, ngươi nói. Có phải hay không ta hại hắn? Lục Hồng Anh đối điện thoại kia đầu hoác luật doanh hỏi, trong giọng nói mang theo rất nhiều không xác định, Lục Hồng Anh đã thật lâu chưa từng có như thế ấy nấy cảm giác. Lúc trước đuổi đi Lưu Hồng Văn cùng Dương Trí, nàng đều không cảm thấy chính mình có sai, duy độc ở phó lương chuyện này thượng, Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình sai thái quá. Ngươi không có làm sai, chuyện này hắn cũng là đương sự, hắn có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể nói chính hắn như vậy lựa chọn, chúng ta ai đều thay đổi không được, hiện tại không cần đi làm bất luận cái gì đền bù, bởi vì kia sẽ chỉ làm phó lương cảm thấy chính mình còn có hy vọng, ngươi kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ không nói, hắn lại làm ra cái gì xúc động quyết định, phó ra đều sẽ trách ngươi hoác luật doanh an ủi lục hồng anh một tiếng tỏ vẻ nàng làm không sai dừng một chút ngự khí lại nói cảm ơn ngươi nguyện ý làm như vậy lục hồng anh làm như vậy không riêng gì bởi vì phó lương tam cô nói càng là bởi vì nàng cùng hoác luật doanh quan hệ lục hồng anh sợ chính mình cùng phó lương lui tới quá nhiều khiến cho không cần thiết hiểu lầm cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền tìm phó lương nói rõ ràng còn đem nói như vậy trực tiếp hảo điện thoại phí quá quý không nói ngươi chiếu cố hảo tự mình ta nhờ người cho ngươi mang đi điểm đồ hộ Ngươi nhớ rõ ăn. Lục Hồng Anh hít sâu một hơi, nói cho chính mình không thèm nghĩ chuyện này, cắt đứt điện thoại phía trước nhắc nhở hoác luật doanh một câu, nói xong lời này hoàn toàn cắt đứt điện thoại, về đến nhà thời điểm cơm chiều đã làm tốt, lục đỏ tươi xem nàng vào cửa vội lôi kéo nàng ăn cơm. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, rất nhiều chuyện này, đã xảy ra chính là đã xảy ra, ngươi như vậy tự trách cũng vô dụng nha. Lục đỏ tươi nhìn nàng nói như thế nói, trên mặt tràn đầy an ủi thần sắc lục đỏ tươi ở rất nhiều thời điểm xác thật thực ôn nhu đặc biệt là ở hiện tại dưới loại tình huống này lục đỏ tươi ôn nhu an ủi làm lục hồng anh cảm xúc hảo rất nhiều phó lương đi rồi nửa tháng hết thể đi vào quỹ đạo lục hồng anh không có nhắc lại chuyện này tất cả mọi người biết nàng là không hy vọng suy nghĩ chuyện này lo lắng cho mình nhớ tới sẽ cảm thấy áy nấy, sợ chính mình làm ra cái gì không nên làm sự tình tới lục đỏ tươi dần dần đuổi kịp trường học chương trình học lục hồng anh cũng thả lỏng rất nhiều nhưng mặt khác một chuyện lớn cũng muốn bắt đầu rồi Chính là người nước ngoài bác sĩ tới, lục hồng tinh phải làm giải phẫu, cả nhà đều ở bệnh viện nghe quan lâm giảng giải phẫu quá trình, nghe hại hùng khiết vía. Tới rồi tiến phòng giải phẫu ngày này, quan lâm tìm được rồi lục hồng anh. Ta còn phải trước tiên cùng ngươi nói một chút, các ngươi có thể thừa nhận giải phẫu, nhưng là phía trước cùng ngươi nói một ngàn đồng tiền, chỉ là giải phẫu phí, làm xong giải phẫu lúc sau còn muốn ở bệnh viện tinh dưỡng, mặt sau dùng dược khả năng đại khái còn cần 500 đồng tiền tài hưu, ngươi lấy ra tới sao? Quan lâm không phải ở tiền thượng cấp lục hồng anh áp lực, mà là bởi vì lúc này đây làm phẫu thuật không phải tỉnh thành đại phu, mà là người nước ngoài, bọn họ không làm chủ được. Ân, không có việc gì, làm đi, tiền sự ta chính mình có biện pháp. Lục hồng anh ngần người, gật gật đầu đối quan lâm nói, nói xong lời này sau ngồi ở trên hành lang bắt đầu tính sổ. Hai nhà nhà máy khai đi lên, tạm thời còn không có thu hồi tới tiền, phó lương tam cô phía trước cấp lấy hai ngàn nhiều đồng tiền. Nếu tất cả đều cấp lục hồng tinh giao thủ thuật phí cùng nằm viện phi nói, kia chính mình mặt sau liền không có tiền thượng hóa, lục hồng anh lâm vào rồi dám, bắt đầu không biết làm sao bây giờ hảo. Đây là một bút kết xù giải phâu phí, tất cả mọi người là đã sớm nghĩ tới, lục hồng anh nhìn như nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật nàng trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn, không riêng gì đệ đệ muốn thừa nhận nguy hiểm, còn có chính mình muốn thừa nhận kinh tế áp lực. Anh tử, anh tử! Triệu Nha cũng đi theo tới nghe giải phâu sự tình, nhìn đến lục hồng anh phát ngốc Yên lặng mà ngồi vào bên người nàng, kêu vài tiếng lúc sau lục hồng anh đều không có trả lời, triệu nha tay ở lục hồng anh trước mắt quơ quơ. Phục hồi tinh thần lại, lục hồng anh mới phát hiện triệu nha ở, ngẩn người hỏi, làm sao vậy? Đây là ta phía trước từ ngươi nơi này chia hoa hồng đến tiền, tổng cộng 400, ngươi cầm dùng đi, hồng tinh bệnh xem trọng lại nói, nhà máy thượng cũng là phải có hóa, ngươi đừng có áp lực. Triệu nha không hổ là lục hồng anh tốt nhất bằng hưu, chỉ cần một cái biểu tình liền biết lục hồng anh đang lo lắng cái gì. Giờ phút này dốc túi tương thụ. Triệu nha ta lục hồng anh tưởng nói chính mình không cần nàng tiền. Chính mình lúc trước lôi kéo triệu nha một phen, làm nàng cùng chính mình cùng nhau làm những việc này, là hy vọng triệu nha có thể bởi vì chính mình quá tốt một chút, không nghĩ tới làm triệu nha hỗ trợ. Ta biết ngươi là có ý tứ gì, nhưng là ngươi yên tâm. Này đó tiền ngươi về sau lại cho ta cũng là giống nhau. Ta không có nhu cầu cấp bách tiền địa phương, cho nên mới sẽ lấy ra tới cho ngươi. Ngươi không cần quá khách khí. Anh tử, chúng ta là bằng hữu. Ngươi đừng có áp lực. Triệu Nha khuyên Lục Hồng Anh, nói chuyện ngự khí cũng tận lực bình thản. Nói xong lời này Triệu Nha trực tiếp đứng dậy, không nghe Lục Hồng Anh kế tiếp nói. Lục Hồng Anh bắt lấy 400 đồng tiền, chỉ cảm thấy nặng trĩu. Triệu Nha đã vô số lần ở chính mình yêu cầu thời điểm xuất hiện trợ giúp. Cứ việc nàng về sau sẽ còn thượng này số tiền. Nhưng là Lục Hồng Anh cũng biết, loại này đưa than ngày tuyết sự, không nhiều lắm thấy. Cái này nên đại, mọi nhà đều không hảo quá, đều mấy hôm quá không đi xuống thời điểm. Triệu Nha mặc dù là hiện tại quá tốt một chút, lại cũng không thấy đến cái gì đều không cần cố kỵ chỉ là Triệu Nha chưa bao giờ có đã nói với nàng mà thôi. Chương 232 Hồng Tinh giải phẫu Lục Hồng Tinh buổi chiều bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, cả nhà đều không ngoại lệ đều ở phòng giải phẫu ngoại chờ sợ Lục Hồng Tinh có cái tốt xấu bọn họ không biết, Lục Hồng Anh là nhất lo lắng một cái, chính là lại một chút không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết, giải phẫu sự tình là chính mình chủ trương. Nếu lúc này chính mình đều khẩn trương nói, toàn bộ lục ra người đều sẽ đi theo khẩn trương lên, cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Toàn bộ giải phẫu quá trình gần 4 cái giờ, lục hồng tinh bị đẩy ra thời điểm toàn bộ đầu bị dùng băng gặp bao, chỉ là lộ ra tới một đôi mắt, gây tê dược hiệu còn không có lui, người còn không có tỉnh lại, người nhà cũng không thể thăm. Cái này niên đại bệnh viện phần lớn là đơn sơ, còn không có cái gì cái gọi là phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, Tất cả đều là bình thường phòng bệnh, chỉ là sẽ có hộ sĩ khán hộ Không cho phép người nhà tiến vào Hồng Tinh rốt cuộc thế nào Nay bệnh viện cũng không cho chúng ta đi vào Cũng không nói cho chúng ta kết quả Này không phải làm người lo lắng xôn xao Hạ ái bình là nhất không duy trì giải phẫu người Bởi vì nàng cảm thấy Ở hảo hảo nhân thân thượng khai một đau Liền tính không bệnh cũng sẽ bởi vậy Bị lăn lộn ra bệnh tới Giờ phút này bất an ở bệnh viện hành lang loạn chuyển Trong miệng không được nỉ nó nói Đại phu nói Có 24 giờ quan sát kỳ Chờ 24 giờ lúc sau nếu Hồng Tinh không có việc gì Đó chính là thật sự không có việc gì, đôi mắt cũng có thể thấy được, hiện tại sốt ruột đều không có dùng, mẹ ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lục Hồng trí vội khuyên giải một tiếng, Hà Ái Bình càng là khẩn trương, Lục Hồng Anh liền càng là tự trách, lo lắng đệ đệ sẽ bị chính mình quyết định này hại chết, lúc này đối với Lục Gia người tới nói, là đọc dây như năm. Chịu đựng 24 giờ, Quan Lâm Tử trong phòng bệnh đi ra, nhìn Lục Hồng tình kiểm tra sau các hạng chỉ tiêu, đi tới Lục Hồng Anh trước mặt, sắc mặt ngưng trọng. Quan Lâm thỉ. Ta đệ rốt cuộc thế nào, ngươi nói thẳng là được. Lục Hồng Anh trên người ngăn không được run rẩy, tận lực khống chế chính mình còn tính bình thường, nhìn Quan Lâm bình tĩnh nói. Khu! Hồng Tinh giải phẫu. Xem như thành công, đôi mắt tình huống còn phải đợi hắn tỉnh lại lúc sau lại xem. Bất quá hiện tại các ngươi có thể đi cấp chuẩn bị một chút ăn ngon, cho hắn hảo hảo bổ một bổ. Đại khái còn có nửa giờ hắn là có thể tỉnh lại, trên người chỉ cần không sốt cao liền không có việc gì. Quan Lâm thở dài một tiếng. Lục ra ở phòng giải phẫu ngoại thủ một ngày một đêm, nàng cũng ở văn phòng đợi một ngày một đêm, chính là vì chờ một cái kết quả, hiện tại xác định lục hồng tinh không có việc gì, ít nhất người này có thể tồn tại, tất cả mọi người an tâm. Hảo hảo, ta đây liền trở về cấp hồng tinh chuẩn bị ăn, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi ở chỗ này thủ, có cái gì tin tức, nhất định phải nói cho ta. Tam thẩm vội vàng gật đầu, nói xong lời này ra bệnh viện hành lang, vội vã về nhà đi cấp lục hồng tinh làm ăn. Nửa giờ lúc sau Lục Hồng Tinh trợn mắt, mơ mịt nhìn trong phòng bệnh, lục gia người đem phòng bệnh vây chật như nêm cối, còn có rất nhiều bác sĩ hộ sĩ, Lục Hồng Tinh làm phẫu thuật sự bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, bệnh viện rất nhiều vệ sinh viên đều không có gặp qua trường hợp như vậy. Đây là Tây y địa bản lĩnh, quốc nội rất nhiều bác sĩ còn sẽ không khai đao giải phẫu loại này chữa bệnh kỹ thuật. Mẹ, Người đừng khóc. Lục Hồng Tinh há miệng thở dốc, nâng lên ở thua dịch tay, muốn đi cấp hà ái bình sắt nước mắt, tiếng nói vẫn là khàn khàn trên đầu băng gạc theo hắn động tác chảy ra máu tươi tới hồng tinh ngươi nói cái gì lục hồng anh nắm chặt nắm tay nhìn lục hồng tinh trầm giọng hỏi ta nói lục hồng tinh lại muốn trả lời nhưng thực mong hắn minh bạch lục hồng anh không phải không nghe được chính mình nói mà là muốn xác nhận chính mình nghe được nội dung có phải hay không không sai ta ta có thể thấy được lục hồng tinh trầm mặc hồi lâu toàn bộ trong phòng bệnh có thể rõ ràng nghe được đồng hồ kim đồng hồ đi lại thanh âm lục hồng tinh thanh âm đánh vỡ sở hữu trầm mặc giống như mọi người trong lòng cục đá rơi xuống đất giống nhau hắn có thể thấy được mở mắt ra thời điểm nhìn đến đã lâu cha mẹ ca ca tỷ tỉ, tỉ ngày thường đối hắn mà nói lớn nhất cảm giác chỉ là tràn ngập gây mùi nước sắt trùng vị bệnh viện hiện tại thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy chỉ có chết quá người mới biết được trọng hoạch tân sinh cảm giác có bao nhiêu hạnh phúc cũng chỉ có hạt quá người mới biết được nhìn đến thế giới này là cỡ nào tốt đẹp sự lục hồng tinh chính là rõ ràng cảm thụ quá này hai loại tình huống người con của ta a con hào ngươi không có việc gì. Ngươi nếu là có việc mẹ nhưng như thế nào sống a? Hạ ái bình gào khóc, phải biết rằng ở phòng giải phẫu ngoại chờ ngày này một đêm, so nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ lục hồng tinh thời điểm còn muốn khó có thể chịu đựng, Cái loại này đáy lòng lo lắng cùng cha tấn, giống như mỗi một phút mỗi một giây đều ở rào nàng tâm, mai cho đến huyết nục mơ hồ mới bằng lòng đình chỉ. Lục hồng anh không nhịn xuống rơi lệ, nhìn một màn này lại không có nói thêm cái gì, này nửa năm qua chờ là đăng giá. Ít nhất hiện tại lục hồng tinh hào đi lên. Mẹ, ta hiện tại. Không phải không có việc gì sao, đừng khóc. Con hảo ta lại có thể nhìn đến các ngươi. Hắn là sợ, sợ hai chính mình cứ như vậy hạt sống cả đời, mãi cho đến chết phía trước đều không thể lại lần nữa nhìn đến phụ mẫu của chính mình thân nhân, này nên là nhiều thật đáng buồn đâu. Quan tâm người biết lục hồng tinh lại lần nữa có thể nhìn đến tin tức đều bị hỉ cực mà khóc, lục hồng anh dựa vào bệnh viện hành lang ức chế tiếng khóc, không nghĩ bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Nàng biết chính mình có thể tùng một hơi. Lúc trước nàng thể vô luận như thế nào đều nhất định phải làm lục hồng tinh hào lên, làm hắn một lần nữa nhìn đến thế giới này, hiện tại nàng làm được. Anh tử, vất vả ngươi. Lục hồng trí tử trong phòng bệnh đi ra, mỗi mỗi thời gian dài như vậy nỗ lực, hắn xem ở trong mắt, vô số lần cảm thấy chính mình cái này làm ca ca thực không xứng trước, không có thể tại đây sự kiện thượng cấp lục hồng anh bất luận cái gì trợ giúp không nói, cũng không có làm lục hồng anh hơi chút nhẹ nhàng một ít. Trong nhà sở hữu sự đều là Lục Hồng Anh một người thao cầm, hắn giống như không có một chút tác dụng. Lúc này, hắn chỉ có thể nói một câu vất vả, bởi vì Lục Hồng Anh nhất định mệt muốn chết rồi. Nay nửa năm qua, Lục Hồng Anh cơ hồ không có một ngày có thể ngủ một cái hảo giác, mỗi ngày đều ở nhớ thương trạm đất Hồng Tinh, đều suy nghĩ như thế nào kiếm tiền cho hắn xem bệnh. ca con hảo ta làm được. Ta sợ quá Hồng Tinh sẽ ra chuyện. Lục Hồng Anh dựa vào Lục Hồng Trí trên người khóc ra tới. Tựa hồ đem này nửa năm sở hưu áp lực tất cả đều phát tiết ra tới, lục hồng trí ngày thường không nói nhiều lời nói, nhưng lại vẫn luôn đều nhìn lục hồng anh, nàng nghĩ như thế nào, như thế nào làm, hắn đều biết. Lại qua một tháng, lục hồng tinh rốt cuộc có thể xuất viện, quan lâm cô y đưa tới thật nhiều trái cây. Người cái này hộ bị cưỡng chế cuối cùng là phải đi, về sóc nhưng đừng lại đến, bệnh viện không phải cái gì hảo địa phương, nếu là tưởng ta, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, đến lúc đó quan lâm tỷ đi xem ngươi. Quan Lâm chiếu cố Lục Hồng Tinh một đoạn thời gian, đối Lục Hồng Tinh vẫn luôn chiếu cố có thêm, nói chuyện khi xoa xoa Lục Hồng Tinh đầu, cười khẽ dặn dò nói. Quan Lâm tỷ ngươi yên tâm, chờ ta đuổi theo chương trình học, liền tới xem ngươi. Lục Hồng Tinh bảo đảm gật gật đầu, ngươi một nhà lúc này mới rời đi tỉnh thành bệnh viện. chương 233 Hoắc luật doanh đã trở lại. Ngươi một nhà về đến nhà, dọc theo đường đi vui vẻ ra mặt. Đối với Lục Hồng Anh tới nói nửa năm nhiều tới nay. Chính mình kiếm bao nhiêu tiền đều không tính là là cái gì đại hỷ tin, chỉ có một việc này, làm Lục Hồng Anh hoàn toàn an tâm, lúc sau Lục Hồng Anh thật giống như đã không có uy hiếp giống nhau, nói đến Lục Hồng Anh hậu kỳ sở hữu nỗ lực đều là vì chính mình này một cái đệ đệ, hiện tại đệ đệ Hảo đi lên, nàng còn có cái gì Hảo lo lắng đâu. Anh tử, nay nửa năm qua ngươi vất vả, mẹ biết ngươi có áp lực, hiện tại đều Hảo, chờ ngươi đệ đệ giao phâu thuật khẩu hoàn toàn trường Hảo, là có thể hồi trường học đi, mẹ cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, mẹ là tuyệt đối căng không đi xuống. Hà Ái Bình nhìn Lục Hồng Anh bỗng nhiên tiến lên cảm kích nói, này dọc theo đường đi Hà Ái Bình cũng chưa nói cái gì, nhưng là Lục Hồng Anh biết chính mình như vậy mâu thân mọi việc đều thích đặt ở trong lòng, không muốn biểu đạt ra tới, bởi vì nàng nói ra sợ chính mình khóc, cũng sợ Lục Hồng Anh bị chính mình nói không thoải mái. Mẹ, ta làm đều là nên làm, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Hồng Tinh Hảo, đối chúng ta tới nói chính là chuyện tốt, chỉ cần Hồng Tinh không có việc gì. Ta liền có thể yên tâm. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, nhìn trước mắt Hà Ái Bình an ủi nói, người một nhà vào nhà đi, tam thẩm trước một bước trở về, chuẩn bị tốt cơm chiều, vì chúc mừng như vậy rất tốt nhật tử, làm rất nhiều ăn ngon, Lục Hồng Minh cũng chạy tới cửa tới đón tiếp. Ngươi cuối cùng là có thể thấy được. Ngươi nếu là lại nhìn không tới ta cũng sẽ điên. Ta biết sai rồi, về sau ta sẽ không khi dễ ngươi. Nói đến cùng Lục Hồng Tinh bị thương sự là bởi vì Lục Hồng Minh dựng lên, bọn họ hai đứa nhỏ đùa giỡn thực sự không nên hạ như vậy tàn nhẫn tay lục hồng binh làm quá mức bất quá lục hồng anh lúc trước cũng đã trừng phạt qua hiện tại sự tình đi qua người này rồi lại tới xin lỗi không có việc gì ngươi xem ta hiện tại không có việc gì ngươi cũng yên tâm đi về sau cùng nhau đi học bất quá ngươi về sau cùng người đánh nhau không thể như vậy không nhẹ không nặng ta biết tỷ đánh ngươi một đốn nhưng là tỷ chỉ là đau lòng ta cũng đau lòng ngươi ngươi có biết hay không ngươi nếu đánh tới con nhà người ta trên người đến trả giá bao lớn đại giới Lục Hồng tinh kinh này một kiếp cũng biết rất nhiều đạo lý, so bình thường tuổi này hài tử hiểu chuyện rất nhiều, cũng là Lục Hồng Anh nhất vui mừng sự tình, này đại khái liền tính là nhờ họa được phúc đi. Hôm nay chúng ta cả nhà tập thể kính anh tử một ly, Này nửa năm anh tử vất vả, chúng ta cả nhà đều cảm tạ ngươi, anh tử, ngươi vất vả. Lục Phong bưng chén rượu đứng lên, đồng nhiên nhìn Lục Hồng Anh cảm tạ nói, không đợi Lục Hồng Anh nói chuyện, dừng một chút lại nói, ba là cái không bản lĩnh, trong nhà không có bởi vì ba quá thượng cái gì ngày lành. Nhưng là anh tử, có ngươi như vậy cái nữ nhi là ba kiêu ngạo, ba thật sự vì ngươi cảm thấy cao hứng. Lục phong xác thật là cảm tạ lục hồng anh, nếu không có nàng lời nói, cả nhà cũng không biết này nửa năm hẳn là như thế nào căng xuống dưới, bởi vì có lục hồng anh, bởi vì nhìn đến lục hồng anh kiên trì, bọn họ thật giống như nhìn đến hy vọng giống nhau. Nay nửa năm, ta xác thật rất mệt, ta không biết chính mình là như thế nào căng xuống dưới, nhưng là nếu lại tới một lần, ta còn là sẽ cùng hiện tại lựa chọn giống nhau. Mặc kệ dùng biện pháp gì, ta đều nhất định phải làm ta đệ đệ hào lên. Nhà chúng ta về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta liền cùng nhau nỗ lực, nhà máy tuy rằng mới vừa xử lý lên, còn không thể kiếm cái gì tiền, nhưng là chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực tổng hội hào lên. Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm cũng hiếm thấy cho chính mình đổ một chén rượu, hiểu biết người đều biết Lục Hồng Anh giống nhau là không uống rượu, đặc biệt là ở người nhà trước mặt, bởi vì Lục Hồng Anh không thích, chính là hôm nay nàng là thật sự vui vẻ. Cho nên mới đông nhiên uống rượu. Sáng sớm hôm sau Lục Hồng Anh sớm đi trường học cấp Lục Hồng Tinh làm nhập học thủ tục. Còn hảo bởi vì có Lục Hồng Anh trung gian vẫn luôn cấp Lục Hồng Tinh học bù. Cho nên đứa nhỏ này hiện tại cũng không đến mức đuổi không kịp trường học tiến độ. Đưa Lục Hồng Tinh đi lớp, Lục Hồng Anh mới có một loại sở hữu sự tình đều một lần nữa đi lên quỹ đạo cảm giác. Phía trước sở hữu nỗ lực đều không có uổng phí. Hiện tại rốt cuộc có thể thành thật kiên định làm chính mình sự. Hoác luật doanh gửi thư Lại có hơn một tháng hắn liền có thể từ lãnh thổ một nước đã trở lại, Lục Hồng Anh kích động rất nhiều lại suy nghĩ chính mình phải cho hoác luật doanh chuẩn bị một ít cái gì, cẩn thận ngẫm lại hoác luật doanh tựa hồ cái gì cũng không thiếu, nhưng chính là tưởng cho hắn chuẩn bị, muốn cho hắn biết chính mình cũng là để ý hắn. Một tháng nỗ lực xuống dưới, nhà máy hoàn toàn ổn định xuống dưới, Lục Hồng Anh tìm được Trần Thị nói muốn muốn cùng nàng học tập một chút theo thừa may và sống công phu, Lục Hồng Anh tuy rằng sẽ làm, nhưng là sẽ cùng tinh lại là hai việc khác nhau nhi. Trần Thị làm đồ vật lại mau lại hảo, đây mới là lục hồng anh nhất bội phụ. Cùng Trần Thị học làm bao, lục hồng anh là tưởng cấp hoác luật doanh làm một cái, làm nam nhân dùng, phía trước chính mình làm đều là nữ bao, nhà máy bán đi cũng là nữ bao, nàng tưởng thân thủ làm cái thứ nhất, cũng là này nhà máy đi ra ngoài cái thứ nhất nam bao, là cho hoác luật doanh. Kỳ thật cái này a rất đơn giản, phía trước ta nghiên cứu quá gì tỉ cách làm, nàng cách làm rất tinh tế, nhưng là lại yêu cầu phí rất lớn sức lực, Nhưng kỳ thật đem này đó dùng liêu sớm cắt ra tới, làm thời điểm hiện lấy hệ dùng, công sống thượng không ra vấn đề, đây mới là đơn giản nhất biện pháp, cũng là nhất tiết kiệm sức lực và thời gian. Chân thị người này nói chuyện ôn nhu, tổng làm người có một loại có thể an tĩnh lại cảm giác, đừng nhìn người này không có độc quá thư, nhưng cấp lục hồng anh cảm giác lại thập phần thoải mái. Vậy ngươi xem cái này nhan sắc đẹp sao, ta thích cây cỏ sắc. Lục hồng anh tìm được rồi một khối cây cỏ sắc ra nhân tạo, kỳ thật không phải nàng thích mà là lục hồng anh suy đoán hoác luật doanh yêu thích đại khái là thích cái này nhan sắc hảo cái này cấp nam hải tử làm bao cũng đẹp một ít bất quá nếu là làm cho ngươi vị hôn phu nói hình thức cũng muốn biến một chút hắn dù sao cũng là cái tham gia quân ngũ không thể dùng quá hoa huệ loẹ loẹn ngươi xem ta họa ra tới bộ dáng được chưa trần thị thực nhiệt tâm hỗ trợ họa ra cái bộ dáng làm lục hồng anh chính mình đi xem thích không thích lục hồng anh vội vàng gật gật đầu cái dạng này họa phi thường tinh tế hơn nữa dung lượng cũng đủ tham gia quân ngũ dùng lục hồng anh đương nhiên cũng vừa lòng kế tiếp thật nhiều thiên lục hồng anh vẫn luôn ở nỗ lực muốn sớm một chút làm ra tới chờ đến hoác luật doanh trở về thời điểm là có thể dùng thượng hơn một tháng sau hoác luật doanh đã trở lại cả người phong trần mệt mỏi nhưng là chuyện thứ nhất chính là tới tìm lục hồng anh nhìn đến hắn thời điểm dường như đã có mấy lời giống như hai người hồi lâu không có nhìn thấy qua giống nhau lục hồng anh một cái nhịn không được thế nhưng lệ nóng doanh chồng ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy Lục Hồng Anh nhìn hoác luật doanh tức khắc nghẹn nào, người này ở lãnh thổ một nước nửa năm thời gian, hiện tại cuối cùng là đã trở lại, phía trước không có gì cảm giác, nhưng hiện tại xem người này một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, không biết như thế nào, liền có một loại khác cảm giác. Hắc hắc, gầy là gầy, nhưng vẫn là có thể bảo hộ ngươi. Hoác luật doanh vui cười một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh nhẹ nhàng trả lời nói. mươi 234 hôn sự. Lại nói giỡn, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, ngươi nếu là lại gầy nói. Về sau ta liền không cần ngươi bảo hộ ta, ta đi tìm so ngươi lớn lên tráng bảo hộ ta. Lục Hồng Anh cố ý hù dọa Hoác Luật Doanh, trên mặt ra vẻ nghiêm túc bộ dáng, xem Hoác Luật Doanh biến thành như bây giờ, Lục Hồng Anh sao có thể không đau lòng, chỉ là nhưng cũng biết người này không sinh bệnh chính là vạn hạnh. Được rồi, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, nghe nói Hồng Tinh xuất viện, hắn hiện tại thế nào, người ở nơi nào đâu, ta mau chân đến xem hắn. Hoác Luật Doanh vừa trở về liền bắt đầu tìm Lục Hồng Tinh, cũng đúng rồi. Phía trước lục hồng tinh bị bệnh lúc sau hoác luật doanh cũng đi theo thao tâm hảo thời gian dài, hiện tại biết lục hồng tinh hảo đi lên, đương nhiên muốn nhìn một chút thế nào. Không nóng nảy, trong nhà cho ngươi chuẩn bị ăn, ngươi về trước ra đi ăn cơm, là có thể nhìn đến hắn, hồng tinh hiện tại sắc thật khá hơn nhiều, ngươi nhìn đến hắn cũng không tất nhận thức, nửa năm thật sự dài quá thật nhiều. Lục hồng anh xoa xoa nước mắt cũng không tiếp tục trách hắn không chiếu cố hảo tự mình sự, nhìn hoác luật doanh nói như thế nói. Nói xong lời này hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên về nhà đi, thật xa đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương nhi, Lục Hồng Anh vào cửa đi, phát hiện trong nhà chuẩn bị một bản lớn đồ ăn. Mới ra nồi bánh bao thịt, canh xương hầm, còn có rất nhiều ngày thường ăn không đến thứ tốt, cả nhà vô cùng náo nhiệt nên đón hoác luật doanh trở về, kỳ thật đối với Lục Gia người tới nói, đã sớm đã đem hoác luật doanh trở thành người trong nhà, cho nên mới sẽ như vậy chuẩn bị. Bá phụ bá mẫu, các ngươi không đổi sống, ta ăn không hết nhiều như vậy. Hoác luật doanh nhìn đầy bàn bãi không dưới đồ ăn tức khắc dở khóc dở cười, biết lục ra người đau chính mình, chính là lại vẫn là có chút không tiếp thu được, này cũng quá nhiệt tình. Không có việc gì, tiểu hoác ngươi trước ngồi xuống ăn cơm, chúng ta vội xong này vài món thức ăn thì tốt rồi. Hạ ái bình thu xếp hoác luật doanh ngồi xuống, chính mình tiếp tục ở phòng bếp bận rộn, lục Phong cũng đi theo hỗ trợ, trong nhà bầu không khí so với phía trước còn muốn hảo, lục hồng anh tổng hội bởi vậy cảm thấy vui vẻ ở như vậy niên đại chính mình trong nhà lại có thể duy trì như vậy trạng thái, chẳng lẽ không đủ để làm người vui vẻ hạnh phúc sao? Hoắc Luật doanh cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, ngồi ở vị trí thượng nhìn các trưởng bối bận rộn, nhưng là Hoắc Luật doanh cũng vẫn luôn không có động chiếc đũa mai cho đến cả nhà đều chuẩn bị tốt, mới cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Biết ngươi trở về, ta và ngươi thúc sớm liền đi mua đồ ăn, ngươi mau đếm thử xem, đều là ngươi ngày thường thích ăn. Hạ Ái Bình thực kích động nói. Nhìn hoác luật doanh thời điểm cũng thực vui vẻ, hà ái bình tuổi này, hơn nữa xem người ánh mắt, đã sớm đem hoác luật doanh trở thành chính mình như tử, rốt cuộc xem ra hắn đối lục hồng anh tâm tư, lại sao có thể quá nhiều khó xử đâu. Đa tạ bá phụ bám mẫu, ta lần này trở về cho các ngươi thêm phiền thoái, các ngươi yên tâm, ta về sau liền không cần đi rồi. Kỳ thật mặc kệ là ai đều sẽ bởi vì cái này hành động cảm thấy ấm áp đi, trừ bỏ chính mình cha mẹ ở ngoài còn có khác người ở quan tâm chính mình không riêng có Lục Hồng Anh còn có cha mẹ nàng cũng là như thế này tưởng. Hai tử, lần trước ngươi ba mẹ nói ngươi cùng anh tử kết hôn chuyện này, ta và ngươi thúc nghiên cứu một chút, nghị quá hai năm hai người các ngươi cũng xác thật tới rồi kết hôn tội tác, nhưng là anh tử tính tình ngươi cũng biết, không phải chúng ta có thể vì nàng làm chủ, dư lại sự tình các ngươi chính mình thương lượng liền hảo, đây là các ngươi về sau cùng nhau sinh hoạt, chúng ta này đó làm trưởng bối không hảo cùng các ngươi tham dự quá nhiều, chỉ cần các ngươi quá hảo, chúng ta liền an. Tâm rồi. Hạ ái bình bỗng nhiên nhắc tới hai người kết hôn sự tình, tuy rằng phía trước lục gia người vẫn luôn không có tỏ thái độ, cũng không có cùng lục hồng anh nhắc tới chuyện này, chỉ là bọn hắn đều ở lén thương lượng chuyện này muốn tính thế nào, cuối cùng bọn họ quyết định vẫn là muốn cho hai đứa nhỏ chính mình thương lượng tới. Các ngươi yên tâm, kết hôn sự tình nhà của chúng ta là có chút sốt ruột, nhưng là ta hiểu biết anh tử trí không ở này, ta sẽ lý giải nàng, nàng muốn làm ta sẽ bồi nàng làm. Hoác luật doanh bỗng nhiên bật cười. Phía trước Tổng cảm thấy chính mình mẫu thân sẽ trở thành hắn cùng Lục Hồng Anh ở bên nhau một đạo khảm, nhưng là hiện tại sở hữu khó khăn giống như đều biến mất giống nhau. Đồng nhiên con đường phía trước một mảnh quan minh, cái này làm cho hoác luật doanh sao có thể không vui đâu. hào hào hảo, ngươi có thể như vậy tưởng, chúng ta thực vui vẻ, tới tới tới, không nói này đó, ăn cơm. Hà Ái Bình cũng thực vừa lòng bật cười, hoác luật doanh nguyện ý vì Lục Hồng Anh suy nghĩ, như vậy về sau Lục Hồng Anh cũng có thể quá thực hạnh phúc. Nghe cha mẹ cùng hoác luật doanh đối thoại, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, không nghĩ tới cha mẹ sẽ lựa chọn ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này, ăn cơm đến cuối cùng thời điểm, Lục Phong cùng hoác luật doanh nhiều ít uống lên một ít rượu, thế nhưng càng liêu càng vui vẻ, mà Hà Ái Bình thần bí hề hề đem Lục Hồng Anh kéo đến trong phòng nhỏ đi. Mẹ, làm sao vậy, như vậy thần bí hề hề, có việc nhi? Lục Hồng Anh nhìn Hà Ái Bình khó hiểu hỏi. Anh tử, đây là mẹ cùng ngươi ba lấy ra tới tiền, tổng cộng 500 đồng tiền. Là ngươi bắt đầu làm buôn bán lúc sau lục tục cho chúng ta, nhà chúng ta điều kiện giống nhau, ba mẹ cũng biết này, đó tiền theo ý của ngươi đã không có gì, nhưng là đây là chúng ta có thể cho ngươi toàn bộ, hôm nay tất cả đều giao cho ngươi, về sau ngươi muốn kết hôn thời điểm, lấy ra tới dùng là được, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất ở Hoắc gia, ngươi tuyệt đối không thể làm người cảm thấy ngươi chính là nhìn chúng Hoắc. Luật doanh thân phận Hạ Ái Bình thật cẩn thận cầm ra một cái khăn tay bao vây lấy sổ tiết kiệm, giao cho Lục Hồng Anh trên tay. Nguyên lai người này là phải cho Lục Hồng Anh lấy tiền, rốt cuộc phía trước hóa ra người đều đã tỏ thái độ, biểu hiện ra ngoài chính mình đã đáp ứng rồi việc hôn nhân này, còn đem làm việc nhi tiền cấp lấy ra tới, Lục gia tự nhiên cũng là không thiếu được. Mẹ, ngươi đây là làm gì, cho ngươi cùng ta ba, chính là cho các ngươi. ta không cần, chính ngươi lưu trữ, thật sự tới rồi kết hôn kia một ngày, sở hữu đồ vật ta chính mình đều sẽ đặt mua, sẽ không cho các ngươi thao tâm. Lục Hồng Anh tính tình độc lập, không nghĩ muốn cha mẹ đồ vật, Phải nói Lục Hồng Anh biết bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, càng không muốn bọn họ vì chính mình đem sở hữu tiền tiết kiệm tất cả đều lấy ra tới. Anh tử, ngươi nghe lời, ngươi càng là có bản lĩnh, gả qua đi lúc sau càng sẽ không chịu ủy khuất, ngươi là cái nữ nhi, về sau gả đi ra ngoài, ba mẹ liền không thể vẫn luôn chăm sóc ngươi. Hạ ái bình chưa bao giờ bởi vì Lục Hồng Anh là cái nữ nhi liền đối nàng bất công, ngược lại bởi vì Lục Hồng Anh là cái nữ nhi từ lục hồng anh khi còn nhỏ bắt đầu nàng liền vẫn luôn nghĩ cách đem sở hữu có thể cho lục hồng anh đều cho nàng bởi vì hà ái bình sợ hãi hải tử gả đi ra ngoài thời điểm chính mình lại tưởng nhiều nhìn xem đều khó mẹ người đây là làm gì đừng khóc hà ái bình nói nói liền khóc ra tới giống như lục hồng anh ngày mai liền phải gả đi ra ngoài giống nhau nói lục hồng anh trong lòng cũng là một trận chua xót vội an ủi nói không khóc nay cái là ngày lành mẹ không mất hứng thiền ngươi cờ hà ái bình gật gật đầu vội xoa xoa nước mắt nói xong lúc sau đem sổ tiết kiệm giao cho lục hồng anh chính mình xoay người đi ra cửa chương 235 trăm ba trắc nghiệm tiền tam giác lục hồng anh không hảo lại thoái thác đi theo ra tới thời điểm hốc mắt hồng hồng hoác luật doanh nóng nảy hỏi lục hồng anh làm sao vậy nhưng nàng chỉ là lắc đầu mãi cho đến buổi tối đưa hoác luật doanh hồi bộ đội thời điểm lục hồng anh mới nhìn hắn bỗng nhiên mở miệng ta mẹ cho ta sổ tiết kiệm nói về sau kết hôn sự ta nhìn làm hoác luật doanh mấy năm gần đây ta tưởng hảo hảo đi học ta không có kết hôn tính toán. Lục Hồng Anh nhìn hoác luật doanh đem tính toán của chính mình nói ra, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, Lục Hồng Anh đều tuyệt đối sẽ không bởi vì kết hôn bỏ học, đúng là bởi vì một lần nữa sống nửa đời người, Lục Hồng Anh mới biết được tri thức có bao nhiêu quan trọng, đời trước chính mình tại đây mặt trên tài nhiều ít té ngã, đời này Lục Hồng Anh liền phải đền bù trở về nhiều ít, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có bất luận cái gì tiếc mới. Chuyện này, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới, cho nên ta cùng bộ đội xin lưu lại. Lưu Tại Hoài Thủy vẫn luôn có thể bồi ngươi, người còn ở bộ đội, chờ ta ba mẹ hỏi kết hôn sự cũng chỉ nói ta không thể xuất ngũ, bọn họ cũng không hảo quái đến trên người của ngươi, anh tử, lão nhân quan niệm ta không có biện pháp thay đổi, ta chỉ có thể ở bên trong nghĩ cách không cho ngươi chịu ủy khuất, hy vọng ngươi không cần để ý. Hoác luật doanh nhấp miệng ôn nhu cười cười, ở hoác luật doanh trên người, Lục Hồng Anh chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thiết cốt nhu tình. Khả năng rất nhiều nữ hải tử ở trong cuộc đời đều gặp được quá cái loại này nói phải đối nàng tốt, nhưng là chân chính có thể làm được người lại không có mấy cái. Lục Hồng Anh sở dĩ cảm kích là bởi vì hoác luật doanh thật sự làm được. Cảm ơn ngươi, hoác luật doanh, ta biết ngươi thừa nhận áp lực, cảm ơn ngươi nguyện ý vì ta làm như vậy. Lục Hồng Anh nhìn hắn cảm tạ gật gật đầu, nàng cũng không bởi vì hoác luật doanh là cái nam nhân, liền theo lý thường hẳn là vì chính mình làm cái gì, ở Lục Hồng Anh ý tưởng, bọn họ là giống nhau. Bọn họ đều phải vì lẫn nhau nỗ lực cùng trả giá, hoác luật doanh có thể làm sự nàng cũng giống nhau có thể làm, nhưng hoác luật doanh mặc dù là biết nàng cái này tính cách, lại vẫn là nghĩ cách ở đón ý nói hùa, như vậy nam nhân đại khái thật sự không nhiều lắm thấy đi. Hoác luật doanh trở lại bộ đội, Lục Hồng Anh dọc theo đường đi nhẹ nhàng đi trở về đi, đồng nhiên cảm thấy thực nhẹ nhàng, người cả đời có thể giống nàng như vậy quá, đại khái thật sự xem như phi thường hạnh phúc đi. Sáng sớm hôm sau Triệu Nha biết hoác luật doanh trở về sự tình cố ý tới tìm Lục Hồng Anh nói chuyện thiếm. Chực chực chực, vui vẻ đi, phía trước tổng nói không nóng trông nhân ra trở về, hiện tại nhân ra trở về, nhìn xem ngươi cười cái này vui vẻ bộ dáng. Anh tử, không phải ta nói ngươi à, ngươi nguyên lai cũng có như vậy một mặt à, ta còn tưởng rằng ngươi người này không hiểu cái gì kêu thích đâu. Triệu Nha nhìn Lục Hồng Anh cảm thán nói, còn mang theo treo ghẹo thần sắc. Cả ngày nói hiệu nói vượng, không để ý tới ngươi. Nhà các ngươi hoác tiết trở về thời điểm ngươi không phải cũng là cái nào bộ dáng, thử. Đây là lục hồng anh lần đầu tiên lộ ra như vậy thẹn thùng bộ dáng, này không phải làm bộ ra tới, mà là lục hồng anh thật sự nguyện ý thừa nhận chính mình tưởng nghiệm hóa luật doanh. Hắc hắc, ta đây không có không thừa nhận à, anh tử ngươi liền thừa nhận đi, ngươi thích nhân ra, cũng vì người ta suy nghĩ, ngươi cho nhân ra làm cái kia bao phế đi bao lớn sức lực, còn ngượng ngùng thừa nhận, bất quá hoắc luật doanh nhìn đến thời điểm hẳn là thực thích đi. Này cũng coi như là ngươi lần đầu tiên như vậy dụng tâm cho hắn chuẩn bị lễ vật. dù sao nếu là ta nói, ta khẳng định cao hứng muốn chết. Triệu Nha mở miệng không được nói, rõ ràng biết Lục Hồng Anh thẹn thùng, lại vẫn là muốn tiếp tục nói tiếp, Triệu Nha không có ý khác, chỉ là hy vọng Lục Hồng Anh nhìn thẳng vào chính mình cảm tình mà thôi. Hảo, ngươi mau câm miệng đi, thật là, không biết còn tưởng rằng ngươi là hoác luật doanh phái tới thuyết khách, bất quá Triệu Nha, ta thật sự cảm thấy thực an tâm, hắn nguyện ý vì ta nghĩ, ta thực vui vẻ. Lục Hồng anh nói mặt sau thời điểm bỗng nhiên biến thành thỏa mãn, nhìn Triệu Nha trong ánh mắt nói không nên lợi là cái cái gì cảm giác, nàng chưa bao giờ có cảm thấy giống hiện tại như vậy hạnh phúc quá. Nếu là có người đối với ta như vậy, ta cũng thực vui vẻ a, đáng tiếc Hoắc Đại ca liền làm không được, bất quá nhà các ngươi hoắc luật doanh kia chính là một vạn cái bên trong chọn không ra một cái, cho nên ta còn là ngẫm lại liền hảo. Ha ha. Triệu Nha rung đùi đắc ý nói, nói xong lời này sau cũng tới rồi trường học, tới rồi trắc nghiệm khảo thí lúc hai người phía trước mấy ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào ôn tập nhưng là triệu nha học tập bị lục hồng anh ôm nùm lên không được triệu nha chấp vá chuyện này lúc này đây chắc nghiệm tiền tam danh cư nhiên bị lục hồng anh lục đỏ tươi còn có triệu nha ba người cấp bao xuống dưới đệ nhất là lục đỏ tươi không nghĩ tới a diễm tử tỷ ngươi nhưng xem như cắm ban sinh đi cư nhiên thật sự khảo tốt như vậy ta thật bội phục ngươi nếu là ta có thể cùng ngươi giống nhau tùy tiện học học là có thể học tập tốt như vậy ta ba mẹ không biết cao hứng thành bộ dáng gì. Triệu Nha thật sự cảm thán, nhìn đến thành tích thời điểm đều sợ ngây người, chỉ cảm thấy đây là hoàn toàn không có khả năng chuyện này, nhưng chính là đã xảy ra. Ta ở nhà thời điểm cũng đọc sách, không phải tùy tiện học, hơn nữa anh tử cho ta khai không ít tiểu táo, cho nên ta mới có thể khảo tốt, Ngươi đầu góc cũng thông minh à, chính là không muốn học, ngươi nếu là nguyện ý hảo hảo học nói, tuyệt đối sẽ không khảo không tốt. Lục đỏ tươi thực có thể nói, nhìn Triệu Nha ghét bỏ nói, cũng là vì ba người quan hệ càng ngày càng tốt. Lục đỏ tươi nói chuyện không cần kiêng rẻ. Kia vẫn là tính, ta nhưng không nghĩ như vậy mệt ta chính là học không đi vào, bất quá có thể khảo thành như bây giờ ta cũng thực vui vẻ, hôm nay trở về lấy về đi làm ta ba mẹ cao hứng cao hứng, ha ha. Triệu Nha cười khẽ nói, khi nói chuyện chạy nhanh đem bài thi cấp trang lên, liền trở về nhà đi báo tin vui đi. Hành, vậy ngươi hai đi về trước, tan học ta phải đi một chuyến nhà máy, trong khoảng thời gian này không qua đi, cũng không biết thế nào. Lục Hồng Anh đi theo gật gật đầu, người trong nhà vẫn luôn không quá thao tâm chính mình học tập thành tích chuyện này, Lục Hồng Anh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, không cần cùng cha mẹ thông báo, nói xong lời này sau thu thập cặp sách liền chuẩn bị ra lớp. Ai, từ từ, anh tử, ngươi trước đừng đi, mang ta một cái, ta và ngươi cùng đi đi, dù sao ta tan học cũng không có gì chuyện này. Lục đỏ tươi vội kêu Lục Hồng Anh một tiếng, tỏ vẻ chính mình muốn cùng Lục Hồng Anh cùng đi, nói xong lời này cũng thu thập đồ vật đi theo đi ra đây chính là ngươi một lần nữa đi học lúc sau lần đầu tiên trắc nghiệm khảo thí ngươi không nghĩ về nhà cấp tam thúc tam thẩm nhìn xem thành tích sao lục hồng anh ngẩn người nàng như thế nào như vậy bình tĩnh liền tính là lục hồng anh đôi khi khảo hảo đều khó tránh khỏi trong lòng cao hứng nhưng là lục đỏ tươi thật giống như chuyện này cùng chính mình không quan hệ giống nhau chính là cái khảo thí mà thôi có cái gì quan trọng trễ chút trở về nói cũng là giống nhau đi nhanh đi ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem lục đỏ tươi nhắc miệng cười cười không sao cả nói Nói xong lời này lúc sau đã thúc giục chạm đất Hồng Anh nhanh lên đi rồi. Lục Hồng Anh không hảo thoái thác, đành phải gật gật đầu, mang theo lục đỏ tươi cùng đi nữ bao sưởng. mươi 236 chữ thập theo phát triển. Trần Thị đang ở mang theo một đám người bận rộn, Lục Hồng Anh cùng lục đỏ tươi gần nhất, lập tức buông trong tay chuyện này, vẻ mặt hỉ sắc hướng tới hai người đi tới. Làm sao vậy, có chuyện tốt. Lục Hồng Anh lập tức biết Trần Thị ngày thường không phải cái dạng này, phải biết rằng Trần Thị tính cách rất là an tĩnh. Không có việc gì thời điểm đều không thích nhiều lời lời nói, lúc này bỗng nhiên như thế kích động đương nhiên là có chuyện tốt nhi. Đoán đúng rồi, gần nhất có mấy cái trang phục cửa hàng tới tìm chúng ta, nói muốn muốn chúng ta nơi này dạy. Trần Thị vội vàng gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh khẳng định nói, không nghĩ tới này dạy bán thật không sai, nhanh như vậy liền người có chủ động đã tìm tới cửa. Ngươi nói như thế nào? Lục Hồng Anh nhìn Trần Thị, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng, phải biết rằng phía trước Lục Hồng Anh là đáp ứng giao nhận lương tam cô. Thứ này chỉ có thể bán cho nàng một người, cho nên lục hồng anh không dám tùy tiện đáp ứng người khác, hơn nữa nếu thật sự bán địa phương quá nhiều, có lẽ chính mình sinh ý liền không có như vậy hảo. Ta chưa nói cái gì, liền nói nơi này không phải ta nói tính, còn muốn hỏi qua lão bản mới biết được, cho nên liền tới cùng ngươi nói, anh tử, ngươi nói chúng ta hiện tại mới cung cấp một nhà cửa hàng, là có thể bán nhiều như vậy, nếu là nhiều cung ứng mấy nhà, không phải sẽ kiếm càng nhiều sao. Chân thị tưởng thiếu Chỉ cảm thấy mặc kệ là nhiều ít ra cửa hàng, bọn họ bán cho mỗi một nhà số lượng đều là giống nhau, kia chỉ biết kiếm càng ngày càng nhiều, không phải ít. Lại không có nghĩ tới, nếu thật sự làm như vậy, thị trường thượng loại đồ vật này càng ngày càng nhiều, liền sẽ không có thực tốt hiệu quả. Hơn nữa trong tiệm lao bản nhóm cũng sẽ cảm thấy thứ này tiêu thụ giống nhau, về sau rất có khả năng đều sẽ không lại đến tìm Lục Hồng Anh lấy hóa. Chuyện này tạm thời trước không cần trả lời, ngươi liền nói nhân thủ không đủ, làm không được nhiều như vậy. Chờ ta trở về cùng trong nhà thương lượng một chút lại nói. Lục Hồng Anh trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng đối Trần Thị nói như thế nói, Lục Hồng Anh không phải không nghĩ đem lời nói thật nói ra, mà là Lục Hồng Anh cảm thấy đó là chính mình nói, Trần Thị cũng chưa chắc nghe minh bạch. Anh tử, muốn xem ta à, tạm thời còn không thể đem mấy thứ này cấp quá nhiều người, bất quá ta cảm thấy chúng ta có thể lại sáng tạo điểm khác đồ vật cung ứng cấp này đó tân cửa hàng, trước nhìn xem này đó tân cửa hàng từ trước. Nói thật ta cảm thấy Phó Lương Tam Cô trong tiệm lưu lượng khách thực ổn định, đổi một nhà cửa hàng chưa chắc có thể như vậy, chúng ta có thể trước làm một chút sáng trọn. Gia nữ bao xưởng lục đỏ tươi bỗng nhiên nhìn lục hồng anh mở miệng kiến nghị nói, tuy rằng phía trước lục đỏ tươi cũng thực không hiểu này đó làm buôn bán quý củ, nhưng là đi theo lục hồng anh bên người một đoạn nhật tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng lý giải một ít, càng biết sở hữu sự tình đều phải hướng lâu dài tưởng. Người cùng ta nghĩ đến cùng đi, chỉ là ta chưa nghĩ ra. Sáng tạo chúng ta muốn lại làm điểm cái gì, hiện tại có nữ bao, có dày, còn có thể làm cái gì, bằng ra đồ vật cũng bất quá liền nhiều như vậy. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, nhận đồng lục đỏ tươi cái này ý tưởng, trong lòng còn có chút tán thưởng, lục đỏ tươi đầu thực hảo sử, mới đi theo chính mình bên người như vậy mấy ngày, cư nhiên là có thể suy một ra ba, quả nhiên không tồi. Cái dương, ta biết người nước ngoài đều có cái loại này cái dương, chúng ta có thể làm một ít ra cửa có thể dùng để trang đồ vật cái dương ngươi nói thế nào lục đỏ tươi nhìn nàng tiếp tục nói nguyên lai ở kiến nghị thời điểm lục đỏ tươi trong lòng liền nhiều ít có một ít ý tưởng chính là bởi vì đã sớm nghĩ tới vừa lúc thừa dịp cơ hội này liền cấp nói ra phía trước lục đỏ tươi lo lắng nhà máy đã đủ vội hơn nữa điểm khác sống bọn họ phân thân thiếu phương pháp cũng sợ chính mình nói không đúng rồi cấp lục hồng anh thêm phiền thoái hào biện pháp hào biện pháp liền như vậy làm bất quá ta không có gặp qua thứ này ngươi đến từ từ ta tìm cơ hội ta tìm cái vật thật tới Nhìn xem nhân ra kia đổ vật đều là như thế nào làm, chúng ta đến lúc đó lại bắt đầu độc thủ, tỉnh chúng ta làm vô dụng công. Lục đỏ tươi cũng đi theo gật gật đầu, nàng nghĩ ở làm buôn bán sự tình thượng chính mình không có kinh nghiệm có thể cùng Lục Hồng Anh nhiều học học, tỉ như nói hiện tại Lục Hồng Anh kinh nghiệm liền so nàng muốn nhiều rất nhiều. Hai người về đến nhà lúc sau, Lục Hồng Anh đem tính toán của chính mình cùng người trong nhà nói, trong nhà tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng, rốt cuộc Lục Hồng Anh hiện tại cũng đã thực mạo hiểm. Lúc này lại lộng một loại loại hình, không nói vội không vội lại đây, nếu đến lúc đó bán không ra đi, Lục Hồng Anh không phải hoàn toàn bồi ở trong tay. Không có việc gì, chuyện này liền như vậy định rồi, làm buôn bán sự tình nào có như vậy nhiều xác định sự, đương nhiên muốn trước mạo hiểm, sau nếm ngon ngọt, mẹ ngươi đừng tổng như vậy lo lắng. Lục Hồng Anh lại không để bụng, cả nhà đều biết Lục Hồng Anh quyết định sự tình là tuyệt đối không thể thay đổi, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng rồi mà lục hồng anh lại ở ngay lúc này tìm tới triệu nha giúp chính mình dọn một số lớn đồ vật đưa đến nữ bao sưởng đi muốn bọn họ giúp chính mình lộng thứ này kêu chữ thập đều là đã hơn một năm trước kia thời điểm ta từ một cái bằng hữu nơi đó làm ra các ngươi nhàn hạ rất nhiều có thể giúp ta theo cái chữ thập đều thêu hảo một bức ta cho các ngươi trích phần trăm lớn nhỏ không giống nhau trích phần trăm nhiều ít tự nhiên cũng không giống nhau có cái gì nghi vấn có thể tới hỏi ta nhưng là nhớ kỹ không thể chậm trễ các ngươi nguyên bản công tác Lục Hồng Anh chỉ vào chữ thật đều, đối với công nhân nhóm cười nói, đây là năm đó hoắc tiết bán cho Lục Hồng Anh, thời gian dài như vậy đi qua, Lục Hồng Anh tuy rằng vẫn luôn nghĩ cách ở bán, nhưng là bởi vì hiểu biết thứ này người không nhiều lắm, cho nên bán cũng không phải thực hảo, lúc này đây vừa lúc là một cơ hội, Lục Hồng Anh đơn giản lấy ra tới cùng nhau, không chuẩn thật sự có thể bán đi ra ngoài cũng nói không chừng đâu. Anh tử, ngươi đều là nơi nào làm ra này đó mới mẻ đồ vật a chúng ta thấy cũng chưa gặp qua. Trần Thị nhịn không được cảm thán, nhưng xem ra tới Trần Thị thích chữ thập đều, có thể tống cổ thời gian, lại xinh đẹp, quan trọng nhất chính là còn có thể kiếm tiền, ai sẽ không thích đâu. Ha ha, đây cũng là người nước ngoài ngoạn ý, kẻ có tiền liền thích mấy thứ này, các ngươi mau cầm đi đi, ta đi về trước. Lục Hồng Anh tùy ý giải thích một câu, nói xong lời này rời đi nữ bao xưởng kế tiếp nửa tháng thời gian, có rất nhiều người đều tới tìm Lục Hồng Anh hỏi chữ thập đều theo, theo pháp, đã tất cả đều bắt đầu học lên, mắt thấy lại muốn tới mùa hè. Lục Hồng Anh mang theo hóa luật doanh cùng nhau trở lại huyện kế bên quê quán, phát triển nổi lên thu lương thực nghiệp lớn, bởi vì mùa hè lại là cái bán xương sáo hảo thời điểm. Đối với hiện tại Lục Hồng Anh tới nói, bán xương sáo thu vào vẫn là khả quan, Lục Hồng Anh cũng không hy vọng cả nhà đều vội vàng, chỉ có chính mình là nhà rỗi, là tự nhiên đã sớm hy vọng có thể công việc lưu đủ lên, giờ phút này cũng đã tính toán không sai biệt lắm. Còn hảo là hai ta cùng nhau trở về, bằng không ngự như thế nào mang về. Hoặc luật doanh nhìn lục hồng anh ở chính mình mẫu thân dưới sự trợ giúp thu tới lương thực, tức khắc có chút dở khóc dở cười, không thể không thừa nhận hoặc mẫu người này nhiệt tình lên sắc thật có chút làm người khiếp sợ, cư nhiên nhanh như vậy liền giúp lục hồng anh thu nhiều như vậy đậu xanh, cái này làm cho hắn đều có chút trở tay không kịp. chương 237 thu lương thực cho khôi hải. Ta như thế nào biết mẹ ngươi lúc này như vậy nhiệt tình? Ta nếu là sớm biết rằng nói, đừng nói là ngươi, ta ca ta ba, còn có vương vĩ. Các người mấy cái ta đều phải gọi trở về, cái này làm sao, hai ta ngồi xe lửa có thể lấy trở về sao. Lục Hồng Anh cũng là vẻ mặt cười khổ, nguyên bản hoác mẫu đối chính mình thái độ chuyển biến tốt đẹp là chuyện tốt, nhưng là hiện tại hoác mẫu này có điểm quá nhiệt tình, nhiệt tình Lục Hồng Anh có chút khó có thể tiếp nhận rồi, chính mình này phải làm sao bây giờ mới hảo. Chỉ có thể trước hết nghĩ nghĩ cách, ta mẹ người này, tuy rằng có điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng là biết chính mình làm sai chuyện này lúc sau nàng sẽ vẫn luôn nghĩ muốn đền bù cho nên làm khả năng có chút quá. Hoắc Luật Doanh cũng xấu hổ cười cười. Rốt cuộc Hoắc Mẫu lúc này đầy xác thật có chút dùng sức quá mạnh, nhưng là bởi vì Hoắc Mẫu là hảo ý, bọn họ cũng không hảo quái Hoắc Mẫu cái gì. Đừng nói nữa, động thủ đi. Trước hết nghĩ biện pháp dọn đến nhà ga đi. Ngày mai nhìn nhìn lại nhà ga người có nguyện ý hay không hỗ trợ hảo. Lục Hồng Anh cũng không tiếp tục dối dám đi xuống, cùng Hoắc Luật Doanh liền phải bắt đầu động thủ. Thật xa chỗ đi tới cá nhân, người này diện mạo rất quen thuộc, rõ ràng chính là Trương Đại Ca. Trương Đại Ca, ngươi như thế nào lại đây, là tìm chúng ta ra có việc như sao? Trương Đại Ca là đội sản xuất người, không có việc gì thời điểm sẽ không loạn chạy, lúc này lại đây, Lục Hồng Anh bản năng cảm thấy hắn là tìm chính mình có việc nhi mới lại đây. Không có gì, chính là nghe nói các ngươi lần này thu tới đồ vật có chút nhiều, đội sản xuất hiện tại vừa vặn cũng không chuyện gì, lúc này đây cũng phải đi hoài thủy một chuyến, cho nên lại đây cho các ngươi hỗ trợ. Trương Đại Ca xua xua tay cười giải thích nói trên mặt tràn đầy ý cười thần sắc khi nói chuyện liền phải động thủ hỗ trợ dọn đồ vật đừng đừng đừng trương đại ca ngươi chính là đội sản xuất đến lúc đó bị các ngươi kia lãnh đạo biết nếu là tịch thu ta mấy thứ này lục hồng anh nghe xong lời này tức khắc liền nóng nảy sợ trương đại ca cho chính mình thêm loạn bộ dáng xác thật đội sản xuất đối mấy thứ này đem khống thực nghiêm khắc căn bản không cho phép các gương thân chính mình tư tàng lương thực nếu bị bắt được là phải bị trảo đi ra ngoài phê đấu không có việc gì này đều khi nào Mấy thứ này liền tính là đội sản xuất lưu lại cũng là không thể giao đi lên, đều là một ít phế lương, không các ngươi tưởng như vậy khoa trường, chạy nhanh đi, thiên muốn đen, đừng chậm trễ thời gian. Trương Đại ca không để bụng, xua xua tay sau tiếp tục trên tay động tác, cái này Lục Hồng Anh cũng không dám nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng, nhìn hoác luật doanh liếc mắt một cái lúc sau lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy như vậy có phải hay không không tốt lắm, Trương Đại ca này có tính không là trợ chủ vi ngược. Đồ vật đều dọn tới rồi đội sản xuất xe tải thượng, Lục Hồng Anh cố ý cấp trương đại ca mua hai hộp tiên đưa qua đi, sợ hãi người này cáo chính mình trạng. Không cần cái này, lấy về đi cho ngươi già già chịu đi, ta là vừa hảo có việc nhi yêu cầu ngươi, ta hỏi ngươi à, ngươi biểu tỷ đều thích gì ngươi biết không, ta nghĩ đi thời điểm thuận tiện đi xem nàng, nhưng là cũng không thể không tay đi, liền tưởng cho nàng mua điểm đồ vật. Khó trách người này như vậy ân cần, nguyên lai like là có việc nhi cầu Lục Hồng Anh nhìn nàng nói chuyện khi thế nhưng có vẻ có chút vụ về nhìn lục hồng anh sợ tự mình nói sai bộ dáng ha ha nguyên lai like là như thế này à trương đại ca ngươi sớm nói ta liền không sợ hãi tỷ của ta không gì đặc biệt thích bất quá tỷ của ta hiện tại lại đi học ta cảm thấy nàng thiếu khối đồng hồ lục hồng anh bật cười nhìn trương đại ca cẩn thận phân tích nói lời nói thật nói lục hồng anh không nghĩ tới trương đại ca người này lạnh như băng nhưng thật ra đối lục đỏ tươi như vậy để bụng có thể thấy được chính mình phía trước không có tác hợp sai Phía trước Lục Hồng Anh còn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không làm sai, tùy ý cắm tay Lục Đỏ Tươi cảm tình thượng sự tình, hiện tại như vậy xem ra, tựa hồ một chút sai đều không có, Lục Đỏ Tươi trong lòng là có Trương Đại Ca, Trương Đại Ca trong lòng cũng xác thật là có Lục Đỏ Tươi, như vậy liền rất hảo. Hành, ta đây đã biết, cảm ơn ngươi a anh tử, hai ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai cũng không cần mua phiếu đi, chúng ta này xe tải có vị trí, cùng nhau đi thôi. Trương Đại Ca lúc này mới yên tâm gật gật đầu nói xong lời này sau đưa hai người rời đi lục hồng anh cùng hoác luật doanh ở nhà ngồi trong chốc lát lục hồng anh nghĩ hoác gia cha mẹ nơi đó ngày thường chiếu cố lao nhân ra vất vả cùng hắn cùng nhau trở về nhìn xem hoác gia gia gia đang ở trong viện đứng hướng tới lục gia phòng ở phương hướng vọng qua đi không có chú ý tới này hai người đã trở lại Gia gia, nhìn cái gì đâu lục hồng anh khép cười một tiếng nổi tiếng lên đi kêu một tiếng trước kia kêu hoác gia gia hiện tại chỉ cần kêu một tiếng gia gia là được hai người các ngươi à Ngày mai liền lại phải đi, lúc này đây trở về cũng không đãi mấy ngày. Ra Ra biết các ngươi là hảo hải tử, hiểu chuyện Nhi cũng sẽ kiếm tiền, nhưng là anh tử a, ngươi nhưng đến chú ý thân thể, sớm một chút kết hôn, Ra Ra cũng liền an tâm. Hoắc Lão gia tử nhìn đến Lục Hồng Anh, kích động bắt lấy Lục Hồng Anh tay, từng câu nói, lời này Lục Hồng Anh nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Lão nhân gia cơ hồ mỗi một lần gặp mặt đều sẽ nói loại này lời nói, chính là lúc này đây không biết như thế nào. Lục Hồng Anh thế nhưng không thể hiểu được có chút chua sót, về nhà thời điểm mãi mãi cũng là như thế này nói. Ra ra a, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không vẫn luôn kéo, chờ ta tốt nghiệp nhất định kết hôn, sẽ không làm ngài chờ thật lâu. Lục Hồng Anh vội vàng trấn an một tiếng, trong lòng sớm đã không biết nói cái gì hảo, giống như trong một đêm hai nhà người đều biến thành thúc giục hôn hộ chuyên nghiệp, tựa hồ chỉ cần Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh không kết hôn, bọn họ liền không có biện pháp an tâm giống nhau, Lục Hồng Anh tưởng không rõ đây là có chuyện gì nhi anh tử ngươi là hảo hải tử ra ra chờ ngươi cấp ra ra làm tôn tức phụ hoác lao ra tử mong rằng chạm đất hồng anh nói như vậy một câu lại tìm hoác ra hai khẩu tùy ý nói nói mấy câu lúc sau hai người mới ai về nhà nấy đi rốt cuộc hai người còn không có kết hôn đâu lục hồng anh cũng không có khả năng cùng hoác luật doanh ở cùng một chỗ bởi vì có đời trước lục hồng anh càng thêm minh bạch tự ái là cỡ nào đến quan trọng anh tử luật doanh mau lên xe đi chúng ta nhanh hơn tốc độ buổi tối là có thể tới rồi trương đại ca mở ra xe tải xuất hiện kêu hai người một tiếng này hai người thuận theo bỏ lên trên xe tải sau đội sản xuất có mấy người cũng ngồi ở xe tải mặt sau lục hồng anh xem trong khoảng thời gian ngắn đều ngây ngẩn cả người bản năng có chút có tật giật mình không dám nhìn tới mọi người từ từ đến huyện kế bên thời điểm trương đại ca thần bí hề hề kêu đi rồi hoác luận doanh lục hồng anh cũng không hỏi cái này hai người làm gì đi chỉ có thể chính mình về trước ra đi sau lại này hai người trở về thời điểm lục gia đã chuẩn bị tốt cơm chiều Hai người các ngươi vừa rồi làm gì đi, như vậy thần bí hề hề, ta còn tưởng rằng hai ngươi làm tật đi. Lục Hồng Anh lúc này mới giữ chặt hoác luật doanh mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy tò mò thần sắc nói. Hắn không phải nói phải cho ngươi biểu tỷ mua đồng hồ sao, tìm ta làm thăng lưu Hoác luật doanh cười trả lời, nguyên lai là loại này việc nhỏ nhi. mươi 238 tuyển thủ biểu. Loại sự tình này có cái gì xấu hổ không? Lục Hồng Anh một người, tức khác không minh bạch trương đại ca vì cái gì như vậy thẹn thùng. Cùng cái nữ nhân giống nhau Cái này trương đội trưởng A Phía trước không có thích quá cô nương Càng không có nói qua luyên ái Đối với ngươi tỉ là để bụng cho Nên mới sẽ như vậy ngượng ngùng Hắn sợ chính mình tuyển không tốt Nghe nói ta đưa quá ngươi một khối đồng hồ Cho nên muốn để cho ta tới giúp đỡ Hoa luật doanh lúc này mới giải thích Trong đó duyên cớ Cái này làm cho lục hồng anh càng thêm cười ngăn không được Không nghĩ tới trương đại ca người này Nhìn thiết cốt tranh tranh Còn có như vậy một mặt Ai ta còn không có hỏi qua ngươi đâu Ngươi lúc trước cho ta tuyển thủ biểu thời điểm, liền không lo lắng quá ta không thích sao. Nói nơi này, Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc trước chính mình thu được hoác luật doanh đồng hồ, thật xinh đẹp, vừa thấy chính là đưa cho nữ hài tử, hoác luật doanh vì cái gì như vậy có kinh nghiệm, tức khác trong lòng có chút hoài nghi hoác luật doanh có phải hay không đưa quá rất nhiều người. Lúc trước ta là tìm quan lâm bang nội, nàng vừa vặn có thời gian, làm nàng bồi ta tuyển đã lâu, quan lâm lúc trước còn nói muốn gặp ngươi đâu, không nghĩ tới sau lại hồng tình xảy ra chuyện. Vừa vặn liền tìm đến nàng hỗ trợ Hoác luật doanh dở khóc dở cười Lục Hồng Anh thoạt nhìn cùng nữ hài tử khác không giống nhau Nhưng là nói đến cùng cũng là cái nữ nhân Tự nhiên, có an vị thời điểm Hoác luật doanh thế nhưng thực hưởng thụ loại cảm giác này ha ha, nay còn kém không nhiều lắm Nhanh lên dọn dẹp một chút ăn cơm Cơm nước xong bồi ta đi nhà máy một chuyến Ta phải đi xem bọn họ chữ thập thêu theo, theo thế nào Đều là lần đầu tiên lộng, Đi rồi mấy ngày ta sợ bọn họ làm cho không tốt Đến lúc đó còn muốn hủy đi sửa còn phải mua tân theo tuyến, lại phải tốn không ít tiền. Lục Hồng Anh không hề truy vấn đi xuống, phải nói là bởi vì Lục Hồng Anh biết hoắc luật doanh tuyệt đối sẽ không lừa chính mình, cũng là Lục Hồng Anh không phải cái thích vô cớ gây rối người, chỉ đùa một chút như vậy đủ rồi, nơi nào yêu cầu nháo như vậy lợi hại đâu. Trương Đại ca cơm nước xong cùng Lục Đỏ Tươi trước sau ra ra Môn, bởi vì Tam Thúc Tam Thẩm còn không biết Lục Đỏ Tươi cùng Trương Đại ca quan hệ, cho nên chỉ có thể nói Trương Đại ca là hoắc luật doanh bằng hữu. Tam thẩm chiêu đái đảo cũng còn xem như nhiệt tình. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào cùng ngươi ba mẹ nói hai ta chuyện này, ngươi có biết hay không ta mỗi ngày chờ, đều sợ hãi ngươi ba mẹ nếu là ngày nào đó cho ngươi giới thiệu đối tượng ta làm sao bây giờ. Trương đại ca đứng ở mạch địa, nhìn lục đỏ tươi đầy mặt lo lắng nói, có lẽ người khác không hiểu biết loại cảm giác này, nhưng là trương đại ca chính mình lại là hoàn toàn cảm nhận được, có lục đỏ tươi lúc sau hắn cả ngày đều ở lo lắng. Lục đỏ tươi nếu như bị trong nhà an bài gả cho người khác làm sao bây giờ. Ngươi đây là nói bậy gì đó đâu, ta ba mẹ hiện tại căn bản không thao tâm chuyện này, ngươi gấp cái gì, ta hiện tại còn ở đi học, ta ba mẹ nếu là đã biết còn không được làm ta bỏ học kết hôn A. Lục đỏ tươi vẫn là thực hiểu biết chính mình cha mẹ, biết bọn họ nhất để ý những cái đó nữ hài tử gả có được không sự tình, sợ hãi cha mẹ biết chính mình cùng trương đại ca quan hệ lúc sau, cảm thấy trương đại ca trong nhà điều kiện còn có thể, cảm thấy cơ hội khó được. Trực tiếp khiến cho chính mình gả chồng Không cho chính mình đi học Không phải Ta đương nhiên không phải cái nào ý tứ Nói lúc sau ngươi không phải còn có thể tiếp tục đi học sao Ngươi xem anh tử cùng hoác luật doanh Còn không phải là như vậy Có cái gì không được trương đại ca không hiểu lục đỏ tươi Vì cái gì sẽ như vậy do dự Giờ phút này lòng tràn đầy bất đắc dị nhắc tới lục hồng anh Ngươi biết cái gì Anh tử nàng cha mẹ theo nàng Chuyện gì nhi đều vì nàng suy nghĩ Nhưng là cha ta mẹ cái dạng gì Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua sao ta nào dám nói, ngươi nếu là không hài lòng nói, vậy ngươi đi nói, hại chết ta hảo. Lục đỏ tươi bẹp bẹp miệng, nói đến lục hồng anh cha mẹ nàng là thật sự hâm mộ, nếu chính mình cha mẹ cũng có thể như vậy phóng túng chính mình nói, lục đỏ tươi bảo đảm chính mình đời này tuyệt đối không còn hắn cầu, lại trước nay không có nghĩ tới, lục hồng anh bản lĩnh cũng so rất nhiều hài tử hiếu thắng rất nhiều. Ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi còn không được sao, đây là ta cho ngươi mua đồng hồ, ngươi nhìn xem, là ngươi đẹp, vẫn là anh tử đẹp. Trương đại ca thấy tự mình nói sai, chọc nóng nảy lục đỏ tươi lúc này mới không dám lại tiếp tục nói tiếp, vội lấy ra tới chính mình mua đồng hồ, lấy lòng nói. Đẹp, thật là đẹp mắt, ta xem bọn họ đi học đều có đồng hồ, theo ta không có, hiện tại ta cũng có. Lục đỏ tươi vừa thấy đến liền vẻ mặt kích động, ở trên cổ tay khoa tay múa chân một chút, luyến tiếp mang lên đi, giống như mang một chút liền sẽ hư rất giống nhau. Đúng vậy, người khác có ta khẳng định cũng là người có. Trương đại ca đi theo gật gật đầu nhìn đến lục đỏ tươi cao hứng bộ dáng cũng nhịn không được nở nụ cười. Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh hai người tới rồi nhà máy, phát hiện những người này chữ thập theo cư nhiên theo cũng không tệ lắm, này thực sự ngoài dự đoán. Anh tử, ngươi đến xem, đây là ta theo tốt, ngươi phía trước dạy ta hai mặt theo, ta học một chút, nhưng là không dám ở đại phía trên động thủ, liền tìm cái tiểu nhân, theo ra tới là cái dạng này, ngươi xem được không? Trần Thị dẫn đầu tới tìm Lục Hồng Anh. Đem chính mình theo tốt chữ thập theo trước sau phiên phiên cấp lục hồng anh nhìn thoáng qua nói: "Hành, theo thật tốt, việc may vá phương diện này chỉ cần là ngươi làm ta đều không lo lắng, thủ nghệ của ngươi hảo, căn bản không cần ta giáo, liền tính là chính ngươi học cũng có thể thực mau nhìn thấy hiệu quả." Lục Hồng Anh mỉm cười gật gật đầu, Trần Thị nơi này nàng sắc thật không quá lo lắng, rốt cuộc Trần Thị việc may vá là nơi này rất nhiều người lao sư, có chút phương diện liền tính là Lục Hồng Anh đều phải cùng Trần Thị học đâu. "Ngươi đừng nói vậy." Ta cũng chính là chính mình ở nhà hạt làm cho, chưa cho ngươi thêm loạn là được. Trần Thị nơi nào chịu được khích lệ, liền cảm thấy Lục Hồng Anh là phủng chính mình đâu, không chuẩn chính mình làm căn bản không có như vậy hảo. Được rồi, đừng khiêm nhường, ngươi trước cầm, vãn chút thời điểm đến nhà của chúng ta đi, ta cho ngươi tính trích phần trăm. Lục Hồng Anh cũng đã thói quen Trần Thị cái này khiêm tốn tính tình, không tiếp tục nói tiếp, công đạo Trần Thị buổi tối đi trong nhà tìm chính mình, trở lại hoài thủy. Pháp luật doanh ở Lục Gia có thể cùng Lục Hồng Anh ca ca đệ đệ cùng nhau ngủ, buổi tối đơn giản cũng liền không cần đi rồi, Lục Hồng Anh chờ đến Trần Thị tới thời điểm đem chuẩn bị tốt tam đồng tiền đưa cho Trần Thị. Này, như thế nào nhiều như vậy a? anh tử ngươi tính sai rồi đi. Trần Thị nhìn đến thời điểm đều khiếp sợ, năm nay thật nhiều đồ vật trưng giới, tiền sắc thật không có phía trước đăng giá, nhưng là nói như thế nào chính mình một cái chữ thập theo không nhiều lắm, cũng không nên có nhiều như vậy. Không có. Thứ này tốn thời gian cố sức, ngươi làm hắn lao lực, tam đồng tiền là hẳn là, ngươi trước cầm, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lục Hồng Anh dự đoán được Trần Thị sẽ thoái thác, cố ý kéo ra đề tài, cũng là Lục Hồng Anh kêu Trần Thị về đến nhà chính yếu nguyên nhân. Có chuyện gì như ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, ta khẳng định không thoái thác, nhưng là nải tiền. Ai biết Trần Thị căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, liền cảm thấy Lục Hồng Anh là cố ý tiếp tế chính mình, như thế nào cũng không chịu đáp ứng khi nói chuyện liền phải đem tiền cấp lục Hồng Anh đưa trở về. mươi 239 Trần Thị báo cho, chữ thập theo thứ này là hơn một năm trước ta từ một cái đại ca trong tay mua tới, khi đó liền nghĩ tìm thời gian muốn tìm người theo, ngươi đừng nhìn liền như vậy một tiểu phúc, nhưng trên thực tế tốn thời gian cố sức, ngươi nhất định so với ta rõ ràng, ta cũng nghĩ về sau chúng ta có thể nhiều làm một ít thủ công đồ vật kiếm tiền, cho nên tiền ngươi liền không cần chối từ, ta là tưởng cùng ngươi nói ngươi đường may thực không tồi. Về sau nhà máy người liền vẫn là ngươi tới giáo, có yêu cầu. Thời điểm còn phải làm ngươi phiền toái một chút. Lục Hồng Anh nhìn Trần Thị giải thích nói, Lục Hồng Anh rất rõ ràng này tam đồng tiền không tính thiếu, Trần Thị giúp chính mình làm sự tình nhiều. Nếu không phải chính mình tình huống hiện tại không cho phép nói, Lục Hồng Anh nhất định sẽ nhiều cấp một ít tiền cho nàng, chỉ là bởi vì liên tiếp khai hai cái nhà máy, Lục Hồng Anh trong tay tiền cần thiết tính toán tỉ mỉ. Người đứa nhỏ này, cùng ta nói loại này khách khí lời nói làm cái gì? "Ta này chén cơm lúc trước là ngươi cấp, dệt hoa trên gấm không có gì, nhưng là đưa than ngày tuyết lại là ân tình. Anh tử, ngươi là của ta ân nhân, nếu không phải ngươi nói, ta căn bản không biết dùng cái gì dưỡng nhà của chúng ta kia ba cái hài tử, nói đến cùng chúng ta một nhà đều bị ngươi cứu." Trần Thị bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Lục Hồng Anh nói chuyện khi trên mặt tràn đầy cảm kích thân sắc, kỳ thật lời này Trần Thị đã không nhớ rõ nói qua bao nhiêu lần, tuy rằng Lục Hồng Anh mỗi lần đều nói không phải đại sự, nhưng là Trần Thị chính mình trong lòng rõ ràng đối với lục hồng anh tới nói có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì nhưng là đối với nàng tới nói lại là đại ân đại đức hảo loại này lời nói về sau liền đừng nói nữa ta mẹ còn có vương gì đều cùng ngươi hợp ý các ngươi đều là ta trưởng bối nếu không có bọn họ nói ta hẳn là kêu ngươi một tiếng tẩu tử ngươi không cần tưởng nhiều như vậy ta làm như vậy là bởi vì ngươi có năng lực này cũng khác không có quan hệ lục hồng anh vội vàng đánh gãy trần thị nói nơi nào có thể làm nàng như vậy nói lời cảm tạ đi xuống đâu Lục Hồng Anh thật sự cảm thấy chính mình có chút chịu chi hổ thẹn, nói xong lời này sau lại giao cho Trần Thị mấy bức chữ thập đều. Trần Thị vui tươi hớn hở tiếp được rời đi. Hoắc Luật Doanh được cái thứ tốt, thần bí hề hề nói cho Lục Hồng Anh ở nhà chờ hắn, chờ Hoắc Luật Doanh tới thời điểm ôm thật lớn một cái hát hộp lại đây. Đây là thứ gì a? Như vậy trầm. Hà Ái Bình nhìn đến thời điểm vẻ mặt khó hiểu, thứ này nhìn đen tuyển vương bức một cái hình chữ nhật, thoạt nhìn giống như không có gì đại tác dụng. Chờ a. Hoắc Luật Doanh nhấp miệng cười cười. Lục Hồng nghị đến lục gia người nhất định đều không quen biết, bắt đầu đùa nghịch hắc hộ, lục hồng anh là gặp qua, thứ này tiêu chất bán dẫn, trên thực tế tiêu chuẩn nhất xưng hô hẳn là tiêu ra ở cái này niên đại ra đi chính là cái đại kiện, này không phải từng nhà đều có thể có. Nha, đây là ra đi đi. Lục hồng chí vừa vặn vào cửa nhìn đến thứ này, vẻ mặt khoa trương nhìn ra đi ô nói. Ra đi Hạ ái bình sửng suốt, nhìn lục hồng chí hỏi. Nàng chưa từng gặp qua thứ này nào biết đâu rằng là dùng làm gì thứ này ta ở chúng ta chủ nhiệm lớp trong nhà gặp qua phía trước đi học bù thời điểm chủ nhiệm lớp trong nhà liền có một cái bên trong có người nói chuyện đâu lục hồng chí một bộ minh bạch người bộ dám nói xác thật ra đi ô ở cái này niên đại thật sự tính thượng là công nghệ cao mặt trên có cái tiểu viên tiến mở ra chốt mở sau nhẹ nhàng kích thích mới đầu bên trong chỉ là tư kéo tư kéo thanh âm sau lại lại chuyển ra tới một trận tiếng ca dạ lai hương là ta vì ngươi ca sướng Lục Hồng Anh tức khắc trên mặt lộ ra một mặt ý cười, thanh âm này rất quen thuộc, đặng lệ quân tiếng ca, cái này niên đại biết rõ tên này người còn không tính nhiều, giống nhau biết nàng, lại mua nổi đặng lệ quân băng tử, đều là gia đình giàu có, lại sau này đại khái 5-6 năm, đặng lệ quân ở quốc nội mới hoàn toàn hồng cực nhất thời, sớm nhất một đám tình ca hoàng hậu. Dễ nghe, thật là dễ nghe, đây là cái thứ gì a, như thế nào còn có người ở bên trong ca hát. Trong nhà mấy cái trưởng bối nhìn đều cảm thấy hiếm lạ. Nhìn hoác luật doanh cùng Lục Hồng Chí hỏi, đây là công nghệ cao đồ vật, hình như là dùng điện tử phương thức tiếp thu tín hiệu, liền có thể nghe được. Lục Hồng Chí nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, phía trước đi lão sư trong nhà học bù thời điểm lão sư đã từng giới thiệu quá, bất quá khi đó hắn đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng liền không hỏi quá nhiều. Như vậy bảo bối đồ vật là các ngươi bộ đội. Mau lấy về đi, đừng cho lộng hỏng rồi. Hạ ái bình nghe xong càng bị hoảng sợ, nhìn hoác luật doanh bội nói. Khi nói chuyện thật cẩn thận xoa xoa ra đi ô, theo sau liền phải tiếp đón Lục Hồng Chí cùng Hoác Luật Doanh cùng nhau đưa trở về. Không cần, đây là bộ đội cấp danh ngạch, phía trước ta ba mẹ đem sổ tiết kiệm lấy về tới, ta vừa vặn có danh ngạch liền đi cấp mua, đây là cấp anh tử. Hoác Luật Doanh vội xua xua tay, hắn cùng Vương Vĩ hỏi thăm, nói là cưới tức phụ trong nhà phải có này đó đại kiện, tuy rằng Lục Hồng Anh còn chưa nói khi nào gả cho chính mình, nhưng hai nhà đã đem hai người bọn họ chuyện này nói định rồi. Sớm mua vãn mua đều là giống nhau. Nay không thể được, như vậy quý trọng đồ vật, sao có thể nói mua liền mua, anh tử ngươi không được thu. hạ Ái Bình như cũ không chịu đáp ứng, nói chuyện khi còn nhìn về phía pháp luật doanh lạnh giọng phân phó nói. Khu khu, mẹ, đây là ngươi không hiểu đi, nhân ra luật doanh đây là ở vì về sau cười anh tử làm chuẩn bị đâu. Ngươi không biết, hiện tại kết hôn đều đến muốn thượng bốn cái đại kiện, cùng các ngươi khi đó nhưng không giống nhau, đã không thể dùng lương thực cưới tức phụ lục hồng trí tức khắc phản ứng lại đây nhìn lục hồng anh cùng hoác luật doanh ý vị thâm trường nói hắn tuổi này theo lý thuyết cũng tới rồi cưới tức phụ tuổi tác nhưng là bởi vì hắn muốn đi học trong nhà nhưng thật ra cũng không thao tâm chuyện này nhưng quy cụ thượng nên hiểu vẫn là hiểu này đây là có ý tứ gì Hà ái bình nghe một trận mê hồ quay đầu đi xem lục phong phát hiện người này cùng chính mình giống nhau không hiểu ra sao nga ta đã biết này tứ đại kiện nói chính là máy may radio đồng hồ xe đạp Nói như vậy, Tiểu Hoác Đô chuẩn bị một nửa a Tam thẩm ngày thường không có gì chuyện này, liên thích cùng trong thị trấn này đó nữ nhân tụ tập nói chuyện hiếm những việc này nhi nhưng thật ra so Hà Ái Bình hiểu nhiều một ít, nhớ tới Lục Hồng Anh đồng hồ, nhìn nhìn lại hiện tại radio, ý vị thâm trưởng nói. Tam thẩm, ngươi nói bậy gì đó đâu. Lục Hồng Anh tức khắc thẻ thùng, nhìn Tam thẩm ghét bỏ nói, khi nói chuyện túi đầu liền phải rời đi. Tiểu Hoác ngươi, Hà Ái Bình đã lâu lúc sau mới hậu chi hậu giác hiểu được. Hoác luật doanh đây là chuẩn bị đặt mua đại kiện, liền chờ Lục Hồng Anh quá môn. Lục Gia người rất là thích hoác luật doanh, lại không nghĩ rằng hắn như vậy chủ động cũng đã bắt đầu dự bị mấy thứ này. Tuy rằng đại kiện là lễ nghĩa thượng đồ vật, khá vậy có không ít người ra bởi vì tình huống không tốt, có thể thương lượng tới. Hoác luật doanh lại chính mình liền cấp dự bị xuống dưới, lục Gia người như thế nào có thể không kinh ngạc đâu. Bá mẫu, ngài yên tâm, người khác có, ta khẳng định đều sẽ không bạc đại anh tử. Hoác luật doanh biết hà ái bình muốn nói cái gì. Cười ngây ngô một tiếng sau đuổi theo lục hồng anh. chương 240 lục đỏ tươi phát hỏa. Lục hồng anh chạy đến mạch địa, không biết khi nào khởi đã đỏ hốc mắt, ngồi ở mạch địa nghĩ đời trước đủ loại, lúc trước gả cho dương trí thời điểm, nàng chưa từng nghĩ tới trên thế giới này sẽ có trọng sinh, càng không nghĩ tới sống lại một lần, chính mình còn có thể được đến một cái nguyện ý thiệt tình đối đãi chính mình người. Khóc cái gì, choáng váng. Hoác luật doanh ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Nói chuyện đồng thời từ trong túi móc ra khăn tay, muốn đi giúp Lục Hồng Anh sắt nước mắt. Ngươi không cần chuẩn bị này đó, ta không coi trọng này đó. Lục Hồng Anh quay đầu đi chỗ khác, không nghĩ làm hoác luật doanh nhìn đến chính mình nước mắt, thanh âm lại liền nghẹn ngào nói. Ngươi không coi trọng, nhưng ta không thể để cho người khác đối với ngươi chỉ chỉ trò trò. Ngươi tốt như vậy, chỉ cần có thể cưới ngươi, cho ngươi tái hảo đồ vật đều đăng giá. Anh tử, chờ ta về sau có năng lực sẽ cho ngươi càng nhiều. Hoác luật doanh đối Lục Hồng Anh bảo đảm nói lại không biết lục hồng anh tránh né hắn thời điểm cũng đã khóc không thành tiếng đối với lục hồng anh tới nói sống lại một lần chỉ cần hảo hảo kiếm tiền chiếu cố hảo người trong nhà như vậy đủ rồi tình yêu loại đồ vật này đều là nhặt được nhưng nàng lại bạch nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi hống gần có một giờ lục hồng anh lúc này mới ngừng tiếng khóc hoác luật doanh nhịn không được trêu ghẹo nói ngày thường xem ngươi cùng cái giả tiểu tử giống nhau cư nhiên cũng có ái khóc thời điểm ta nhưng nhớ kỹ ngươi về sau chờ ta có tiền nhất định phải mua cái camera Ngươi vừa khóc ta liền cho ngươi chiếu xuống dưới, đem ngày đều viết thượng, hai ta có hải tử lúc sau, cấp hải tử xem. Ngươi, hoác luật doanh ngươi cho ta chờ. Lục Hồng Anh tức khắc thẹn thùng, chỉ vào hoác luật doanh uy hiếm nói. Tam thẩm bên kia tây phòng, lục đỏ tươi ngồi ở trên giường, ánh mắt theo ngoài cửa sổ nhìn lại, còn có thể nhìn đến đông trong phòng radio, trên mặt thần sắc tức khắc liền đổi đổi. Muốn nói vẫn là nhân ra anh tử có bản lĩnh A, chính mình có thể kiếm tiền không nói. Tìm cái đối tượng cũng đối nàng tốt như vậy. Tam thẩm nấu cơm khi một bên sắt rau một bên ý vị thâm trường nói, mặc kệ là ai thấy loại này trường hợp nhiều ít đều là có cảm xúc. Lục đỏ tươi thần sắc vần ra, nhìn tam thẩm nói, này tính cái gì, này bất quá là người kết hôn đều là phải có đồ vật, hoác luật doanh bất quá là làm nên làm. Vậy ngươi nhưng thật ra cũng tìm một cái hẳn là làm như vậy người cho ngươi mua à, ngươi xem nhân ra tiểu hoác đối anh tử, căn bản không cần há mồm nói cái gì, tiểu hoác chính mình liền tất cả đều chuẩn bị thượng. Ngươi đâu, đến bây giờ liền cái đối tượng không tìm không nói, chạy về trường học đi học đi, ta liền nhìn xem ngươi có thể có cái gì hảo đừng ra. Tam thẩm nói đến cùng vẫn là không muốn lục đỏ tươi đi đi học, nếu lúc trước không phải có lục hồng anh ở trong đó cầu tình, tam thẩm cơ hồ căn bản sẽ không đáp ứng, hiện giờ nhìn lục đỏ tươi nổi giận mắng. Lục đỏ tươi sắc mặt tức khắc đột biến, ta cái gì đường ra không cần ngươi quản ta chính là chết ở bên ngoài cũng không cần ngươi quảng, ngươi như vậy thích ánh tử, làm nàng cho ngươi đương khuê nữ à. Tam thẩm bung dao phay một phen nắm lục đỏ tươi lỗ thai nói, ta xem ngươi thật là phản thiên, ta là mẹ ngươi ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, đi theo anh tử phía sau mấy ngày ngươi liền không biết mấy cân mấy lượng có phải hay không, ta nói cho ngươi, anh tử đó là có thể kiếm tiền, cả nhà đều theo nàng, ngươi nếu là không buồn sự này, liền cho ta nghẹn. Nói đến cùng, đây là ăn sâu bén dễ lao tư tưởng, tam thẩm trọng nam kinh nữ, đối lục đỏ tươi lại là từ nhỏ liền không để bụng, thay đổi cũng không phải một sớm một chiều. Lục đỏ tươi đau nước mắt chảy ra, lại gắt gao mà cắn răng không rên một tiếng. Ba mẹ, ta đã trở về. Lục hồng anh cùng hoác luật doanh trở về ăn cơm thời điểm vừa đến đại viện cửa liền hô một tiếng. Cho ta đem ngươi nước mắt nghẹn trở về, nếu là làm người nhìn ra tới ta chịu chết ngươi. Tam thẩm thấy này hai người trở về, lệ a một tiếng sau xoay người đi ra cửa. Anh tử mau vào phòng đi thôi, trong chốc lát ta liền ăn cơm. Này khác nhau như trời với đất đối đại ở lục đỏ tươi trong lòng thật sâu mà chắc ăn. Nhìn lục hồng anh ánh mắt cũng thay đổi. Trương đại ca trước khi đi tới tìm lục đỏ tươi, hai người đi ra cửa, lục đỏ tươi nhưng vẫn giàu gì không vui. Trương đại ca không biết trong đó duyên cớ nhìn lục đỏ tươi hỏi, đây là làm sao vậy, mấy ngày trước ta đi thời điểm không phải còn hảo hảo sao. ngươi còn hỏi ta, còn không phải bởi vì ngươi ngươi không bản lĩnh cho ta mua ra đi ta mẹ cầm chuyện này nói phải cho ta tìm đối tượng đâu, ta xem ta còn không bằng tìm cái có tiền tao láo nhân gả đi ra ngoài tính. Lục đỏ tươi ngẹn quất, nhìn trương đại ca thời điểm trên mặt lại hiện lên một mặt ghét bỏ thần sắc này ta không phải nói sao kết hôn thời điểm muốn cái gì đồ vật ta khẳng định chuẩn bị đầy đủ hết ngươi đây là tức giận cái gì hơn nữa pháp luật doanh cùng anh tử bọn họ hai cái là hai nhà đều cho phép hai ta này trương đại ca lời này ý tứ đơn giản chính là nói hai người bọn họ chuyện này hai nhà đại nhân cũng không biết mặc kệ đặt mua cái gì đều là danh không chính nôn không thuận liền tính là chính hắn trong lòng cũng nhiều ít có chút không vui như thế nào Ngươi là trách ta không mang theo ngươi đi gặp ta ba mẹ sao, còn không có thấy đâu chính là như bây giờ, thấy lúc sau ai biết sẽ biến thành bộ rắn gì, ngươi còn không biết xấu hổ trách ta. Ai biết nói chưa dứt lời, vừa nói đến nơi đây lục đỏ tươi càng tức giận, hồng hốc mắt nhìn trương đại ca chất vấn nói. Ngươi đừng khóc, ta không phải không cho ngươi mua, nhưng ta có cái này tiền cũng không cái này danh ngạch A, nhóm đầu tiên xuống dưới danh ngạch liền 100, tăng cường những cái đó cán bộ con cháu lúc sau chính là trong quân đội một ít có quân công hoác luật doanh năm đó chính là tiêu diệt quá phỉ cho hắn một cái danh ngạch không quá chúng ta đội sản xuất lúc này đây cũng liền một cái danh ngạch căn bản lạc không đến ta trên đầu trương đại ca thật sự có khổ nói không nên lời này niên đại nơi nào là có tiền là có thể mua cái gì đồ vật quốc gia đối danh ngạch quản chế nghiêm khắc hoác luật doanh lần trước bắt một toa lừa bán phạm đây là công lớn hoác luật doanh có thành tựu là chuyện sớm hay muộn nhi cho nên bộ đội mới đều như thế giời hắn ta mặc kệ ngươi chính là không bản lĩnh ta đây còn có cái gì hảo thuyết ta về nhà. Lục đỏ tươi nháo nổi lên tính tình, ném ra trương đại ca tay xoay người liền hướng tới ra phương hướng đi. Lục hồng anh vừa vặn ra cửa, thấy nàng trở về đang muốn vân an. Lục đỏ tươi trực tiếp vào cửa đi, dường như căn bản không có nhìn đến lục hồng anh bộ dáng. Đây là làm sao vậy, an thương dược. Triệu nha ở một bên nhìn mặt người, nhìn lục hồng anh khó hiểu nói. Cũng không khó lý giải triệu nha nói như vậy, lục đỏ tươi ngày thường biểu hiện ôn nhu khéo léo, thoạt nhìn là cái sẽ không tức giận người. Lúc này đây lại bỗng nhiên không để ý tới người, có thể không cho người kinh ngạc sao. Hôm nay trương đại ca giống như phải đi, hai người bọn họ không phải đi ra ngoài gặp mặt, có phải hay không cãi nhau. Lục Hồng Anh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới trương đại ca trên người, như thế nghĩ đi ra cửa tìm trương đại ca bóng dáng. Quả nhiên ở ra môn ngoại cách đó không xa nhìn đến trương đại ca bồi hồi không chừng bộ dáng, tựa hồ là không biết muốn hay không vào cửa tới. Trương đại ca, như thế nào ở chỗ này đứng, làm gì không đi vào. Lục Hồng Anh vội tiến lên lễ phép hỏi. chương 241 một lần nữa bán xương sáo. Diễm tử không nghĩ ta đi vào, ta liền không đi. Anh tử, đây là ta cấp Diễm tử mua khăn quàng cổ, trong chốc lát người giúp ta cho nàng, ta đi trước. Trương đại ca sử sốt nhìn Lục Hồng Anh ngây người hồi lâu, bậc lửa một cây yên sau lấy ra tới một cái hồng sắc khăn quàng cổ, giao cho Lục Hồng Anh trong tay xoay người rời đi, bóng dáng thoạt nhìn thập phần cô đơn, gọi người đau lòng. Này hai người vừa mới gặp mặt. Trương Đại ca vì sao không chính mình cấp, làm ngươi chuyển giao, không phải là thật sự cãi nhau đi. Triệu Nha cảm thấy không thích hợp, nếu hai người nói luyến ái, mới vừa thấy xong mặt lục đỏ tươi vừa mới vì cái gì như vậy tức giận hoành hướng. Ai biết được, ngươi liền ít đi hỏi thăm người khác chuyện này, trong chốc lát ta đi tìm ta tỉ hỏi một chút đi, ngươi đi về trước đi. Lục Hồng Anh lắc đầu, nàng lại không phải tùy thời tùy chỗ đi theo này hai người phía sau, như thế nào sẽ biết hai người bọn họ chi gian làm sao vậy. Nói xong lời này sau xoay người về nhà đi tìm lục đỏ tươi, đem khăn quàng cổ giao cho nàng, ai biết lục đỏ tươi lại một chút cảm xúc đều không có, thậm chí không có biểu hiện ra ngoài một chút vui vẻ. Tỷ, hai người có phải hay không cãi nhau à, này khăn quàng cổ khá xinh đẹp, ngươi như thế nào không thích? Lục Hồng Anh nhìn lục đỏ tươi khó hiểu hỏi, nói thật Lục Hồng Anh cũng có chút đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Không thích chính là không thích, một cái khăn quàng cổ có gì đó, hoặc luật doanh đưa ngươi ra đi ô kết quả hắn đưa ta cũng chỉ có một cái khăn quần cổ lúc đỏ tươi bẹp bẹp miệng ghét bỏ nói nhưng nói xong lúc sau mới cảm thấy tự mình nói sai dừng một chút lại nói anh tử ngươi đừng nghĩ nhiều ta chỉ là nói hắn đối ta không như vậy để bụng lời nói không thể nói như vậy trương đại ca là nghĩ ngươi ngươi có biết hay không ngươi kia khối đồng hồ so với ta muốn quý mười mấy đồng tiền đâu hắn một tháng trợ cấp cũng liền mười mấy đồng tiền tích cóp tiền cho ngươi mua một khối hảo thủ biểu ngươi còn không cao hơn a lại nói ra đi ô mấy thứ này chờ đến kết hôn khi lại mua có thể mua so hiện tại hảo lục hồng anh sửng sốt tức khắc minh bạch xem ra đây là nữ hài tử đua đòi tâm tức khắc cũng cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi phía trước nàng chưa từng cảm thấy lục đỏ tươi cũng sẽ như vậy hiện tại xem ra người phi thánh hiển có mấy cái có thể thoát được quá loại này tâm tư nàng tuy rằng không phải loại người này nhưng là không thể yêu cầu lục đỏ tươi cũng sẽ không như vậy tưởng chỉ có thể tận lực khai đạo nói ngươi đừng gạt ta sao có thể hảo Lục đỏ tươi hiển nhiên không tin lời này, nhìn Lục Hồng Anh nói. Ta không lừa ngươi, ngươi tưởng à, thứ này nếu là đại kiện, kết hôn luôn là phải dùng, thời đại ở phát triển, về sau tổng hội dùng càng ngày càng tốt, ngươi xem nhà chúng ta dùng bình thường đồ vật đều càng ngày càng tốt, có phải hay không, hắn hiện tại mua loại này, chờ ngươi tốt nghiệp kết hôn, đến lúc đó ngươi chẳng phải là không thể dùng tốt nhất. Lục Hồng Anh tiếp tục khuyên nói, nói ra nói chính mình trong lòng đều là một trận bất đắc dĩ không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ nói loại này lời nói tới khuyên người. Này, ngươi nói đảo cũng là, kỳ thật ta cũng không phải hiện tại liền muốn thứ này, ta chỉ là sợ hắn trong lòng không có ta, ngươi xem ta hiện tại ở đi học, hắn nếu là chờ không được ta. lúc đỏ tươi sừng sốt lúc này mới lộ ra một mặt mất tự nhiên thần sắc, đối lục hồng anh giải thích nổi lên chính mình như vậy náo duyên cớ. Không có việc gì, ta hiểu tâm tư của ngươi, ngươi về sau đừng như vậy lăn lộn hắn, hắn lại đây một chuyến không dễ dàng trước khi đi hai người các ngươi còn xảo một trận hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu lục hồng anh lắc đầu nói xong lời này trong lòng lại có một ít tâm tư khác về sau hoác luật doanh đưa chính mình đồ vật nàng tuyệt đối không thể lại làm hoác luật doanh như vậy cao điệu nếu không không biết lục đỏ tươi lại sẽ nghĩ nhiều cái gì thiệt hay giả a nàng thật bởi vì chuyện này sinh khi a này cũng quá khôi hài mỗi người đều là không giống nhau đối người tốt phương thức cũng không giống nhau ta xem diễm tử tỷ không giống loại người này a không nghĩ tới sẽ nháo lợi hại như vậy triệu nha nghe được lục hồng anh nói thời điểm dọa từ trên ghế đứng dậy nhìn lục hồng anh chỉ nghĩ xác định chính mình có phải hay không nghe lầm thật là có người sẽ bởi vì loại sự tình này sinh khi a là thật sự khu về sau xác thật đến điệu thấp điểm ta không nghĩ tới tỷ của ta sẽ tưởng nhiều như vậy lục hồng anh bất đắc dĩ gật gật đầu tuy rằng biết chuyện này không phải chính mình sai nhưng chung quy vẫn là muốn tránh cho lục đỏ tươi như vậy cuối cùng khó xử chỉ có nàng chính mình cùng trương đại ca vậy ngươi nói rất đúng điệu thấp điểm là đúng Bất quá anh tử, ta tổng cảm thấy Diễm tử tỷ làm như vậy không đúng, về sau chúng ta cũng đừng cái gì đều nói cho nàng, tỉnh đến lúc đó nàng lại nghĩ nhiều. Triệu Nha gật gật đầu, bất quá rồi lại nhớ tới một sự kiện nhi, chính là cảm thấy như vậy lòng dạ hẹp hòi người không thể thổ lộ tình cảm, chỉ là Triệu Nha cũng không có nói thẳng ra tới, mặc kệ nói như thế nào nhân ra lục đỏ tươi đều là Lục Hồng anh tỷ tỷ, chính mình tự nhiên không thể nói quá phận. Lục Hồng anh chưa nói quá nhiều, nhưng lại yên lặng mà đem Triệu Nha nói cấp nhớ kỹ. Triệu Nha nói không tồi, chính mình xác thật về sau phải cẩn thận một ít, hỏa long họa hổ khó Hoa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lục Hồng Anh lôi kéo Triệu Nha lại bắt đầu cùng chính mình cùng nhau làm xương xáo, lúc này đây Triệu Nha cũng không như vậy xa lạ, có thể giúp được Lục Hồng Anh không ít chuyện gì. Vừa đến tan học lúc sau hai người liền cùng đi bày quán bán xương xáo, bởi vì phía trước thanh danh đánh ra, chấn trên người lại đều đã nhận thức Lục Hồng Anh, lúc này đây bán càng nhanh. Lục Hồng Anh kiếm được tiền có thể bảo đảm cấp nhà máy công nhân phát tiền lương, trong khoảng thời gian này cũng coi như là không bồi không kiếm ở làm. Anh tử anh tử, phía trước ngươi làm ơn ta ba tìm cái loại này dưng ra, ta ba nói tìm được rồi, làm ngươi đêm nay đi trong nhà nhìn xem. Triệu Nha một bên thu thập, một bên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Lục Hồng Anh kích động nói. Kỳ thật lúc trước Lục Hồng Anh là tìm hoác tiết hỗ trợ, nhưng là không biết vì cái gì Triệu Nha cuối cùng tìm chính mình ba ba, không có tìm hoác tiết. Hành, kia trong chốc lát thu quán hai ta liền đi xem. Lục Hồng Anh gật gật đầu, thu quán lúc sau cùng đi triệu nhà trong nhà, vương gì biết này hai người mỗi ngày điểm mới có thể trở về, sợ hai hai người bọn họ đói, cho nên cấp chuẩn bị ăn khuya, một bên còn ở ăn triệu thúc liền lấy ra cái dương. Anh tử, ngươi nhìn xem đi, này có phải hay không ngươi muốn cái loại này, ta phía trước gặp qua cũng chỉ có này một loại. Triệu thúc lấy ra đồ vật chỉ vào cái dương đối Lục Hồng Anh hỏi. Đúng vậy, chính là loại này, triệu thúc. Người tốc độ thật sự quá nhanh. Lục Hồng Anh vội vàng ăn một ngụm cơm, nhìn cái dương đầy mặt kích động gật đầu, vương vứt, phía dưới mang theo hai cái bánh xe, phương tiện đi bình lộ thời điểm có thể kéo, như vậy cũng không đến mức quá mệt mỏi, Lục Hồng Anh không thể không cảm thán, này đó thiết kế loại đồ vật này, người đầu góc sắc thật so với chính mình dùng tốt. Xác định bộ dáng lúc sau, còn phải nghĩ cách làm bánh xe, Lục Hồng Anh tức khắc có chút khó khăn, này xác thật có chút phiền phức. Ai, anh tử ta nhớ tới phía trước cho ngươi ra đánh sô pha cái kia thợ mộc hắn có lẽ có biện pháp, nếu không chúng ta tìm hắn hỏi một chút. Triệu Nha bỗng nhiên tới ý tưởng, cảm thấy có thể thử xem xem tìm cái kia thợ mộc hỏi một chút xem. chương 242 Lữ Hành Dương Hảo biện pháp, ta đây ngày mai liền đi hỏi một chút, Triệu Nha, nhìn không ra tới sao, ngươi hiện tại đầu góc càng ngày càng tốt xử à. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, Triệu Nha nói không tồi. Nếu nhà máy tình huống không cho phép giống người nước ngoài như vậy dùng những cái đó làm khoa học kỹ thuật đồ vật, vậy tưởng một ít những thứ khác thay thế, chỉ cần làm được ở chất lượng thượng cùng nước ngoài cái dương không sai biệt lắm là được, giảm bớt giá trị chế tạo, bán đi giá cả cũng có thể không cần như vậy cao. Nàng sở dĩ đến bây giờ đều nguyện ý cùng Phó Lương Tam Cô hợp tác, cũng là vì Phó Lương Tam Cô bán đồ vật vẫn luôn không có phi thường cao, chính mình cấp giá cả không tính cao, Phó Lương Tam Cô cũng sẽ không vì kiếm tiền đẩy trời trao giá. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể trưởng kỳ hợp tác đi xuống. Thứ này, hảo làm, bất quá vì xác định mị quan nói, có phải hay không yêu cầu soát sơn. Thợ mục nhìn cái dương thượng bánh xe, hồi lâu lúc sau nhìn Lục Hồng Anh nói như thế nói, rốt cuộc cái dương bánh xe là màu đen, tương đối phối hợp các loại nhan sắc, liền tính là có hoa ngân cũng khó coi ra tới, nhưng nếu là đầu gỗ nhan sắc nói, vậy thực dễ dàng đã nhìn ra, hơn nữa phù hợp các loại da nhân tạo nhan sắc, cũng không thể nói là xinh đẹp, cũng không mị quan. Có thể, ngài xem như thế nào tới tương đối hảo, chúng ta liền như thế nào tới, chỉ cần ngài làm ra tới, về sau này đó sống liền bao cho ngài, ta cấp tiền lương tuyệt đối không tính thiếu. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, không phải nàng nói mạnh miệng, mà là nhiều một loại hình thức lúc sau, chính mình có thể kiếm tiền cũng nhiều một ít, về sau liền đem thứ này làm trong đó một cái loại hình cấp bán được khác trong tiệm đi, giống phía trước lục đỏ tươi theo như lời giống nhau, điều tra một chút về sau có khả năng cùng chính mình hợp tác trang phục cửa hàng từ trước. Cái này qua tuổi lúc sau, khai cửa hàng người cũng đi theo càng ngày càng nhiều, đi đến tỉnh thành thượng, rất nhiều phía trước bán ăn cửa hàng, hiện tại đều biến thành trang phục cửa hàng, có thể thấy được hiện tại người dần dần cũng không quá nguyện ý sở hữu đồ vật đều tự cấp tự túc, Lục Hồng Anh biết, này đối với nàng tới nói, là cái thương cơ. Rốt cuộc chính sách cũng ở đi theo biến hóa, Lục Hồng Anh biết mấy năm lúc sau quốc gia là cái dạng gì, cũng biết chính mình hẳn là hướng tới phương hướng nào phát triển, cũng mặc kệ chính mình hướng tới phương hướng nào phát triển lục hồng anh đều vẫn luôn ở nói cho chính mình tuyệt đối muốn kiên trì đi xuống làm một cái có lương tâm thương nhân kiếm tiền đồng thời cũng nhất định phải vì người tiêu thụ suy nghĩ thứ này ngươi trước cầm tìm bộ dáng làm đi làm ra tới lúc sau chúng ta nhìn xem nơi nào có khiếm khuyết một chút một chút cải tiến không nên gấp gáp cái này loại hình chúng ta dù sao cũng là lần đầu tiên làm cho nên từ từ tới xác định không thành vấn đề lúc sau lại bán đi lục hồng anh đem cái dương cấp trần thị còn có gì ái bình đưa qua đi nhìn các nàng nói Thật là cái mới mẻ đồ vật, nếu không nói như thế nào người nước ngoài đầu góc chính là hảo sử này đều có thể nghĩ ra được, như vậy ra cửa sát thật tỉnh không ít sức lực. Trần Thị nhìn thời điểm nhịn không được thán phục, nói chuyện thời điểm lại nhìn về phía lục hồng anh nói, bất quá thứ này không tiện nghi đi, chúng ta làm ra tới hảo bán sao. Có tiền người là có, hiện tại cái này chạm hướng các ngươi còn nhìn không ra tới sao, kỳ thật rất nhiều thời điểm là có tiền cũng chưa biện pháp hoa, rất nhiều đồ vật đều phải danh ngạch, nhưng là chúng ta không cần danh ngạch mua người cũng liền nhiều một ít, yên tâm làm đi, bồi tính ta. Lục Hồng Anh khép cười một tiếng, lại không đem chuyện này để ở trong lòng, nói xong lời này sau nhìn về phía Hà Ái Bình nói, mẹ, người gần nhất chú ý thân thể, còn có ta ba công tác, làm hắn nhiều chiều lãnh đạo phương hướng phát triển A, không thể vẫn luôn thủ công người, nhà chúng ta không thiếu tiền, thủ công người một cái là mệnh, quan trọng nhất chính là nói không nên lời, người đến làm hắn làm lãnh đạo, công điểm nhiều, về sau chúng ta cũng hảo tính toán. Lục Hồng Anh sớm đã có cái này tâm tư, cái này niên đại người phần lớn đều không quá nguyện ý làm lãnh đạo, bởi vì làm lãnh đạo kiếm tiền liền không có phía trước nhiều, nhưng là trên thực tế, nếu làm lãnh đạo nói, công điểm có thể càng nhiều, về sau phân phòng ở phương diện này có thể bất việc nhi không ít. Chuyện này, ta còn phải cùng ngươi ba hảo hảo thương lượng một chút, ngươi đừng thao tâm, trở về ta và ngươi ba hảo hảo nói nói. Hà Ái Bình sửng sốt, kỳ thật trong khoảng thời gian này Hà Ái Bình cũng có cái này ý tưởng. Nhưng là bởi vì Lục Phong người này tính tình thoạt nhìn không mừng tranh, chính mình cũng liền khó nói quá nhiều. Lại là một ngày buổi tối tan học, Lục Hồng Anh thu được Phó Lương gửi thư, hắn nói chính mình ở bộ đội thực hảo, khoảng cách trong nhà cũng không xa, tuy rằng sinh hoạt không có ở nhà như vậy an nhàn, nhưng là hắn ở bộ đội học được rất nhiều, nói cho Lục Hồng Anh không cần vì chính mình lo lắng, cũng không cần một hai phải cho chính mình viết thư. Lục Hồng Anh vẫn là hồi âm, không biết xuất phát từ cái gì lý do. Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình không thể cứ như vậy coi như nhìn không tới, cũng không nghĩ mất đi phó lương cái này bằng hưu. Nhưng Lục Hồng Anh cũng không có dấu giếm hoác luật doanh, mà là ăn ngay nói thật nói cho hắn. Kỳ thật phó lương chuyện này, chúng ta xác thật có trách nhiệm, đã sớm hẳn là cùng hắn nói danh mạch nhưng là bởi vì cố kỵ tình cảm. Đây cũng là chúng ta làm việc phương pháp có vấn đề, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hoác luật doanh biết được thời điểm nhìn Lục Hồng Anh cười khe nói. Hắn tự hồ không cảm thấy đây là cái gì đại sự nhi, bởi vì hoác luật doanh là cái quân nhân, cũng hiểu một ít phó lương tư tưởng, hắn muốn chạy ra tới rèn luyện một chút chính mình, đây là cái hảo biện pháp. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh khí đâu, chỉ cần ngươi không tức giận liền hảo, kỳ thật ta đối phó lương thực cái nấy, hắn giúp quá ta rất nhiều, chính là ta. Lục Hồng Anh nhịn không được cười cười, có đôi khi lại cảm thấy chính mình giống như hiểu lầm hoác luật doanh, căn bản đem hoác luật doanh xem thành một cái tiểu nhân, chính là lời nói mặt khác. Ở cảm tình loại chuyện này thượng, không có vài người có thể làm được quân tử, căn bản làm không được hoàn toàn không thèm để ý, không lo lắng. Trợ giúp quá ngươi người có rất nhiều, nay không thể làm ngươi bán đứng cảm tình lý do, mặc dù là không có ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được như vậy, không thích, liền nói không thích, chỉ có như vậy chính ngươi mới có thể hạnh phúc, minh bạch sao. Lục Hồng Anh tuy rằng thực thông minh, nhưng là tại đây loại sự tình có đôi khi vẫn là quá mức với do dự không quyết đoán, điểm này cũng vẫn luôn là hoác luật doanh lo lắng nhất. Thừa dịp cơ hội này hắn cũng không có do dự nói ra, nhìn Lục Hồng Anh báo cho nói. Là là là, ta hoác liền trường, ta đã biết tốt đi, ngươi người này à, hiện tại thật là càng ngày càng thích toái toái niệm. Lục Hồng Anh nghe xong hắn nói mới cười nói xuất khẩu, biết hoác luật doanh không có ý xấu, cũng không phải bởi vì hoài nghi chính mình mới như vậy nói chuyện, chính là lại vẫn là nhịn không được cười nhạo hoác luật doanh. Buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Hoác luật doanh không có nói tiếp mà là nhìn một chút thời gian lúc sau nhìn lục hồng anh mở miệng kiến nghị nói a ta buổi tối muốn đi bán xương sáo a lục hồng anh sửng sốt tức khắc không quá muốn đi chính mình nếu là đi ra ngoài ăn cơm liền không thể bán xương sáo muốn thiếu kiếm thật nhiều tiền đâu chương 243 nhất đảng thượng ý. không có việc gì ngươi thu quán lúc sau chúng ta lại ra cửa ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo hoặc luật doanh không để bụng hắn cả ngày cùng lục hồng anh ở bên nhau sao có thể không biết lục hồng anh buổi tối muốn bày quán chính là hoác luật doanh tựa hồ có cái gì tính toán của chính mình giống nhau, nói xong lời này không hề nói khác. Vậy được rồi, ta kết thúc đại khái đến 9 giờ nhiều, ngươi nhớ rõ kêu lên vương vĩ, ta bất hòa triệu nha cùng nhau trở về, ngươi đến làm vương vĩ giúp ta đem người đưa trở về, bằng không ta không yên tâm. Lục Hồng Anh cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng, nếu hoác luật doanh lời nói đều nói tới đây, chính mình cũng không hảo tiếp tục cự tuyệt. Nói xong lời này buổi tối bảy quán thời điểm Lục Hồng Anh liền cùng Triệu Nha nói thu quán thời điểm chính mình muốn cùng hoác luật doanh đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem ngươi người này, vội ngươi liền vội ngươi, làm gì quản ta nhiều như vậy, ngươi yên tâm đi, ta một người cũng không có việc gì. Triệu Nha trong lòng cảm động đồng thời cũng cảm thấy Lục Hồng Anh có chút quá khoa trương, chính mình từ nơi này về nhà cũng bất quá liền vài bức lộ, Lục Hồng Anh cư nhiên còn không yên tâm. kia cũng không được, ngươi là cái nữ hài tử, luôn là có nguy hiểm. Nếu thật sự có người khi dễ ngươi, ngươi chính là phản kháng đều không phải đối thủ, ngươi nghe ta. Lục Hồng Anh lại một chút không đáp ứng, nhìn triệu nha lạnh giọng nói. Kỳ thật chuyện này không khó lý giải, phía trước Lục Hồng Anh tử ra một lần chuyện này lúc sau, liền đối những việc này thập phần cẩn thận, sợ ra điểm cái gì ngoài ý mớn, chính mình căn bản không kịp đi hỗ trợ. Được rồi, anh tử, ta biết ngươi quan tâm ta, ta nghe ngươi chính là lạc, không có việc gì, hắc hắc, ta sẽ cẩn thận, ngươi rất tốt với ta ta đều hiểu. Triệu Nha bất đắc dĩ cười cười, nhìn Lục Hồng Anh nói, trên mặt tràn đầy cảm động thần sắc. Cả đời có như vậy một cái bằng hữu, kỳ thật cũng là đăng giá, hoàn toàn không cần lo lắng cái này bằng hữu sẽ hại chính mình, bởi vì nàng căn bản sẽ không làm như vậy. Hảo, ra đây đi trước, Thu Quán liền phiền toái ngươi một người. Nhìn Hoắc Luật Doanh lại đây, Lục Hồng Anh lúc này mới hái được tập dề, đối Triệu Nha nói xong lời này, sau chiều Hoắc Luật Doanh đi qua đi. Ha ha, đi nhanh đi, Doanh trưởng phu nhân. Vương Vĩ cũng đối với Lục Hồng Anh cái này phương hướng xua xua tay, chỉ là mới vừa đi ra vài bước lộ, Lục Hồng Anh mới cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, quay đầu lại nhìn hoác luật doanh vội nói, hắn vừa mới kêu ta cái gì, doanh trưởng phu nhân. Đây là có ý tứ gì? Vương Vĩ nói lỡ miệng, nguyên bản ta còn nghĩ chờ một đoạn thời gian lại nói cho ngươi đâu, ta mới vừa thằng quân hàm, ngươi xem. Hoác luật doanh nói chỉ chỉ chính mình trên vai vai bài, Lục Hồng Anh lúc này mới phát hiện, hoác luật doanh huân trường đã biến thành 3 viên ngôi sao. Phía trước pháp luật doanh chính là một đạo giang một ngôi sao, hiện tại lại là một đạo giang ba viên ngôi sao, hiện tại liền tương đương với là doanh trưởng, thượng úy Này, đây là chuyện khi nào, ta như thế nào một chút cũng không biết, ngươi cũng chưa nói cho ta một tiếng. Lục Hồng Anh khó có thể khống chế trong lòng kích động, quân nhân tấn vì nhất đảng thượng úy yêu cầu thông qua rất nhiều loại khảo hạch, hoác luật doanh cư nhiên nhỏ rộng liền như vậy tấn trước. Kỳ thật cùng phía trước đi kia nửa năm có quan hệ, đi người phần lớn đều tấn trước chỉ là ta phía trước là liền trường, lại có trước kia quân công trong người phía trước vẫn luôn không có tiến hiện tại thừa dịp này cơ hội một chút vào hai cái dai không có gì thật là cao hứng nhưng là ta còn là nghĩ đến nói cho ngươi cho nên hoác luật doanh cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói kỳ thật phía trước hắn là không nghĩ biểu hiện kích động như vậy nhưng là nhìn lục hồng anh vì chính mình vui vẻ bộ dáng lại cũng nhịn không được trong lòng kích động lúc này mới cùng lục hồng anh giải thích lên đây là thiên đại chuyện tốt ta đi mau mau về nhà Đi nói cho ta ba mẹ, làm cho bọn họ cho ngươi làm ăn ngon, hoác luật doanh, ngươi thật sự quá lợi hại, về sau ta phải quản ngươi kêu doanh trưởng. Lục Hồng Anh lôi kéo hoác luật doanh liền tưởng về nhà đi, không phải Lục Hồng Anh quá kích động, mà là Lục Hồng Anh rất rõ ràng hoác luật doanh con đường này đi tới không dễ, người khác có lẽ cảm thấy đây là một cái quân nhân tiên trước, nhưng Lục Hồng Anh không cho là như vậy, Lục Hồng Anh cảm thấy hắn nhất định thực vất vả. Không, không cần, ta liền tưởng trước thông chi ngươi. Chính là bởi vì sợ hãi bọn họ quá khoa trương, đến lúc đó lại phải vì ta bị liên lụy, anh tử, chúng ta đi ăn một chút gì chúc mừng một chút là được, quay đầu lại chuyện này vẫn là ngươi thông chi bọn họ liền hảo. Hoác luật doanh vội xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không nghĩ đại thao làm, này nếu là ở trong thôn, là muốn trong nhà nấu cơm mở tiệc chiêu đãi, nhưng là hoác luật doanh không nghĩ. Chính là, này dù sao cũng là đại sự nhi, đều bất hòa trong nhà nói một tiếng sao. Lục hồng anh trung quy có chút do dự. Cảm thấy chuyện này nói đến trong nhà đi càng tốt một ít. Không cần, này không phải cái gì đại sự, hắc hắc. hoang luật doanh lắt đầu, kỳ thật hắn chỉ là cảm thấy chuyện này sớm hay muộn đều sẽ truyền ra đi, bọn họ luôn là sẽ biết, chính mình nhất muốn cho Lục Hồng Anh biết, liền trước tới nói cho Lục Hồng Anh. Vậy được rồi, kia đến lúc đó ta về nhà đi nói cho bọn họ liền hảo, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì, tưởng chơi điểm gì, ta mang ngươi đi, ta mời khách. Lục Hồng Anh gật gật đầu cũng coi như là tôn trọng hoác luật doanh trong lòng ý tứ cùng ý tưởng, tuy rằng không biết hoác luật doanh vì cái gì không muốn nói, nhưng là lục hồng anh tưởng, hắn làm như vậy nhất định có chính mình lý do. Ha ha, nay liền không cần, hôm nay là mang ngươi đi chúng ta bộ đội nhà ăn ăn cơm, bếp núc ban đồ ăn ngươi còn không có ăn qua, mang ngươi hảo hảo đi nếm thử, ta cũng không biết ngươi có thích hay không, nhưng là ta chính là muốn mang ngươi đi một chuyến, làm cho bọn họ đều biết, ngươi cùng ta quan hệ. Có đôi khi hoác luật doanh người này tính tình cũng cùng tiểu hài tử giống nhau, cư nhiên là vì mục đích này mang Lục Hồng Anh đi bộ đội, rõ ràng phía trước đều đã đi như vậy nhiều lần, nhưng người này lại vẫn là muốn làm như vậy, Lục Hồng Anh cũng không có cự tuyệt, không biết vì cái gì thế nhưng còn có chút khẩn trương. Đi thời điểm còn có người hướng tới bọn họ cái này phương hướng nhìn qua, trên đường không thiếu có mấy cái cùng hoác luật doanh Vân An, hoác luật doanh chỉ là gật gật đầu, Lục Hồng Anh cũng đã khẩn trương đôi tay không biết sắp đặt ở nơi nào, Trong lòng thẳng cảm thán chính mình này cũng quá không có tiền đồ. Hoác doanh trưởng mang tức phụ tới ăn cơm A. Mới vừa ngồi vào nhà ăn, liền có người hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới là, vẻ mặt vui cười thần sắc nói. Lục Hồng Anh tức khắc nhịn không được bỏ mặt, những người này như thế nào nói chuyện như vậy trực tiếp, không biết người khác sẽ thẹn thùng sao. Ân, mang nàng tới đi dạo. Ai biết hoác luật doanh cư nhiên cũng không phản bác, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không sai. Hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh hai người hôn ước sự rất nhiều người đều đã biết. Nói lục hồng anh là hắn tức phụ một chút cũng không quá. Hoác luật doanh, ta chúc mừng ngươi, cũng cảm tạ ngươi vẫn luôn yên lặng duy trì ta, ngươi hảo hảo tham gia quân ngũ, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, nhìn ngươi đi bước một càng đi càng cao, càng đi càng tốt. Lục hồng anh bỗng nhiên bưng lên tới trước mặt nước ấm, nhìn hoác luật doanh vẻ mặt cảm kích nói, đều không phải là lục hồng anh nhất định phải làm như vậy, mà là lục hồng anh đánh tâm nhãn là thật sự cảm tạ hoác luật doanh, này nếu là nam nhân khác nói, đại khái đã sớm chịu không để cho đi. Chương 244 lục đỏ tươi ghen ghét tâm. Anh tử, ta cũng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi làm ta gặp được ngươi, vừa mới bắt đầu thời điểm ta không hài lòng hoa hoa thân, ta tin tưởng ngươi cũng là nhưng là nhìn đến ngươi trong nháy mắt, ta liền biết ngươi cùng khác nữ hải không giống nhau, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi. Hoác luật doanh cũng gật gật đầu, hai người bưng trà lưu, trên mặt tràn đầy trang trọng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng này hai người là muốn uống rượu ra bôi. Kỳ thật lục hồng anh vẫn luôn không biết. Hoác luật doanh vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ không chiếu cấu người, sợ hai chính mình đôi khi nơi nào làm không tốt, Lục Hồng Anh lại không chịu nói ra, chính mình chính là tưởng sửa cũng không biết như thế nào sửa, nhưng hai người ở chung xuống dưới mới phát hiện, mặc kệ là hắn, vẫn là Lục Hồng Anh, đều không phải cái loại này ích kỷ đến chỉ biết vì chính mình suy xét người, cùng người như vậy ở chung xuống dưới là nhất thoải mái. Lục Hồng Anh bị đưa về ra đi, cùng hoác luật doanh cáo biệt lúc sau Lục Hồng Anh vào cửa, nhìn Hà Ái Bình cùng Lục Phong hai người ngồi ở trong phòng. Tam thẩm một nhà cũng ở một bên chuẩn bị ngày hôm sau làm bánh mì phải dùng lương thực. Ba mẹ, hoác luật doanh tấn vì doanh trưởng, nhất Đảng thượng ý. Lục Hồng Anh nhìn Lục Phong cùng Hà Ái Bình kích động nói, nguyên bản Lục Hồng Anh cảm thấy chuyện này cùng chính mình không có gì quan hệ, nhưng nhìn đến cha mẹ thời điểm không biết làm sao vậy liền nhịn không được loại này vui sướng, nhìn bọn họ nói, này, đây là thật sự vẫn là giả, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta, như thế nào sẽ như vậy bỗng nhiên, hoác luật doanh người đâu. Như thế nào không làm hắn trở về, nói như thế nào cũng đến làm điểm ăn ngon, hắn ba mẹ không ở trước mặt, chúng ta chính là hắn trưởng bối, đến cho hắn thao làm. hạ Ái Bình vừa nghe lời này, lập tức buông trong tay đổ vật đứng dậy hướng tới lục hồng anh cái này phương hướng đi tới, tả hữu nhìn xung quanh tìm hoác luật doanh bóng dáng, lại không có nhìn đến hắn, trong miệng toái toái niệm nói, nghĩ đến hoác luật doanh, trong lòng cũng kích động không được, kỳ thật thời gian dài như vậy, lục gia đều có thể nhìn ra tới hoác luật doanh đối lục hồng anh tâm tư. Hà Ái Bình cùng Lục Phong Càng là đã đem hoác luật doanh trở thành chính mình nhi tử giống nhau. Đối đãi Hắn nói không nghĩ đại thao đại làm, nhưng là mẹ ta cảm giác ta giống như đang nằm mơ giống nhau, hắn như thế nào lợi hại như vậy. Lục Hồng Anh nhịn không được cảm thán nói, phải biết rằng Lục Hồng Anh trước nay không nghĩ tới quá, chính mình trượng phu có khả năng là một cái xuất sắc quân nhân, còn như vậy mọi chuyện vì nàng suy nghĩ. Tam thẩm một nhà trở về chính mình trong phòng đi, chỉ thấy lục đỏ tươi sắc mặt đã khó coi rất nhiều có cái gì hảo thân khí còn không phải là cái doanh trưởng lục đỏ tươi ngã xuống trong tay đang ở sửa sang lại mao tuyến vẻ mặt biệt nữ nói doanh trưởng còn không được a ngươi nhưng thật ra tìm một cái so doanh trưởng lợi hại hơn tới a ta xem ngươi liền một trương miệng lợi hại về sau thiếu đi ra ngoài cho ta mất mặt xấu hổ tam thầm mắt trợn trắng ngữ khí tràn đầy trào phung nói này mẹ con hai cái nói chuyện thấy thế nào đều không giống mẹ con ngươi đây là nói cái gì đâu anh tử có bản lĩnh là người ta anh tử sự Ngươi cùng diễm tử nói lời này làm gì? Tam thúc nghe xong cảm thấy tam Thẩm nói chuyện có chút không ổn, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt bất đắc di, khuyên giải nói. Như thế nào, chính mình không bản lĩnh còn không cho người ta nói, nhìn xem nhân ra hoác luật doanh không riêng đối anh tự hào, hiện tại tuổi còn trẻ đã là nhất đảng thượng úy, về sau lại ở bộ đội đãi mấy năm, ai biết sẽ có cái gì làm, đến lúc đó ta xem chúng ta đều chỉ có thể dính nhị ca nhị tẩu một nhà hết, nhìn nhìn lại chúng ta chính mình ra này hai đứa nhỏ, một đám chỉ biết ăn có ích lợi gì. Tam thẩm bẹp bẹp miệng, nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy đố kỵ, phía trước lục hồng tình xảy ra chuyện thời điểm, nàng cảm thấy chính mình thẹn với lục phong một nhà, hiện tại lục hồng tinh hảo, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn chính mình ra này hai đứa nhỏ lại thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, tam thẩm cũng là cái thập phần kiêu ngạo người, cảm thấy chính mình hài tử cũng nên là nhân trung Long phượng, nhưng hiện tại nhìn lại cảm thấy như thế nào liền gà dương đều. Không bằng. Ngươi nếu là như vậy chướng mắt ta cùng ta đệ vậy đừng muốn, tìm lục hồng anh cho ngươi đương khuê nữ đi, nhân gia có bản lĩnh, nhưng người ta trong nhà đối hải tử cũng hảo, ngươi đâu, ngươi cho ta cái gì, từ nhỏ đến lớn ta không làm việc cũng là bị đánh, làm việc cũng là bị đánh, ngươi đem ta trở thành ngươi khuê nữ sao. Lục đỏ tươi tựa hồ trong nháy mắt này bạo phát giống nhau, hồng hốc mắt nhìn tam thẩm tức giận chất vấn, trong lòng tràn đầy bị khuất, lại không biết muốn như thế nào kể ra. Nhiều năm như vậy lục đỏ tươi chưa bao giờ có nghĩ tôi muốn cùng chính mình mâu thân nói loại này lời nói, đệ nhất là bởi vì không dám, đệ nhị cũng là vì lục đỏ tươi cảm thấy từng nhà đều là cái dạng này. Có thể biết nhìn đến lục hồng anh bắt đầu, nàng bắt đầu ghen ghét, vì cái gì có người là có thể quá như vậy hảo, sở hữu sự tình đều có thể thuận theo tâm ý, lục hồng anh tựa hồ không có bị khó xử quá giống nhau, nàng muốn làm sinh ý, trong nhà liền cho nàng tiền làm buôn bán chỉ là nàng không biết lục hồng anh những cái đó tiền đều là chính mình kiếm ra tới nàng cảm thấy lục hồng anh mọi chuyện đều là tùy tâm sử dụng lại không biết lục hồng anh cũng từng lo trước lo sau vì kiếm tiền vào đông ban đêm nàng còn ở bên ngoài bảy quán một bước khó đi cũng không thèm để ý hào à ta dưỡng ngươi nhưng thật ra dưỡng làm lỗi tới ta xem ngươi chính là cái bạch nhãn lang ngươi lấy cái gì cùng anh tử so anh tử có thể cho cả nhà đều chờ hưởng phúc ngươi đâu mấy năm nay làm ngươi làm điểm sống ngươi ghi hận ta đến bây giờ Ngươi liền không nghĩ tới nếu nhà chúng ta hiện tại không phải đến nơi đây có anh tử hỗ trợ nói, còn phải ở nhà trồng trọn, nhà ai hải tử không trồng trọn, ngươi cùng anh tử như thế nào so, nàng là trong thành hải tử, ngươi đâu, ngươi chính là nông thôn hải tử, ngươi nhất định phải nhận mệnh. Tam thẩm bắt lấy lục đỏ tươi lỗ thai, từng tiếng cảnh cáo, nói chuyện khi trên mặt tràn đầy báo cho, không cho phép lục đỏ tươi lần sau nói chuyện lại như vậy không có quý củ. Ta không, ta càng không nhận mệnh, ngươi dựa vào cái gì làm ta nhận mệnh. Nếu như vậy không nghĩ quan ta, vậy ngươi liền đời này đều không cần lo cho ta hảo, làm ta đi tìm chết. Lục đỏ tươi một phen tránh thoát tam thầm tay, mặc kệ lỗ thai bị xé rách ra với máu, xoay người chạy ra ra môn. Lục phong một nhà không có chú ý tới một màn này, cũng không có nghe được khắc khẩu thanh, đều suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào đi chúc mừng hoác luật doanh sự tình. Sáng sớm hôm sau, lục đỏ tươi không có tới đi học, lục hồng anh cùng triệu Nha nghi hoặc lại cũng chỉ có thể tan học về nhà hỏi lại tối hôm qua ngươi về nhà liền không phát hiện cái gì không đúng sao ngươi biểu tỷ có phải hay không sinh bệnh triệu nha nhìn lục hồng anh suy đoán nói này hai người căn bản không nghĩ tới lục đỏ tươi sẽ bởi vì ghen ghét cùng chính mình mẫu thân đại xảo một trận cuối cùng rời nhà trốn đi tam thẩm đôi khi nói chuyện xác thật không dễ nghe hơn nữa thập phần lòng dạ hẹp hỏi, nhưng là ít nhất vẫn là hiểu một ít đạo lý nhưng lúc này đây lục đỏ tươi xác thật làm có chút thật quá đáng không biết chờ ta về nhà hỏi một chút đi thôi Lục Hồng Anh lắc đầu, tối hôm qua xác thật mơ hồ gian nghe được vài tiếng khắc khẩu thanh, chỉ là ngày hôm qua Lục Hồng Anh vội vàng chính mình sự tình, không có cơ hội đi hỏi một chút làm sao vậy, hiện tại nghĩ đến có thể là xảy ra chuyện nhi. Chương 245 nhìn thấu. Về đến nhà thời điểm, Lục Hồng Anh chạy nhanh đi tìm Tam Thẩm, liền muốn hỏi một chút lục đỏ tươi rốt cuộc làm sao vậy, trường học cũng chưa đi. Không đi liền tính, nếu nàng chính mình không nghĩ thượng, chúng ta lại có thể thế nào, anh tử, Tam Thẩm biết ngươi là hảo tâm. Muốn lôi kéo ngươi tỉ một phen, nhưng là anh tử ngươi phải biết rằng, không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, có buồn sự này, ngươi tỉ tính tình ngươi hiểu biết còn quá ít. Tam thẩm thế nhưng một chút đều không lo lắng, lục đỏ tươi không chuẩn chính mình chạy đi nơi đâu, nàng tin tưởng chính mình cái này nữ nhi sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, đơn giản chính là bởi vì cùng nàng cáo kỉnh chính mình miêu đi ra ngoài xì hơi đi, cô ý muốn cho trong nhà sốt ruột, nhưng tam thẩm càng là biết điểm này, liền càng là không đi để ý tới. Làm lục đỏ tươi chính mình suy nghĩ cẩn thận lại trở về. Tam thẩm, lời nói không thể nói như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, vẫn là các ngươi cãi nhau. Lục Hồng Anh trong lòng nhiều ít có chút ấy nấy, là chính mình kêu lục đỏ tươi trở về đi học, hiện tại nàng bỗng nhiên không đi trường học, chính mình còn không biết chuyện gì xảy ra, tổng cảm thấy chuyện này phải cho tam thẩm một công đạo, nhưng là nhìn dáng vẻ tam thẩm tựa hồ là cái gì đều biết đến bộ dáng, chỉ là không muốn nói ra tới. Tam thẩm cười khổ nói, anh tử. Ngươi là hảo hài tử, ngươi cho rằng tỉ tỉ ngươi chỉ là trên mặt nhìn qua như vậy, kỳ thật là ngươi sai rồi, ngươi tỉ tính tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, lúc này đây ngươi trước đừng động, chờ nàng trở lại ta hảo hảo cùng nàng tâm sự. Lục Hồng Anh còn muốn nói cái gì, nhưng là tam thẩm Tựa hồ không còn có muốn mở miệng ý tứ, Lục Hồng Anh cũng không hảo cường bách tam thẩm, đành phải xoay người rời đi, mai cho đến hơn 9 giờ tối, Lục Hồng Anh bày quán đã trở lại mới thật xa nhìn đến hai cái thân ảnh đi trở về tới, trong đó một cái lục đỏ tươi, còn có một cái cư nhiên là lưu hồng văn. Về đến nhà, lục hồng anh đem tam thẩm nói, nói cho Hà Ái Bình nghe, Hà Ái Bình nghe xong lúc sau cư nhiên không có gì thái độ, cái này làm cho lục hồng anh rất là kinh ngạc. Mẹ, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hà Ái Bình khó hiểu, nhìn về phía lục hồng anh sửng sốt hỏi, nơi nào kỳ quái? Tam thẩm vì cái gì sẽ nói loại này lời nói? Ta cảm thấy bọn họ nhất định là có mâu thuẫn. Tại đây loại sự tình thượng, Lục Hồng Anh xác thật vẫn luôn không phải thực hiểu được, cho nên mỗi lần đụng tới loại sự tình này thời điểm, Tổng hội tìm Hà Ái Bình tới hỏi. Anh tử, mặc kệ tới khi nào, ngươi đều đến minh bạch, đương mẹ nó là nhất hiểu biết chính mình hài tử, tuy rằng ngươi tam thẩm người nhìn qua lòng dạ hay hỏi, nhưng là ta tin tưởng nàng nói lời này, không phải bởi vì luyến tiếp cho ngươi tỉ ra học phí, nhất định còn có khác nguyên nhân, nhưng là này nhà người khác sự tình, chúng ta quản không được. Cũng đừng xen vào việc người khác, ngươi có thể đi hỏi, nhưng là không thể cắm tay. Hạ Ái Bình thở dài một tiếng, nàng kỳ thật không sai biệt lắm nghĩ tới là cái gì nguyên nhân, chỉ là không muốn nói ra tới thôi, Lục Hồng Anh cũng chỉ là làm tốt chính mình sự tình, hoác luật doanh biến hảo, đối Lục Hồng Anh hảo, cả nhà đều vui vẻ, Lục đỏ tươi nếu là bởi vì này để tâm vào chuyện vụ vặt, lòng dạ hẹp hỏi nói, kia ai đều cứu không được nàng. Lục Hồng Anh không nghĩ tới Hạ Ái Bình sẽ nói ra loại này lời nói tới, Đương nhiên sẽ không cảm thấy Hà Ái Bình lãnh tâm địa, bởi vì Lục Hồng Anh biết chính mình cái này mẫu thân nhất không thích sự tình chính là xen vào việc người khác, nàng sợ quản gia thủ tới, cho nên cho tới nay, đều là làm tốt chính mình sự tình là được. Chờ Triệu Nha hỏi lại thời điểm, Lục Hồng Anh đem Hà Ái Bình nói nói cho Triệu Nha nghe, Triệu Nha cư nhiên cũng gật gật đầu nói, kỳ thật ta cảm thấy Ái Bình gì nói không sai, chúng ta vẫn là thiếu quản người khác sự tình đi, anh tử, ta biết ngươi là hảo tâm, chỉ là loại chuyện này a. Chúng ta là quản không rõ. Các người rốt cuộc biết cái gì à, như thế nào cái gì đều không nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy. Lục Hồng Anh tức khắc minh bạch triệu nha nhất định cũng nghĩ thông suốt này trong đó duyên cớ. Đến bây giờ chỉ có Lục Hồng Anh chính mình không rõ là chuyện như thế nào, nàng vẽ mặt hồ đồ nhìn triệu nha nói. Kỳ thật này đạo lý rất đơn giản, đơn giản chính là đỏ tươi tỷ bởi vì hoác luật doanh đối với ngươi hảo, cho nên có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, cảm thấy hắn ưu tú, lại đối với ngươi hảo. Chính mình cũng có thể tìm được tốt như vậy, nhưng tưởng tượng đến trương đại ca, lại cảm thấy trương đại ca chỗ nào chỗ nào đều không bằng hoác luật doanh, cho nên cuối cùng chính mình khó xử chính mình, mới có thể như vậy. Rơi vào đường cùng, Triệu Nha đành phải giải thích trong đó duyên cớ, nói chuyện khi cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn Lục Hồng Anh trong ánh mắt treo một chút lo lắng, lo lắng lời này chính mình nói ra lúc sau Lục Hồng Anh nếu nghĩ nhiều làm sao bây giờ. Nguyên lai like là như thế này. Lục Hồng Anh sắc mặt quả nhiên không có như vậy đẹp, cả người túi đầu đi xuống trong lòng thế nhưng nói không nên lời là cái cái gì cảm giác nếu lục đỏ tươi thật là bởi vì chuyện này cãi nhau nói lục hồng anh đảo cảm thấy chính mình có chút oan uổng quan trọng nhất chính là lục hồng anh cảm thấy nàng không nên bởi vì kỳ thật mỗi người đều có chính mình ưu điểm lục đỏ tươi nếu chỉ nhìn người khác ưu điểm nhìn không tới trương đại ca đối nàng tốt lời nói kia mặc kệ người này đổi thành ai lục đỏ tươi đều sẽ không thoải mái anh tử kỳ thật ta rất không vui ngươi đối diễm tử tỷ thật tốt ta Chuyện gì nhi đều vì nàng suy nghĩ, ai biết sau so lưng nàng cư nhiên như vậy ghen ghét người, ta nếu là ngươi đã sớm sinh khí, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cư nhiên còn đang suy nghĩ nàng. Xem Lục Hồng anh bộ dáng, Triệu Nha liền lòng tràn đầy không vui, Lục Hồng anh hảo tâm nàng là biết đến, đôi khi Triệu Nha liền cảm thấy Lục Hồng anh chính là người thật tốt quá, nếu không cần như vậy chuyện gì nhi đều vì người khác suy nghĩ, cũng sẽ không nhiều như vậy phiền lòng chuyện này. Nàng nói như thế nào cũng là tỷ của ta, nếu nàng thật sự nghĩ như vậy, Kia xem như ta sai rồi, ta làm nàng trong lòng không thoải mái, triệu nha, ngươi trước chờ, nàng một lát liền nên lại đây, ta đi tìm nàng tâm sự. Lục Hồng Anh lại cảm thấy, chính mình là hẳn là làm như vậy, cùng lục đỏ tươi chi gian nói như thế nào cũng là biểu tỉ muội, là có huyết mạch thân tình ở. Mặc dù lục Hồng Anh biết đây là lục đỏ tươi chính mình vấn đề, nàng cũng sẽ không coi như thật sự cùng chính mình không quan hệ, hoàn toàn không đi quản. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Triệu nha cũng bất đắc dĩ biết ngăn không được lục hồng anh đơn giản cũng liền không ngăn cản chứ nhìn lục hồng anh chính mình đi ra thật xa bẹp bẹp miệng lục đỏ tươi nhìn đến lục hồng anh đến cổng trường tới đón chính mình cả người đều là sửng sốt thì người không sao chứ lục hồng anh nhìn nàng mở miệng hỏi một câu trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng ta có thể có chuyện gì nhi bất quá chính là một ngày không tới đi học xem ngươi cái dạng này không biết còn tưởng rằng ta ra bao lớn chuyện này lục đỏ tươi ra vẻ không có việc gì bộ dáng cười khẽ một tiếng Nói xong lời này thời điểm còn ở hướng tới lớp phương hướng đi đến. Có phải hay không hoác luật doanh sự làm ngươi không vui, ta không tưởng nhiều như vậy, hắn tấn chức mọi người đều cao hứng, ta chính là nói ra tới đại gia vui vẻ một chút. Lục Hồng Anh không thấy ra tới lục đỏ tươi đối chính mình chỉ là làm bộ nhẹ nhàng bộ dáng, tiếp tục nói thời điểm nhìn đến lục đỏ tươi sắc mặt không quá đẹp, mươi 246 tỷ mội cãi nhau. Hắn là ngươi vị hôn phu, hảo thì tốt rồi, hư liền hỏng rồi, cùng ta có quan hệ gì? Anh tử ngươi vẫn là quá hảo tự mình nhật tử đi, về sau chuyện của ta nhi không cần ngươi quản. Lục đỏ tươi sắc mặt đống nhiên biến khó coi rất nhiều, nhìn Lục Hồng Anh nói như thế nói, nói xong lời này sau tiếp tục hướng tới lớp đi đến. Tỷ, ta không có ý gì khác, ta chỉ là lo lắng ngươi hiểu lầm, ta không phải cố ý đem hoác luật doanh chuyện này nói đến trong nhà đi, Trương đại ca đối với ngươi thực hảo, ngươi không cần thiết bởi vì người khác một chút hảo, liền phủ nhận hắn vì ngươi làm hết thảy Lục Hồng Anh tức khắc kinh ngạc phía trước nhìn ôn nhu lục đỏ tươi hiện tại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này lục hồng anh thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi này vẫn là lục đỏ tươi sao đây là ta cùng hắn chi gian sự tình cùng ngươi không có quan hệ ngươi có thể hay không thiếu cắm tay chuyện của ta ta biết ngươi có bản lĩnh học tập hảo sẽ kiếm tiền cái gì đều được nhưng là chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ ta yêu đương sự tình càng không cần ngươi tới làm tham ưu lục đỏ tươi bỗng nhiên ngừng lại nhìn lục hồng anh lạnh giọng nói Nàng chính là xem thường trương đại ca, này cùng bọn họ có quan hệ gì, dựa vào cái gì một đám tất cả đều tới chỉ trích nàng, nói nàng làm không đúng. Chẳng lẽ nàng liền không thể đủ tìm được một cái càng ưu tú người sao, lục đỏ tươi trong lòng đương nhiên nghĩ. Lại trước nay không có nghĩ tới, chính mình muốn tìm một cái ưu tú người, đối chính mình sủng ái có thêm, chính mình cũng cần thiết trở nên thực ưu tú, tuyệt đối không thể chỉ là hy vọng người khác trả giá đơn giản như vậy. Chờ một chút. Lục Hồng Anh rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở nơi nào, chính mình sai đang xem sai rồi lục đỏ tươi tính cách, phía trước Lục Hồng Anh vẫn luôn cho rằng lục đỏ tươi là cái loại này giận mà không dám nói gì, lại chuyện gì đều vì người khác suy nghĩ người, hiện tại xem ra người vĩnh viễn chạy thoát không được ích kỷ hai chữ. Liên tính là nàng chính mình, Lục Hồng Anh cũng không dám nói là cái không ích kỷ người, Lục Hồng Anh phía trước có bao nhiêu thích lục đỏ tươi, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Người còn có việc sao? Lục đỏ tươi quay đầu. Trên mặt treo một mặt không kiên nhẫn hỏi, không có gì, ta chính là tưởng nói cho ngươi, về sau chuyện của ngươi ta sẽ không quản, ngươi hái thế nào liền thế nào, nhưng là lộ là chính ngươi tuyển, ta còn là khuyên ngươi một câu, làm chuyện gì thời điểm, ngươi đến nhớ kỹ chính mình phân lượng, còn có chính mình muốn cái gì. Nói xong lời này Lục Hồng Anh liền chuẩn bị rời đi, cùng nàng giống như nói không thông, Lục Hồng Anh cũng lời đến tiếp tục dây dưa đi xuống. Ngươi đứng lại đó cho ta, Lục Hồng Anh, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta lúc trước tác hợp ta cùng hắn chính là ngươi hiện tại trách ta thái độ không tốt vẫn là ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì như vậy giáo dục ta ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ kiếm tiền liền có thể như vậy kiêu ngạo sao lục đỏ tươi nhìn lục hồng anh lạnh giọng chất vấn nay tỷ mỗi hai bỗng nhiên xảo lên cái này làm cho rất nhiều quen thuộc bọn họ hai người quan hệ người đều là một trận kinh ngạc các ngươi hai cái như thế nào còn xảo đi lên xảy ra chuyện gì nhi trần phong thấy như vậy một màn thời điểm cũng là một trận sửng sốt Không minh bạch này tỉ mỗi hai cái ngày thường thoạt nhìn quan hệ như vậy hảo. Hôm nay như thế nào đống nhiên liền nháo đi lên. Cùng ngươi không quan hệ. Lục Hồng Anh lạnh giọng nói một câu sau lại nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Ta kiêu ngạo chưa bao giờ là bởi vì ta có thể kiếm tiền. Là bởi vì ta không thèm để ý người khác nhân nhượng vẫn là không nhân nhượng ta. Ngươi để ý này đó. Cùng ta không có quan hệ. Nhưng là không cần vọng tưởng ta cũng sẽ nhân nhượng ngươi. Thực xin lỗi. Ta không phải loại người như vậy. Nói xong lời này lục hồng anh mặc kệ mặt sau lục đỏ tươi nói cái gì nữa chính mình đã đi ra thật xa trở lại phòng học lúc sau triệu nha cũng biết này hai người cãi nhau sự tình nhưng lại thực ngoan ngoan không có hỏi nhiều bởi vì triệu nha biết lục hồng anh tính cách biết nàng không thích người khác hỏi đến quá nhiều càng biết lục hồng anh tính tình chính là như thế bất quá đối với triệu nha tới nói này hai người xảo lên lại là chuyện tốt triệu nha cảm thấy lục đỏ tươi ý tưởng quá kỳ quái hẳn là làm nàng một người hảo hảo bình tĩnh một chút nhưng là lục hồng anh lại không phải nghĩ như vậy Lục Hồng Anh chỉ là đơn thuần cảm thấy, người này nếu cùng chính mình ý tưởng không giống nhau, chính mình đơn giản coi như làm chưa từng có cái này tỉ tỉ, cái này bằng hữu. Lục Hồng Anh cũng không sẽ bởi vì sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại. Anh tử, hôm nay chúng ta còn đi bán xương sao sao? Triệu Nha cho rằng Lục Hồng Anh tâm tình không tốt, hôm nay nhất định không nghĩ đi, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Đi a, đương nhiên đi, vì cái gì không đi? Lục Hồng Anh sửng sốt. Đương nhiên gật gật đầu, nhìn triệu nha nói. Không phải. Ta sợ ngươi tâm tình không tốt, diễm tử tỷ kia. Triệu nha xấu hổ cười cười, giải thích chính mình chỉ là lo lắng lục đỏ tươi nơi đó náo loạn lên, lục hồng anh trong lòng không thoải mái. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta trước nay liền không phải cái loại này người, ta không thích dùng sai lầm của người khác khó xử ta chính mình, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự, không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng bên người người là được ta không cần thiết đối tất cả mọi người như vậy hảo lục hồng anh không để bụng nhìn triệu nha nói xong lời này sau quay đầu không hề để ý tới hai người tan học lúc sau đi bán sương sáo phía trước lục đỏ tươi ngẫu nhiên cũng là sẽ đi theo lại đây nhưng là mấy ngày nay lục đỏ tươi rốt cuộc không có tới quá biểu lộ chính là về sau không muốn cùng lục hồng anh ở chung lục hồng anh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng nguyên bản nàng làm như vậy là tưởng lôi kéo chạm đất đỏ tươi làm nàng cùng chính mình học một ít kiếm tiền kỹ năng nếu người này không quý trọng kia còn có cái gì hảo thuyết. Chuyện này truyền tới hoác luật doanh lô thai, hắn lại một chút cũng không lo lắng. Doanh trưởng, ngươi sẽ không sợ anh tử trong lòng không thoải mái a Vương Vĩ biết đến thời điểm vẻ mặt kinh ngạc, người này như thế nào một chút quan tâm bộ dáng đều không có biểu hiện ra ngoài, kia không phải hắn vị hôn thế sao, ngày thường thoạt nhìn như vậy bà bối, hiện tại lại giống như không có việc gì người giống nhau. Nàng mới sẽ không không thoải mái đâu, nàng sẽ không không có việc gì cho chính mình tìm việc nhi. Chuyện này là nàng tỉ chính mình luẩn quẩn trong lòng, ngươi cho rằng nàng sẽ cảm thấy là chính mình sai sao, ngươi sai rồi, nàng không phải loại người như vậy. Hoắc luật doanh vội xua xua tay, một bên buồn nịch trong tay đồ vật, một bên đương nhiên nói, Hoắc luật doanh thích nàng, đương nhiên cũng là hiểu biết nàng, lại rõ ràng bất quá lục hồng anh là cái như thế nào người. Này, thật là như vậy. Vương vĩ sửng sốt, nàng còn tưởng rằng Hoắc luật doanh như vậy thích lục hồng anh là bởi vì nàng thiện lương đâu. Anh tử không phải thiện lương. Nàng là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng biết chính mình có bao nhiêu đại bản lĩnh, nàng trước nay không nghĩ tới không biết tự lượng sức mình đi thay đổi bất luận kẻ nào, cho nên ngươi đi tâm, nàng sẽ không đi tâm. Hoác luật doanh nhìn vương vĩ giải thích, đúng là bởi vì hắn là lục hồng anh bị hôn phu, cho nên hắn thực hiểu biết lục hồng anh là cái như thế nào người. Hắn thích lục hồng anh, không phải bởi vì nàng mù quáng thiện lương, mà là bởi vì lục hồng anh phân biệt đúng sai, tam quan chính, càng có chính mình một bộ tư tưởng. Độc lập tự chủ. mươi 247 không đi học. Được được, cả ngày chỉ cần nhắc tới khởi các ngươi hai cái sự tình, ta liền cảm thấy ngực đau, quả thực chính là mẫu mực phu thế à, còn không có kết hôn đâu, liền lẫn nhau hiểu biết sâu như vậy, ta thật sự cảm thấy hai người các ngươi thật giống như trời đất tạo nên một đôi. Vương Vĩ không dám hỏi lại đi xuống, một cái không cẩn thận đã bị tắt một phen cầu lương, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không né đâu, phải biết rằng như vậy quan hệ là bao nhiêu người hâm mộ. Mặc dù là hắn cũng hy vọng có người cùng chính mình như vậy lẫn nhau hiểu biết, chẳng sợ chỉ là bằng hữu cũng hảo. Ai nói, vừa mới bắt đầu đôi ta xem đối phương đều không vừa mắt, đây đều là đi bước một đi xuống tới, cho nhau nhân lượng, lẫn nhau hiểu biết lúc sau, mới có thể biến thành như bây giờ. Ngươi à, cũng đừng hâm mộ, mỗi người đều có mỗi người hảo, ngươi còn tưởng thành một cái khắc lục đỏ tươi có phải hay không? Hoang Luật Doanh ghét bỏ nói một câu, tuy rằng biết Vương Vĩ chỉ là nói giỡn, lại vẫn là nhịn không được treo gẹo nói. Ngươi mau được, ta nhưng không nghĩ như vậy lòng dạ hẹp hỏi, sống nhiều mẹ ta. Nghe xong lời này vương vĩ mới xem như sợ, vội xua xua tay, không nghĩ tiếp tục nói tiếp. Lục Hồng Anh thu quán về nhà, về nhà lúc sau lục đỏ tươi thấy nàng xoay người liền hồi chính mình nhà ở đi. Lục Hồng Anh chỉ đường không thấy được, phảng phất không quen biết giống nhau, đem mua trở về thịt heo đặt ở thất tử thượng nói, Mẹ, ngươi trước nấu cơm, ta đi nhà máy nhìn xem. Hành, ngươi sớm một chút trở về, nhà khác đều ăn cơm. Còn phải kêu ngươi để đi tìm ngươi. Hạ ái bình gật gật đầu, biết này hai chị em nháo mâu thuẫn, cũng biết Lục Hồng Anh không phải cố ý muốn chọc giận Lục Đỏ Tươi, mà là nhà bọn họ nhật tử nguyên bản chính là như vậy quá. Hai nhà ở tại một cái trong viện túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chẳng lẽ còn thật sự phải vì bọn họ mấy ngày liền tử đều không thể bình thường qua không thành. Lục Hồng Anh đi bánh mì xưởng nhìn đến nhà máy hết thể bình thường, lại đi trần thị kia thu tới chữ thập tê, chuẩn bị cuối tuần đi tỉnh thành thời điểm mang cho phó lương tăng cô xem nàng có hay không cái gì con đường có thể giúp chính mình nghĩ cách bán đi lục hồng anh cũng có thể thừa dịp cơ hội này thử xem xem kiếm nhiều vẫn là thiếu tam thẩm tới ăn cơm bởi vì lục lão nhị gia cùng lão tam gia là ở một cái trong viện từ tam thẩm một nhà dọn lại đây lúc sau hai nhà ăn cơm vẫn luôn là ở bên nhau triệu gia cũng sẽ đi theo lại đây tam gia quan hệ hảo tự nhiên cũng không có gì hảo kiêng rẻ chú ý về điểm này lương tự tiền các gia cũng coi như là chủ động Lục Hồng Anh lúc này cũng đi gọi người đi. Nay liên tới, anh tử ngươi đi trước ăn đi, ta nơi này còn kém hôm nay trướng, ta tính xong rồi liền qua đi. Tam Thẩm cười gật gật đầu, nói xong lời này tiếp tục tính trong tay trướng, từ bánh mì xưởng giao cho Tam Thẩm lúc sau, Tam Thẩm vẫn luôn cũng là quản trướng. Lục Hồng Anh cũng thập phần yên tâm, không cần có cái gì không yên tâm, bởi vì đây là chính mình người nhà. Tính xong trướng Tam Thẩm mang theo sổ sách lại đây, Tam Thúc cùng Lục Hồng Binh cũng tới, không có tới chỉ có lục đỏ tươi một cái. Đỏ tươi người đâu, bất quá tới ăn cơm. Lục Phong không biết trong nhà mấy ngày này chuyện này, theo bản năng hỏi một câu nói. Không cần phải xen vào nàng, vừa mới bắt đầu trở về đi học, trường học chương trình học theo không kịp, ở nhà học bù đâu, chúng ta ăn chúng ta. Tam thẩm tùy ý tìm cái lấy cớ, kỳ thật trừ bỏ Lục Phong ở ngoài tất cả mọi người biết chuyện gì xảy ra, Lục đỏ tươi bất quá là không nghĩ lại đây cùng nhau ăn cơm mà thôi. Đứa nhỏ này nhưng thật ra hiếu học, hảo hài tử. Lục Phong cảm thán nói một câu. Lục Hồng Anh không nói gì vạch trần, chỉ là người một nhà ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, lục đỏ tươi bỗng nhiên ra ra một sân. Tam thẩm, nay sổ sách ngươi không cần mỗi ngày đưa đến ta nơi này tới, chính ngươi nhìn tính, nếu là cảm thấy có chỗ nào không hiểu, liền tìm ta hỏi. Lục Hồng Anh tiếp nhận tam thẩm đưa tới sổ sách, tùy ý nhìn thoáng qua lúc sau còn cấp tam thẩm, kỳ thật Lục Hồng Anh kiểm toán cũng không nghiêm, bởi vì nàng không coi trọng này đó. Kia cũng không được, chúng ta thân thích là thân thích chuyện này nhưng là nói như thế nào đây đều là làm buôn bán sinh ý thượng chuyện này không thể dùng trong nhà thân thích quan hệ tới cân nhắc ta còn làm mỗi ngày cho ngươi đưa lại đây ngươi nhìn xem liền hảo tam thẩm biết ngươi là tin tam thẩm nhưng là tam thẩm sợ ngươi phiền thoái tích góp một tháng cho ngươi ngươi cùng nhau xem kỳ thật càng mệt tam thẩm vội lắc đầu không ủng hộ lời này không nói còn cấp lục hồng anh phân tích tình huống tức khác làm lục hồng anh sợ khóc dở cười cuối cùng chỉ có thể đáp ứng lục hồng anh cùng triệu nha cơm nước xong Thu thập một chút đi ra cửa bảy quán, thật xa lại thấy được lục đỏ tươi cùng Lưu Hồng Văn ở bên nhau. Kia không phải ngươi ba cái kia xuống nông thôn thanh niên trí thức thời điểm nhận thức Hồng Văn gì sao, ta nhớ rõ ngươi thực không thích nàng, diễm tử tỷ trong khoảng thời gian này giống như vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Triệu Nha đương nhiên sẽ không quên người này, bởi vì Triệu Nha còn cùng Lưu Hồng Văn khởi qua xung đột, cũng là vì lục hồng anh, bất quá lại không nghĩ rằng này hai người lại có thể đi đến cùng đi. Ai biết được, có lẽ là hợp ý đi lục hồng anh chẳng hề để ý nói nhưng là những lời này lại nói thập phần trâm trọng nếu cùng lưu hồng văn hợp ý kia lục đỏ tươi sợ cùng lục hồng anh không phải đồng đạo người trong Phúc! muốn ta nói ngươi người này à tốt thời điểm là thật sự hảo hư thời điểm cũng là thật sự hư bất quá ngươi cái này tỉ tỉ a không phải ta nói nàng cái này tính tình ai có thể chịu được đâu trương đại ca là thật tốt một người a bị nàng khi dễ thành dáng vẻ kia triệu nha một cái nhịn không được bật cười Bất quá cùng Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm triệu nha cũng không cần lo lắng quá nhiều, nhìn Lục Hồng Anh bất đắc dĩ nói, nghĩ đến trương đại ca, cư nhiên còn nhiều ít có chút đau lòng. Người luôn là muốn thấy đủ, không biết đủ không tiếp phúc, cuối cùng chỉ có thể hại chính mình, bất quá không sao cả, đó là chuyện của nàng, không phải chuyện của ta. Lục Hồng Anh cảm thán nói, nói xong lời này tới rồi hai người bày quán địa phương, chi nổi lên tiểu quầy hàng, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi tối kiếm cái gần 20 đồng tiền, thu vào không tính thiếu. Lục Hồng Anh theo thường lệ vẫn là cấp Triệu Nha một nửa, bởi vì là bọn họ hai người cùng nhau làm cho, Triệu Nha cũng không giống phía trước giống nhau cùng Lục Hồng Anh chối từ, hẳn là Triệu Nha biết liền tính là chính mình thật sự chối từ Lục Hồng Anh cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao bọn họ hai cái quan hệ hảo, chẳng phân biệt người ta, chờ Lục Hồng Anh thiếu tiền thời điểm Triệu Nha vẫn là sẽ nguyện ý đem tiền lấy ra tới cấp Lục Hồng Anh hỗ trợ. Nhật tử cứ như vậy qua có hơn phân nửa tháng đi, Lục Đỏ Tươi có một ngày bỗng nhiên không biết làm sao vậy. Đưa ra chính mình không chuẩn bị đi học. Diễm tử, ngươi cũng không thể xúc động à, ngươi có biết hay không ngươi lần này đi học ngươi ba mẹ vì cho ngươi kiếm học phí có bao nhiêu mệt, ngươi như thế nào có thể bỗng nhiên không thể nói liền không thượng. Nguyên bản là không thích lo chuyện bao đồng nhi hà ái bình bị dọa bỗng nhiên nhìn lục đỏ tươi hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Nếu cho ta kiếm học phí như vậy mệt, cũng đừng kiếm lời, ta không thượng vừa vặn cũng tiết kiệm tiền. Lục đỏ tươi lại không bỏ trong lòng. Mắt trợn trắng nói chuyện khi dường như chuyện này cùng chính mình không hề quan hệ, hạ Ái Bình chỉ là hạt lo lắng giống nhau. mươi 248 thôi học. Diễm tử, ngươi không cần như vậy xúc động, bá mẫu biết ngươi gần nhất tâm tình không tốt, nhưng là đi học chuyện này không phải nói giỡn, ngươi phải nghị a. hạ Ái Bình tiếp tục nói, trong lòng như cũ tràn đầy lo lắng, lục đỏ tươi nói đến cùng cũng là cái hài tử tuổi tác, hiểu cũng không nhiều, hạ Ái Bình cái kia niên đại nữ nhân là không thể học tập nếu có thể nói nàng cũng hy vọng chính mình có thể hiểu nhiều một ít chỉ là không có cơ hội này lục đỏ tươi lại là sáng tạo cơ hội này hiện tại chính mình chuẩn bị từ bỏ nàng đương nhiên muốn nhịn không được khuyên can trong lòng càng nhiều cũng là bất đắc dĩ đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nghe lời ta không có xúc động ta không nghĩ thượng chính là không nghĩ thượng dù sao liền tính là ta học lại hảo các ngươi mọi người trong lòng đều chỉ có anh tử ta thượng không thượng lại có ích lợi gì lục đỏ tôi hồng hốc mắt đống nhiên quay đầu chứng mắt hà ái bình lạnh giọng nói nói xong lời này sau xoay người chạy ra ra môn lục hồng anh sửng sốt nhìn về phía tam thẩm nói tam thẩm xin lỗi ta nguyên bản là hảo tâm không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy đứa nhọn đốc ngươi có cái gì hảo xin lỗi ta đã sớm cùng ngươi đã nói ngươi tỷ tính tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy nàng cũng có chính mình tâm tư các ngươi đều không cần phải xen vào nàng lộ là nàng chính mình tuyển chúng ta ai cũng chưa biện pháp can thiệp tam thẩm bất đắc dĩ lắc, lắc đầu Lúc này mới nói ra vì cái gì lúc trước không cho lục đỏ tươi niệm thư, là bởi vì lục đỏ tươi ở trong trường học thời điểm khi dễ cùng thôn hài tử, bị lao sư tìm được trong nhà tới, lục đỏ tươi giận dỗi nói không nghĩ thượng, tam thẩm tính tính cấp, cũng liền theo nàng, nhiều năm như vậy xuống dưới, lục đỏ tươi biểu hiện ra ngoài quá muốn đi học, chỉ là tam thẩm đều không có nói muốn cho nàng một lần nữa trở về đi học, bởi vì tam thẩm sợ hãi vẫn là như vậy kết. Quả, lúc này đây bởi vì là lục hồng anh nhắc tới tới, Cho nên Tam Thẩm cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng rồi, chỉ là ai biết sự tình sẽ biến thành như vậy, bán ra lớn như vậy một bước, kết quả lại là như vậy, đối Tam Thẩm tới nói cũng không phải chuyện tốt, phải nói nhất thương chính là nàng tâm, mặc kệ nói như thế nào, lục đỏ tươi là nàng nữ nhi, ai có thể so một cái mâu thân càng đau lòng chính mình hài từ đâu. Xin lỗi, Tam Thẩm, phía trước là ta hiểu là ngươi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi. Lục Hồng Anh lại càng không dễ chịu, vì chính mình phía trước hiểu lầm Tam Thẩm làm người tỏ vẻ xin lỗi. Phía trước lục hồng anh cho rằng này hết thẻ chỉ là đơn thuần bởi vì tam thẩm trọng nam khinh nữ, nhưng là lại không nghĩ rằng, tuy rằng có trọng nam khinh nữ nhân tố, nhưng càng có rất nhiều bởi vì lục đỏ tươi chính mình. Không có việc gì, tam thẩm chính mình xác thật có làm không đúng địa phương, chúng ta vội chính mình đi, chuyện của nàng khiến cho nàng chính mình tưởng, nàng đã không nhỏ, là cái đại nhân, những việc này nàng kỳ thật so với chúng ta rõ ràng quan trọng tính, kia quan hệ đến nàng chính mình nhân sinh, chúng ta nói quá nhiều đều là vô dụng. Tam Thẩm xua xua tay, tựa hồ không bỏ trong lòng bộ dáng. Kỳ thật lục hồng anh rất rõ ràng Tam Thẩm ra vẻ không thèm để ý bộ dáng, chỉ là vì làm chính mình nhẹ nhàng một ít. Nếu không nàng sợ hai chính mình trên mặt thần sắc bị người thoạt nhìn lại như vậy rõ ràng. Toàn bộ lục gia không có người nhắc lại chuyện này, bọn họ cũng đều biết nhắc tới này chuyện này đối với Tam Thẩm tới nói là thương tổn người. Lục Đỏ tươi thật sự thôi học, từ nàng đi học đến tôi học bất quá hơn một tháng thời gian. Bên ngoài truyền ồn nào huyên náo, lục gia người lại một câu đều không có nói. Khi thật chuyện này, ngươi tam thẩm nói không sai, nàng tương lai, nàng chính mình hẳn là nghĩ tới, nếu nàng đã quyết định không thượng, vậy ngươi lại khuyên cũng vô dụng. Hoác luật doanh nghe nói chuyện này thời điểm, thế nhưng hiếm thấy cùng tam thẩm là cùng cái ý tưởng, nhìn Lục Hồng Anh khuyên giải nói, hoác luật doanh thực hiểu biết Lục Hồng Anh tính tình, loại sự tình này nàng sẽ có chút tự trách, cảm thấy chính mình từ lúc bắt đầu liền không cần cắm tay là tốt nhất bất quá. Vậy ngươi nói, ta liền thật sự mặc kệ sao, nàng con trẻ. Ta thật không nghĩ làm nàng hảo hảo một cái lộ liền như vậy chắc đức nàng là học tập nguyên liệu. Lục Hồng Anh như cũ khó xử, nhìn hoác luật doanh tiếc hờ nói. Ngươi cũng còn trẻ, sâu tâm sự nhi nhiều như vậy làm cái gì, quản hảo chính ngươi là được. Hoác luật doanh cười khổ một tiếng, lại nghĩ tới chính mình cùng Lục Hồng Anh lần đầu gặp mặt khi, khi đó hắn liền cảm thấy Lục Hồng Anh luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đã hơn một năm ho hai năm, Lục Hồng Anh vẫn là như vậy, hắn có đôi khi cảm thấy Lục Hồng Anh so với chính mình tiểu. Tưởng lại so với hắn muốn toàn diện rất nhiều Ngươi đây là đang nói ta có chút xen vào việc người khác lạc Lục Hồng Anh cố ý cười xấu xa nhìn hoác luật doanh hỏi Trên mặt tràn ngập bất mãn thần sắc Trong lòng lại cười vui vẻ Bởi vì nàng biết hoác luật doanh nói như vậy là hy vọng chính mình Về sau thiếu thao tâm người khác sự tình Chính là Lục Hồng Anh cơ hồ đã hình thành thói quen Trong khoảng thời gian ngắn đại khái là không đổi được Không dám không dám Ta chỉ là cảm thấy ngươi có thể sống nhẹ nhàng một ít Nếu ta là ngươi nói Nhất định sẽ không vì người khác suy xét nhiều như vậy Hoắc luật doanh vội xua xua tay Nhìn Lục Hồng Anh một bộ sợ hãi bộ dáng Vậy ngươi vì ta suy nghĩ như vậy nhiều làm cái gì Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhìn hắn Trên mặt xẹt qua một mặt khó hiểu Lục Hồng Anh vẫn luôn không quá minh bạch Hắn loại người này vì cái gì sẽ nguyện ý Vì chính mình làm như vậy nhiều chuyện Bởi vì ngươi không giống nhau Ngươi quá ngốc Không vì ngươi nghĩ Ngươi rất có khả năng phải bị người khi dễ đã chết Tuy rằng nhìn qua vẫn là rất cường thế Nhưng trong xương cốt vẫn là cái tiểu cô nương, cho nên đến bảo vệ tốt ngươi, giống ngươi như vậy lưu lại thai họa ta là được, lại đi thai họa người khác nói, quá lãng phí quốc gia tài nguyên. Hoác luật doanh vẻ mặt cười xấu xa giải thích trong đó duyên cớ, còn không có nghe xong lục hồng anh liền phải đuổi theo hoác luật doanh, hai người cãi nhau ở ĩ, hoác luật doanh cũng đem lục hồng anh đưa đến cửa nhà. Hôm nay liền không cho ngươi đi vào, trong khoảng thời gian này bởi vì ngươi duyên cớ nàng mới nháo thành hiện tại cái dạng này, ta sợ ngươi đi vào nàng lại. Lục Hồng Anh nói chính là lời nói thật, nàng biết lục đỏ tươi bởi vì cảm thấy trương đại ca không bằng hoác luật doanh, cho nên chính mình trong lòng nghĩ nhiều không ít, nàng liền càng không nghĩ nhiều trọng phiền thoái. Ân, ta đi về trước, ngươi có chuyện gì nhi lại đến tìm ta, hảo hảo thượng ngươi học, đừng bị người khác ảnh hưởng. Hoác luật doanh cũng cảm thấy Lục Hồng Anh nói có đạo lý, gật gật đầu sau xoay người rời đi, không có tiếp tục lưu lại. Lục Hồng Anh phía trước luôn muốn hoác luật doanh là cái quân nhân, có lẽ nhiều ít sẽ có chút đại nam tử chủ nghĩa. Chỉ là lại không nghĩ rằng người này cư nhiên tính tình tốt như vậy, chuyện gì nhi đều nghĩ chính mình. Anh tử anh tử, ngươi mau tiến bảo, thiên đại chuyện này. Lục Hồng Anh mới vừa vào cửa liền phát hiện đã trễ thế này triệu nha cư nhiên còn chưa đi, còn ở chính mình ra, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang đợi nàng, vừa thấy đến nàng liền vẻ mặt kích động kêu nàng. Ngươi làm sao vậy, như vậy vui vẻ, nhặt được tiền. Lục Hồng Anh sứng sốt triệu nha rất ít sẽ như vậy cao hứng, nàng cố ý treo gẻo nói nói. Có thể so nhặt được tiền muốn cao hứng nhiều, chúng ta nhóm đầu tiên Lữ Hành Dương làm ra tới. Triệu Nha cười khẽ một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt kích động nói. mươi 249 Lữ Hành Dương. Thật sự vẫn là giả, như thế nào nhanh như vậy? Lục Hồng Anh cũng không chế không được kích động, nhìn Triệu Nha kinh ngạc hỏi. Chính mình khoảng thời gian trước vừa mới cấp thợ mộc đưa đi cái dương bộ dáng, bánh xe làm xuống dưới cũng yêu cầu một đoạn thời gian A, cư nhiên nhanh như vậy liền làm tốt. Là thật sự. Thợ Mộc nói chúng ta trước ra một đám thử xem xem, này một đám liền ra 80 cái, nhưng là cuối cùng là đã làm ra tới, ta cùng Trần Đại Tẩu đi kiểm tra rồi một lần, đã xác định chất lượng không có bất luận vấn đề gì, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta hiện tại liền có thể đi bán đi. Triệu Nha kích động gật đầu tiếp tục nói, không nghĩ tới này Thợ Mộc làm việc nhi hiệu suất cũng rất cao, nhanh như vậy liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Không nên gấp gáp, ngày mai ta liền đi tìm phía trước tới tìm chúng ta những cái đó trang phục chủ tiệm tán gẫu một chút. Nếu bọn họ nguyện ý nói, chúng ta ngày mai liền cho bọn hắn đưa qua đi, tốc độ này quá nhanh, ta đều cảm thấy giống như nằm mơ giống nhau. Lục Hồng Anh gật gật đầu, kích động tâm tình vô pháp khống chế, phải biết rằng nàng chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, Lục Hồng Anh vẫn luôn nghĩ chính mình có thể nhanh lên đem sinh ý thượng chuyện này đều làm tốt, nhưng là hiện tại một chút một chút, Lục Hồng Anh sở hữu nguyện vọng cùng ý tưởng đều thực hiện, nàng ngược lại cảm thấy có chút không chân thở. Thật là hai cái đứa nhỏ ngốc, đây là chuyện tốt nhi. Như thế nào một đám ngược lại không thể tin được, nhanh lên vào nhà tới, như vậy van đói bụng đi, cho ngươi hai một người nấu chén mì, một bên ăn một bên nói. hạ Ái Bình bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ, bởi vì làm buôn bán chuyện này, Triệu Nha giống nhau là không có gì chủ ý, cho nên nàng liền thường xuyên nghĩ cách giúp Lục Hồng Anh nội, chỉ cần là chính mình có thể làm, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm Lục Hồng Anh động thủ, cũng coi như là không lỗ chạm đất Hồng Anh cho nàng những cái đó chia hoa hồng. Hà Ái Bình biết Triệu Nha là cái hảo hải tử nguyên nhân chính là như thế đối triệu nha thái độ cũng phi thường hảo hạ ái bình là cái thiện tâm người cơ hồ có thể nói đem triệu nha trở thành chính mình nữ nhi là giống nhau sáng sớm hôm sau vương vĩ lái xe lại đây tặng lục hồng anh cùng triệu nha cùng đi tỉnh thành tìm được rồi phía trước mấy nhà trang phục cửa hàng biết là hồng anh xưởng ra tới ra chế phẩm tất cả đều cao hứng nhận lấy tới lục hồng anh định giá là 35 một cái rốt cuộc thứ này giá trị chế tạo cao một ít lục hồng anh làm một cái dương Hơn nữa cấp công nhân tiền lương, nói như thế nào tổng cộng cũng muốn cái gần 10 đồng tiền, nhưng là thứ này bán không phải giá trị, mà là lục hồng anh đầu. Ốc, cho nên định giá cao một ít cũng không có gì. Đến lúc đó Phó Lương Tam Cô liền tính là đã biết, nghe thấy cái này giá cả thời điểm trong lòng cũng sẽ hơi chút thoải mái một ít. 80 cái đưa đến hai nhà cửa hàng, một bên 40 cái, kiếm lời 2.800 đồng tiền, bao rất giá trị chế tạo 800 đồng tiền, dư lại 2.000 đồng tiền. Lục Hồng Anh cầm này đó tiền rốt cuộc có thể tùng một hơi, từ bên trong số ra 600 đồng tiền đối Triệu Nha nói, phía trước Hồng Tinh làm phẫu thuật thời điểm ngươi cho ta lấy tiền, hiện tại còn cho ngươi, nhiều ra tới liền tính là ta thỉnh ngươi ăn đường. Lục Hồng Anh cố ý cười nhạo Triệu Nha là tiểu hài tử tính cách. Triệu Nha không có thoái thác tiếp được 600 đồng tiền lúc sau nói, anh tử, ngươi xem kỳ thật ra chế phẩm bọn họ bán tốt như vậy, chúng ta vì cái gì không chính mình khai một nhà cửa hàng, dứt khoát liền bán ra chế phẩm. Làm ra một cái trinh chúng ta nhãn hiệu ra tới, nhân ra chỉ thừa nhận chúng ta đồ vật thật giống như chúng ta uống nhà ai rượu, ăn nhà ai giấm, cơ hồ là sẽ không thay đổi giống nhau, chính chúng ta làm, chính mình bán, phẩm chất cũng là có bảo đảm, ta biết người nước ngoài. Chính là như vậy. Theo hoác đại ca quả nhiên chính là không giống nhau, nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại chúng ta tình huống không quá cho phép, nếu này cái dương doanh số đủ tốt lời nói, nhà máy công nhân là tuyệt đối không đủ, giai đoạn trước chúng ta vẫn là muốn giảm bớt chi tiêu. Ngươi biện pháp này là có thể, bất quá chúng ta còn phải chờ một chút, lại chờ một năm, một năm lúc sau hai ta liền cao chúng tốt nghiệp. Đến lúc đó chúng ta có thể hơi chút thanh nhàn một đoạn thời gian, chuyên môn làm, buôn bán. Cái này niên đại thời điểm còn không có khôi phục thi đại học, nói cách khác cao chúng tốt nghiệp chính là phi thường cao bằng cấp. Nếu không cần phân phối công tác nói, Lục Hồng Anh liền có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Lục Hồng Anh sống lại một đời, biết thi đại học còn ở phía sau mấy năm. Cho nên nàng tưởng thừa dịp mấy năm nay đem chính mình làm buôn bán sự tình thu phục Cũng hảo, nghe ngươi chính là, những việc này ta không hiểu lắm, chỉ có thể ra ra chủ ý. Triệu Nha gật gật đầu, Lục Hồng Anh lại đi bánh mì xưởng đóng quân quân khu quân nhân càng ngày càng nhiều, lại ở nguyên bản số lượng thượng gia tăng rồi. Quân khu mỗi ngày buổi sáng số lượng biến thành 1.500 cái, Lục Hồng Anh không có suy xét khai trang phục cửa hàng, lại cảm thấy bánh mì thanh danh đã đánh ra, chính mình hẳn là khai cái điểm tâm cửa hàng, không riêng bán bánh mì. Còn có bạch diện màn đầu, bí đỏ màn đầu, táo đỏ bánh từ từ, nghĩ đến đây Lục Hồng Anh bắt đầu nghiên cứu muốn đi. Thu mua mấy thứ này, ta xem ngươi thật đúng là có tâm tư, bí đỏ thứ này ngươi không cần lo lắng, ta sao hồi huyện kế bên đi là được, táo đỏ thứ này có điểm quý, ngươi hiện tại cái này tình huống, bằng không hơi chút từ từ. Hoặc luật doanh biết tin tức này thời điểm nhìn Lục Hồng Anh thử hỏi, táo đỏ ở cái này niên đại là thứ tốt, đều là nữ nhân ở cữ mới ăn nổi. Người bình thường ra ngày thường cũng sẽ không mua cái này đồ tốt. Ngươi nói có đạo lý, vậy nghe ngươi, Bạch Diện màn thầu nói trực tiếp làm ra người tới ra mua cũng sẽ phương tiện một ít, năm nay cùng năm trước không giống nhau, Bạch Diện sinh sản nhiều, cũng không phía trước như vậy quý. Còn có bánh mì cũng có thể thích hợp chướng giới một chút, bởi vì các nhà máy điều chỉnh tiền lương, bất quá ta nghĩ nếu trường giới, kia ta thứ này cũng đến làm càng tốt một chút, chuẩn bị lại sáng tạo điểm bộ dáng ra tới. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Cùng hoác luật doanh thương lượng nói, hoác luật doanh rất nhiều ý kiến Lục Hồng Anh đều là nghe, rốt cuộc chính mình là mua đồ vật, nhưng là bọn họ quân đội lại là người tiêu thụ, xem bọn hắn trong quân đội thấy thế nào. ân, trong quân đội cũng nói ngươi nơi này bao vẫn luôn là một cái bộ dáng, an có chút nhị, ngươi xem sửa lại. Hoác luật doanh phụ họa gật đầu, phía trước vẫn luôn quyến nói, hiện tại Lục Hồng Anh nhắc tới tới hắn đảo cũng nghĩ tới. Nga, đúng rồi, còn phải tìm ngươi giúp một chút. Như thế nghĩ, Lục Hồng Anh lại nghĩ tới cái gì? Nhìn Hoác Luật Doanh nói. Làm sao vậy? Hoác Luật Doanh sửng suốt, còn tưởng rằng Lục Hồng Anh lại gặp cái gì khó xử. Là như thế này, khoảng thời gian trước ta nhìn đến ta đường tỷ cùng Lưu Hồng Văn thường xuyên ở bên nhau, ta muốn biết hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, ngươi nếu là ngày thường tuần tra nhìn đến nói liền nói cho ta một tiếng. Lục Hồng Anh trước sau đối Lưu Hồng Văn không hảo cảm, tuy rằng nàng gần nhất nửa năm còn xem như an phận, nhưng Lục Hồng Anh biết có như vậy một câu gọi là Giang Sơn dễ đổi bổn tính cũng khó rời đi. hành Ngươi yên tâm đi, ta nếu là nhìn đến liền nói cho ngươi. Hoác luật doanh gật gật đầu, không có cự tuyệt lục hồng anh, hoác luật doanh biết nàng sẽ không hại người, càng biết nàng làm như vậy đều có chính mình lý do. năm 250 mua bí đỏ. Sáng sớm hôm sau lục hồng anh liền lôi kéo triệu Nha buổi chính mình đi mua sắm đồ vật, bất quá lúc này đây vẫn là đi chính mình quê quán, nhưng là triệu Nha không như thế nào đi qua huyện kế bên, cho nên lục hồng anh chuẩn bị sấn lúc này đây có cơ hội, thuận tiện mang theo triệu Nha cùng nhau khắp nơi đi dạo. Anh tử, chúng ta xin nghỉ ra tới có thể được không, ngươi là không lo lắng, ta thật sợ đến lúc đó ta thành tích trượt xuống, tân toán học lao sư thật sự hảo nghiêm khắc ca, ta có chút sợ hán. Ra tới thời điểm triệu nha còn trong lòng run sợ, sợ hai chính mình học tập thành tích ra vấn đề, lo lắng sốt ruột nhìn lục hồng anh nói. Không có việc gì, ngươi hiện tại không phải đều đã ra tới sao, nói nữa không phải còn có ta sao, đến lúc đó ngươi sẽ không liền hỏi ta, ta một chút một chút dạy cho ngươi, kỳ thật ngươi không ngu ngốc. Chính là ở học tập thượng đầu góc sẽ không chuyển biến, chỉ cần ngươi đầu góc linh hoạt một chút, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lục Hồng Anh chấn an triệu nha một tiếng, nàng không phải không biết tuổi này là hẳn là học tập thời điểm, chỉ là Lục Hồng Anh tổng cảm thấy triệu nha hẳn là lợi dụng loại này nhẹ nhàng thời điểm làm càng nhiều sự tình, theo tuổi càng lúc càng lớn, về sau cũng liền càng ngày càng nội, lại muốn tìm đến cơ hội như vậy, khả năng liền không có dễ dàng như vậy. Hảo sao, nghe ngươi là được, anh tử. Ta phát hiện ngươi rất tốt với ta có kiên nhẫn." Triệu Nha ôm Lục Hồng anh cánh tay, lòng tràn đầy vui sướng nhìn nàng nói. Hai người tới rồi huyện kế bên, như cũng là đại bá một nhà tới đón người, đại bá mâu cấp hai người ngồi một bàn ăn ngon, tuy rằng đều là nông ra đồ ăn, nhưng là hương vị lại rất hảo, cũng thực sạch sẽ, dùng đồ ăn đều là chính mình ra làm. "Đại bá, ngươi có biết hay không nhà ai bí đỏ nhiều a, ta lần này trở về là tưởng mua điểm bí đỏ, nhưng là một lần không cần nhiều." Tốt nhất là có thể trưởng kỳ cung ứng cái loại này. Lục Hồng Anh ăn cơm thời điểm nhìn đại bá hỏi, đây mới là lục hồng anh lúc này đây trở về chủ yếu mục đích. Tuy rằng không biết đại bá có phải hay không có thể giúp được chính mình, nhưng là hỏi một chút tổng không sai. Trong thôn sự tình vẫn là đại bá bọn họ tương đối rõ ràng, nàng không ở trong thôn sinh hoạt, người nhận thức cũng chưa nhiều như vậy. Còi à, chính là cái kia đội sản xuất trương đội trưởng, nhà bọn họ chính là loại bí đỏ, bất quá mấy năm nay mua người không nhiều lắm. Năm nay loại nhiều đang lo bán đâu, ngươi vội đi hỏi một chút, hẳn là giá cả cũng không cao. Đại ba trầm tư sau một lúc lâu, thực mau cho Lục Hồng Anh đáp án. Như vậy xảo, ta đây trong chốc lát đi xem Trương Đại ca, thuận tiện hỏi một chút. Lục Hồng Anh kích động bật cười, không nghĩ tới có trùng hợp như vậy sự tình, bất quá ngẫm lại cũng đúng rồi. Trương Đại ca là đội sản xuất, nếu muốn biện pháp bán đi mấy thứ này thực dễ dàng, bi đỏ lại không phải đáng giá đồ vật, loại cũng không nguồn tính, nếu là có điều kiện đều nguyện ý bán thứ này. Chỉ là thứ này không phải chuẩn bị phẩm, trong thôn từng nhà đều loại thiếu một ít, đủ chính mình ra ăn chính là. Trương Đại ca Cấm nước xong, Lục Hồng Anh cùng triệu nha hai người cùng nhau tới rồi đội sản xuất, nhìn đến Trương Đại ca đang ở cùng người ta nói lời nói, đứng ở một bên chờ, mãi cho đến Trương Đại ca nói xong lời nói, Lục Hồng Anh mới đối hắn vẫy tay nói. ngươi chừng nào thì trở về, ta như thế nào một chút cũng không biết. Trương Đại ca cũng rất là nhiệt tình, nhìn đến Lục Hồng Anh cười hỏi vừa đến ra ăn cái cơm liền tới đây trương đại ca ta nghe nói nhà các ngươi là loại bí đỏ lục hồng anh vội vàng trả lời thẳng đến chủ đề đây là nàng lần này trở về chủ yếu mục đích lục hồng anh không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian có thời gian này không bằng về nhà bồi bồi lao nhân mang triệu nha đi ra ngoài đi dạo đúng vậy bất quá năm nay bí đỏ không hảo bán năm nay chỉnh thể tiền lương tất cả đều thượng điều đại gia nhiều ít cũng ăn nị mấy thứ này cho nên cũng không có gì người thu trương đại ca khó xử gật gật đầu Nhìn Lục Hồng Anh thời điểm trong lòng nhiều ít cũng có chút cảm thán. Không có việc gì, nhà ngươi có bao nhiêu, ta thu, ngươi xem thị trường giới hiện tại nhiều ít, ta dựa theo thị trường giới cho ngươi. Ai ngờ Lục Hồng Anh nghe xong lời này một chút đều không bỏ trong lòng, nhìn Trương Đại ca bàn tay vung lên nói. Anh tử, ngươi không điên đi, nhiều như vậy bí đỏ, ngươi làm gì, bài xem a Trương Đại ca còn tưởng rằng Lục Hồng Anh là nói dỡn nhìn nàng đẩy mặt kinh ngạc nói. Không có, ta tự nhiên có ta tác dụng. Ngươi liền nói bán vẫn là không bán, chỉ cần ngươi bán ta liền mua. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ, lại không đem trương đại ca bộ dáng để ở trong lòng, phòng trưng đại đa số không biết chính mình trong lòng ý tưởng người, nhất định đều là trương đại ca hiện tại cái dạng này, chỉ là Lục Hồng Anh tạm thời không chuẩn bị thấu lộ tin tức, chờ làm ra tới lúc sau lại nói. Bán nhưng thật ra có thể bán, nhưng là anh tử ngươi đến bảo đảm ngươi là thật sự hữu dụng à, ngươi nếu là chỉ là vì giải quyết nhà của chúng ta nan đề nói, khó mà làm được. Này quá hấu ngươi, ngươi tiểu nha đầu có điểm đầu óc, nhưng là kiếm tiền không dễ dàng, không thể như vậy thai họa Trương Đại ca nhìn Lục Hồng Anh do dự hồi lâu lúc sau tài năng danh vọng chạm đất Hồng Anh nói như thế nói, nguyên lai Trương Đại ca là sợ Lục Hồng Anh loạn tới, này một câu xác thật làm Lục Hồng Anh trong lòng nhiều ít có chút ấm lòng nói, ngươi yên tâm, ta liền tính là có tâm cũng không dám làm như vậy, ta là cái làm buôn bán, tuy rằng trong tay có điểm tiền, nhưng là còn phải cho phía dưới người phát tiền lương đi xuống, thật sự bị ta như vậy lan lộn. Công nhân liền phải chết đói, ta không Như vậy không biết nặng nhẹ Nghe được Lục Hồng Anh lời này Trương Đại ca lúc này mới xem như an tâm Gật gật đầu lúc sau mang theo Lục Hồng Anh đi trong nhà Giá cả dựa theo một mau một cân thu Tổng cộng 300 nhiều cân Trương Đại ca tìm tới sinh sản đội xe Nói đến thời điểm cấp Lục Hồng Anh đưa đến hoài thủy đi Không cần lo lắng Lục Hồng Anh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng Rốt cuộc này 300 cân Chính mình liền tính là có thiên đại bản lĩnh cũng kháng không quay về a Tổng cộng 30 đồng tiền lục hồng anh trước khi đi lại mua hai hộp viên đặt ở trương đại ca trong nhà mỗi lần lục hồng anh tới gặp trương đại ca đều sẽ mang lên hai hộp viên bởi vì trương đại ca người này hảo yên ngày thường luyến tiếp chịu hảo yên lục hồng anh mới có thể cố ý nghĩ như vậy khu khu Về nhà bồi ra ra mãi mãi thời điểm lục hồng anh mới nghe mãi mãi tựa hồ mấy ngày nay ho khan thập phần thường xuyên những mày đối đại bá hỏi mãi mãi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều như vậy sao đúng vậy lão thái thái nói là không có gì chuyện này muốn mang nàng đi tìm đại phu nhìn xem nàng lại không chịu chúng ta tiêu tiền cho nên liền vẫn luôn như vậy trí hoãn các ngươi này mấy cái tiểu nhân bên trong ngươi mãi mãi đau nhất người, cũng nhất nghe ngươi lời nói ngươi nhìn xem nếu không ngươi đi khuyên một chút đại ba khó xử gật gật đầu biết đến là lao thái thái không đi không biết còn cho là bọn họ bạc đái lao thái thái lao nhân ra sinh bệnh đều không chuẩn đi xem bệnh hảo ra đây liền đi lục hồng anh một phút đều không trì hoãn nghe được lời này liền chạy nhanh đi tìm lao thái thái Nãi nãi, ngươi ngày mai có việc như sao?